Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, trọng sinh trở thành chính công dân quốc chân nhỏ tức phụ Gặp một cái truyền thống bà bà cùng tân tư tưởng giữa ngoại thất trượng phu Nguyễn hội chân cảm thấy không đua một phen thật không đường sống Khởi công xưởng, làm thực nghiệp, ở cái này đặc thù nhân đại Chân nhỏ nữ nhân cũng có thể xông ra một mảnh thiên Chương 1 Dân quốc 7 năm đông, tuyết trắng hạo hạo Ở vào giang nam tỉnh huyện Võ Ninh, lục ra chấn phía đông lục ra tòa nhà lớn Một vị lao thái thái run rảy mở ra đại môn, hướng hai bên ngắm bài mắt, lại thở dài đóng cửa, xoay người hướng trong phòng đi đến. Hội chân A, sán văn hảo chút thiên không hồi âm đi. Lục lao thái tiến phòng, liền thở ngắn than dài cùng con dâu Nguyễn Hội chân nói chuyện. Nguyễn Hội chân đang ở nướng khoai, nghe từng luồng mùi hương, tâm tình rất tốt. Nghe được lao thái thái hỏi lục sán văn sự tình, khỏe miệng chịu chịu. Nương, này lại tuyết thiên, có thư tín cũng đưa bất quá tới, ngài lao cũng đừng nhọc lòng. Lại đây ăn một chút gì đi. Lao Thái Thái lắc đầu, ai, ta ăn không bồ, ta đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút. Đứa nhỏ này lại không gửi thư trở về, ta nương hai đều đến uống gió Tây Bắc. Thấy Lao Thái Thái vào phòng, Nguyễn Hội Trân tiếp tục túi đầu khẽ bếp lò khoai lang đỏ. Ngầm đầu nhìn nhìn này đại trạch viện, Nguyễn Hội Trân cũng hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Này nếu là ở trước kia có thể có lớn như vậy phòng ở, nàng là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng này một chút, thật là khóc cũng khóc không được. Lớn như vậy tòa nhà, trống rỗng, cái gì đều không có. Có thể bán đều bán, không thể bán cũng đương cửi đốt. Nàng cùng Lao Thái Thái thủ cái này tòa nhà lớn có ích lợi gì? Mệnh Lao Thái Thái còn trông cậy vào lục sán văn gửi thư trở về đâu? Thật muốn là có cái này tâm tư, bắt đầu mùa đông phía trước nên gửi đã trở lại, còn có thể trở tới bây giờ. Nếu không phải nàng xuyên qua lại đây, Lao Thái Thái đánh giá đều cùng nguyên lai Nguyễn Hội Trân giống nhau, sống sở sở cấp chết đói. từ xuyên qua lại đây lúc sau Tiếp thu Nguyễn Hội Trân ký ức, liền rất thế Nguyễn Hội chân không đáng giá. Nguyên chủ Nguyễn Hội Trân là một cái tiêu chuẩn dân quốc tức phụ. Bọc chân nhỏ, đại môn không ra nhị môn không hại, cần kiệm quảng ra, mấu chốt là đối bà bà hiếu thuận có thêm. Như vậy tức phụ, muốn đặt ở sau lại, đó chính là điển hình năm hào tức phụ. Nhưng ở thời đại này, quả thực chính là cái bi kịch. Nguyễn Hội chân là lục gia Trấn Nguyễn Gia cô nương. Nguyễn Gia đã sớm đã xuống dốc, Nguyễn Gia cha mẹ thời trẻ cũng đã ly thế Nguyễn hội chân đệ đệ Nguyễn hội hiển cũng rời đi trong nhà đi ra ngoài lang bạc, vừa đi không trở về, chỉ để lại Nguyễn hội chân một người thủ trong nhà sinh hoạt. Nguyễn hội chân diện bạo chỉ có thể tính thanh tú, hơn nữa ngày thường trang điểm thập phần bản khác, cho nên có vẻ vài phần lao luyện thành thủ. Hơn nữa thập phần cần lao, lại thực thủ quy củ, này ở dân quốc thời kỳ, cũng là thập phần thích hợp tức phụ người được chọn. Lục lao thái sớm liền đem nàng định rồi xuống dưới, chờ nhi tử từ nước ngoài lưu học trở về lúc sau, khiến cho hai người thành thân Chính là lục gia lục sán văn tiếp nhận rồi tân tư tưởng, cự tuyệt ép duyên. Lao thái thái dưới sự tức giận, lấy chết tương bức, rốt cuộc làm hai người bái thiên địa thành phu thê. Lục sán văn thành toàn chính mình hiếu đạo, lao thái thái có chính mình ái mộ con dâu, lục gia người giai đại vui mừng. Chỉ có Nguyễn Hội chân bi kịch. Trường phu cũng không thích nàng, đêm tân hôn cũng không có chạm vào nàng, ngày hôm sau liền lấy việc học duy tử, rời đi quê nhà, để lại Nguyễn Hội chân chiếu cố lóng ấu. Có lẽ là cảm thấy chính mình ấn lão mô yêu cầu cưới thức phụ, đối trong nhà đã tận tình tận nghĩa, lục sán văn từ rời đi trong nhà lúc sau, liền không có lại trở về quá, bất quá cũng may vẫn luôn thư từ không ngừng, ngẫu nhiên gửi điểm sinh hoạt phí trở về, làm mẹ chồng nàng dâu hai người miễn cưỡng độ nhật. Bắt đầu 2 năm còn tính không tồi, dần dần sinh hoạt phí càng ngày càng ít. Có đôi khi hơn nửa năm cũng khó được gửi trở về một lần. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đều không biết chữ, lại là bọc chân nhỏ nữ nhân liền đi ra ngoài tìm cái việc nhân ra đều không cần lao Thái Thái không biện pháp chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt ra sản duy trì độ nhật lục ra chậm rãi cũng điêu tàn xuống dưới đến bây giờ nhà chỉ có bốn bức tường lưu trữ cái này chống ông tòa nhà lớn mà Nguyễn Hộiân cũng bởi vì thân thể quá yếu sinh một hồi bệnh liền không có nếu không phải chính mình có cái đòn sát thủ nơi tay Nguyễn Hộiân cảm thấy chính mình liền tính xuyên qua lại đây cũng đến chết một lần ăn nướng khoai lúc sau Nguyễn hộiân liền đóng đại môn Chính mình đi phòng bếp, cấp Lao Thái Thái làm một chén khoai lang đỏ cháo đưa đến Lao Thái Thái phòng đi. Thấy Lao Thái Thái đang ngủ, liền cũng không quấy rời, buông đồ vật liền chính mình trở về phòng đi. Trong phòng hiện giờ cũng chỉ dư lại một chiếc giường cùng một cái bàn nhỏ. Trên giường đệm chăn đều cũ nát không thành bộ dáng. Nguyễn hội chân cởi trên người áo đông, đem trong tay bình nước nóng phóng tới trên giường, chui vào trong chăn ôm bình nước nóng mị thượng đôi mắt. Ngáy mắt, Nguyễn hội chân liền tiến vào một cái khác trong không gian. Cái này không gian cũng không lớn, 10 mẫu đất tải hữu bộ dáng. Bên trong xanh biết hành hành, đã mọc đầy khoai lang đỏ cây mây. Nguyễn hội chân cái này không gian là thuộc về thần thức không gian, cho nên linh hồn xuyên qua thời điểm, cũng đi theo cùng nhau mang theo lại đây. Nguyễn hội chân kiếp trước thời điểm, vừa sinh ra liền có cái này không gian, sống nương tựa lẫn nhau bà ngoại từ nhỏ liền nói cho nàng, không cần đem bí mật này nói cho người khác, bằng không người xấu sẽ đem nàng bắt đi. Nguyễn hội tuy rằng tuổi con nhỏ Nhưng là đối bà ngoại nói thập phần để ý, cho nên trước nay không cùng người khác nói qua. Cho dù là sau lại luyến ái thiếu chút nữa kết hôn đối tượng, nàng cũng không có nói qua một chữ. Khi đó cũng không thiếu ăn mặc, cho nên nàng rất ít dùng cái này không gian. Không nghĩ tới cái này không gian hiện tại lại thành nàng cứu mạng rơm dạ Cái này không gian cũng không thể chống rông biến ra đồ vật tới nhưng là bên trong thổ chất phi thường hảo. Trên cơ bản chỉ cần có một cái hạt giống, mấy ngày thời gian là có thể mọc ra một tảng lớn lương thực ra tới. Hiện tại này vài mẫu khoai lang đỏ, chính là Nguyễn Hội Chân từ lục ra trong phòng bếp tìm được duy nhất một cái khoai lang đỏ mọc ra tới. Nguyễn Hội Chân từ bên trong đảo mấy chục cân khoai lang đỏ ra tới sau, tính toán đêm này đó khoai lang đỏ lấy ra đi đổi điểm khác hẳn giống, như vậy cả ngày ăn khoai lang đỏ, nàng ngao đến đi xuống, Lao Thái Thái cũng không nhất định có thể ngao đến đi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Hội Chân đi xem bà bà Lục Lao Thái thời điểm, Lục Lao Thái đã cầm chén cháo cấp ăn luôn. Trong chén một giọt cũng chưa thừa. Ăn sạch sẽ nhìn Nguyễn hội Trần tới Lục Lao Thái nói này đại tuyết thiên, cũng đừng đi ra ngoài giặt quần áo ta nương hai một ngày ăn ít hai đốn đều được phía trước bởi vì trong nhà nghèo rất mông tơi đột nhiên nhiều ra lương từ tới Nguyễn Hội chân vì không cho lao Thái Thái hoài nghi liền lấy cớ là ở bên ngoài tìm sống cho nhân ra giặt quần áo kiếm tiền lục lao Thái tin là thật hiện tại xem bên ngoài trời giá rét cũng không nghĩ làm con dâu đi ra ngoài chịu khổ nương không có việc gì ta liền đi ra ngoài đi dạo Hiện tại thời tiết lánh, này giặt quần áo sự tình mới hảo tìm đâu. Không chuẩn nhân ra nhìn mùa đông khắc nghiệt, còn có thể nhiều cấp chúng ta điểm tiền đồng đâu, quay đầu lại ta còn có thể ăn thượng gạo. Nguyễn hội chân tự nhiên là muốn đi ra ngoài. Bên ngoài tuy rằng trời ra rét, nhưng nàng không nghĩ vẫn luôn ăn khoai lang đỏ an toàn bộ mùa đông. Hơn nữa nàng hiện tại thân thể thực suy yếu, lao thái thái cũng không hảo đi nơi nào, cho nên cần thiết đến ăn thịt, hảo hảo bổ bổ. Nghe được Nguyễn hội chân kiên trì, lục lao thái cũng minh bạch sinh hoạt bạ cũng không lại ngăn cản nàng, chỉ là chờ đợi nói, nếu là sán văn trở về thì tốt rồi. Trong nhà có cái nam nhân ở, cũng miễn cho chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cái quá loại này nhật tử. Nguyễn hội chân trong lòng ha hả hai tiếng, không nói nữa. Lục sán văn người nam nhân này không quan tâm cha không cha, dù sao nàng là không trông cậy vào này nam nhân trở về giữa nàng. Tuy rằng hiện tại bên ngoài thế đạo loạn, chính là lục sán văn nếu là cố kỵ trong nhà lao mẫu cùng thê tử, liền không nên rời khỏi trong nhà. Làm hai nữ nhân thủ trong nhà sinh hoạt Rõ ràng biết lục gia thời trẻ cũng đã suy tàn Lục phụ lúc trước càng là chịu thuốc viện Đem trong nhà bái tinh quang Duy nhất dư lại một chút tích tủ Cũng làm lục sán văn chính mình đi ra ngoài lưu học Trong nhà căn bản liền không có tiền sinh hoạt Lục sán văn lại còn có thể vừa đi mấy năm Đây là điển hình không đảm đương Ra lục gia đại môn Thuật tay giữ cửa từ bên ngoài khóa lại lúc sau Nguyễn hội chân liền tìm cái yên lặng châu ngồi Từ trong không gian lấy ra 20 cân khoai lang đỏ ra tới Nàng nhưng thật ra tưởng nhiều lấy điểm ra tới, vô lại một đôi chân nhỏ, hơn nữa trên người không sức lực, nhiều cũng để bất động. Chỉ là này 20 cân, nàng liền bối đến đi không song lộ. Lục ra trấn cũng không tính tiểu, so với Nguyễn Hội chân đời trước nhìn đến một ít chấn nhỏ còn muốn lớn hơn một chút, đặc biệt là này một chút địa chủ phú hào rất nhiều, thập phần giàu có và đông đúc, cho nên chấn nhỏ thập phần náo nhiệt. Hai bên đường tòa nhà lớn càng là thoạt nhìn thập phần đồ sộ, tuy là xem nhiều si mang thép quái vật khổng lồ. Nhìn đến này đó chiếm địa diện tích Quảng Đại Trạch Môn, Nguyễn Hội Chân cũng vẫn cứ muốn cảm khái hiện tại địa chủ giàu có trình độ. Bất quá Nguyễn Hội Trân nhưng thật ra không hâm mộ bọn họ tòa nhà đại. Muốn nói khởi tòa nhà lớn, lục ra tòa nhà lớn mới là này chấn trên lớn nhất. Này lục ra chấn lúc trước đó là lấy lục gia mệnh danh, năm đó kia cũng là phong cảnh nhất thời. Chẳng qua sau lại lục tục chịu thuốc phiện, đánh bạc, hơn nữa hậu bối con cháu điêu tàn, không lao động gì, cho nên trong nhà suy tàn thực mau. đất thực chủ cửa hàng chuyên bán. Hiện giờ cũng chỉ dư lại hiện tại trụ tổ trạch. Muốn ấn Nguyễn Hội chân ý tứ, sớm một chút đem tòa nhà bán, đến một tuyệt bút tiền, sau đó hai người đổi cái tiểu tòa nhà ở, cũng có thể hảo hảo quá rất nhiều năm. Đáng tiếc việc này nàng liền đề ra một lần, bị lục lao thái mắng cái máu chó đầy đầu, việc này tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Trong lòng vừa nghĩ sự tình, dọc theo đường đi đảo cũng không cảm thấy lạnh, Nguyễn Hội chân tìm vài ra, rốt cuộc tìm được rồi một nhà tiệm đạo. chương hay. Cửa hàng diện tích cũng không lớn, một cái còn giữ trưởng bím tóc trưởng quẩy chính ôm bình nước nóng lệch qua quầy thượng chiều cái tẩu, hai cái tiểu nhị tắc bao chùm tay háo tệ ở một đoàn tránh hàn. Thấy có khách nhân vào nhà, trưởng quầy dùng khói thương gõ gõ quầy, còn thất thần làm gì, còn không qua tới tiếp đón. Tiểu nhị chạy nhanh lại đây, ha hả vị này tiểu tẩu tử yếu điểm cái gì? Nguyễn hội chân đề để chính mình túi, các người nơi này thu khoai lang đỏ không? Vừa nghe là tới bán đồ vật, hai người tức khắc không có phía trước kia sợi nóng hồi kính trong đó một cái gầy vóc dáng đối với trưởng quầy nói, trưởng quầy, tới bán lương thực. Đại trưởng quầy vừa nghe, đem đầu hút thuốc viện từ trong miệng lấy ra tới, nha à, này ngày mùa đông còn có người bán lương thực, thật đúng là hiếm lạ. Cũng không trách đại trưởng quầy cảm thấy kỳ quái, thời buổi này, người nghèo đều là vội vàng đem lương thực phong trong nhà lưu trữ mạng sống, ngày mùa đông đều không đủ ăn đâu, ai bỏ được bán lương thực á giàu có điểm, nhân ra cũng không hiếm lạ bán lương thực điểm này thu vào. Đặc biệt là này tiểu phụ nhân lấy lương thực nhưng không nhiều lắm. Nguyễn Hội Trân nói, ta cũng không nghĩ bán lương thực, chẳng qua trong nhà hiện tại chỉ có một chút khoai lang đỏ, ta bà bà tuổi lớn, tưởng cho nàng đổi điểm gạo trở về ăn. Nghe được Nguyễn Hội Trân giải thích, này trưởng quầy mới hiểu rõ gật đầu, rồi tay đi mở ra túi, vừa thấy này khoai lang đỏ còn rất mới mẻ. Nguyễn Hội chân thấy trên mặt hắn có chút nghĩ hoặc, chạy nhanh nói, vẫn luôn đặt ở hầm dùng rơm dạ cái. Trưởng quầy hứ một tiếng, vốn đang không nghĩ thu khoai lang đỏ. Bất quá nhìn rất mới mẻ, lượng cũng không lớn, nhưng thật ra có thể lấy về ra đi làm người trong nhà làm điểm khoai lang đỏ bánh ăn. Liền vây vây tay làm người thu. Hai cái tiểu nhị chạy nhanh qua xương, 22 cân. trưởng quay ngay vậy, ở quay thượng bùm bùn đánh một trận bàn tính, hiện tại là 5 cái tiền đồng một cân, 22 cân, chính là 110 van. Nói biên tử trên quầy hàng móc ra một đống đồng tiền cùng mấy cái tiền đồng. Nguyễn hội chân tinh tế tính tính, đối với hiện tại các loại tiền đổi. Nàng còn có chút như lọt vào trong sương ngủ, tính một hồi lâu, mới tính rõ ràng. Thu tiền sau cũng không đi, lại từ trên quầy hàng đem các loại mang ra lương thực bắt một phen, chuẩn bị mang về loại. Không bột đấu gột nên hồ, nàng hiện tại nhưng thật ra có dụ tốt, chính là kém hạt giống. Thấy Nguyễn Hội Trân mỗi loại lương thực đều chỉ lấy một chút, trưởng quầy càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Hội Trân giải thích nói là vì làm lao thái thái nếm thức ăn tươi. Nhưng thật ra cũng cấp lửa gạt đi qua lại hỏi trưởng quay có hay không đồ ăn loại bán. Lần này Nguyễn Hội Trân cũng không dám mỗi lần chỉ mua mấy viên, ấn bình thường dưới tình huống, mua một ít rau xanh hẳn giống, Nguyễn Hội Trân mới chạy nhanh rời đi tiệm gạo. Ra tiệm gạo thời điểm, trong tay nguyên bản 110 văn tiền, hiện tại cũng chỉ dư lại 20 văn. Đổi thành tiền đồng cũng bất quá là 2 cái tiền đồng, liền một cân thịt đều mua không nổi. Nguyễn Hội Trân nghĩ du tích tích thịt kho tàu, nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng ám đạo Nếu là chính mình không gian có thể trường thịt theo thì tốt rồi. Vì không cho Lão thái thái hoài nghi, Nguyễn Hội Trân cố ý ở bên ngoài nhiều chậm trễ trong chốc lát mới về nhà. Chờ về đến nhà thời điểm, Lão thái thái đã ở nhà chính ba ba chờ, nhìn Nguyễn Hội Trân đã trở lại, một đôi láo mắt tức khắc sáng sủa nhiều. Mấy năm nay mẹ chồng nàng dâu hai người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình thập phần thâm hậu, lục láo thái đã không rời đi con dâu làm bạn. Hôm nay Nguyễn Hội Trân vẫn luôn không ở nhà, nàng cảm thấy quảng cu ẻ đến không được. Trong lòng vẫn luôn lo lắng đâu Thấy Nguyễn Hội chân trong tay còn cầm đồ vật đã trở lại Lục Lao Thái thập phần cao hứng Tìm được sống làm Tìm được rồi, chủ nhân cũng không tệ lắm Còn bỏ được thiêu nước gấm cho ta giặt quần áo đâu Làm mấy nhà, tránh mấy cái tiền Ta liền thay đổi điểm lương thực đã trở lại Chủ nhân nói qua mấy ngày còn làm ta đi Lời này cũng là vì mặt sau Thuận Lý Thành Trương lấy ra lương thực làm trải tràn Lục Lao Thái nghe xong cảm khái không thôi Nhớ trước đây Chúng ta lục ra chỉ là làm tạp dịch lão mụ tử đều không ít, mùa đông cũng làm cho bọn họ thiêu nước gấm giặt quần áo. nay một chút còn muốn cho ngươi cái này làm tức phụ đi ra ngoài cho nhân ra giặt quần áo. Nói lên chuyện cũ, Lao Thái thái hai mắt lại bắt đầu đỏ. Nguyễn Hội chân phía trước nghe lục Lao Thái nói qua, năm đó nàng gả tới thời điểm, lục ra còn có điểm của cải. Khi đó lục phụ còn không có bắt đầu hút thuốc phiện, nhật tử quá còn tính không tồi. Nhưng không mấy năm, đã bị những cái đó người nghiện ma túy cấp dạy hư. Của cải như nước chảy giống nhau thấy đáy nhi Trong nhà người hầu bán bán Giải tán giải tán Mấy năm trước Nguyễn Hội Trân gả tới Thời điểm trong nhà còn có hai cái làm việc nặng lao người hầu Sau lại cũng bệnh đã chết Chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai người Nguyễn Hội Trân cảm thấy Lục ra đây là thành công suy diễn một hồi Đại trạch môn vui buồn tan hợp Này nếu là đem lục ra từ làm giàu Đến suy tàn viết một quyển sách ra tới Phòng trừng có thể trở thành hồng lâu Ngộng đệ nhị Đáng tiếc nàng không có gì văn Hải không viết ra được tới Nhưng thật ra đáng tiếc tốt như vậy để tài. Lục Lao Thái hạ xuống tâm tình thực mau đã bị cháo mùi hương cấp hấp dẫn. Tuy rằng chỉ là một nồi cháo, chính là đối với ăn hảo chút thời gian khoai lang đỏ Lục Lao Thái tới nói, này quả thực chính là tổ yến mây cá. Trong nhà không có ăn với cơm đồ ăn, Nguyễn Hội chân thả muối ăn ở bên trong cùng nhau nấu, ăn lên còn có chút hàm mùi hương. Mẹ chồng nàng dâu hai người ăn đổ mồ hôi đầm địa, lang là đem một nồi cháo ăn sạch sẽ. Ăn xong lúc sau, Lục Lao Thái lại bắt đầu hối hận Sờ sờ miệng, ai, vừa mới cấp đã quên, hẳn là lưu chữ chỉ ra thiên ăn. Nương, còn có đâu, ta còn không có nấu xong, ngày mai đủ rồi. Trong không gian đã loại đi vào, quá hai ngày là có thể ăn thượng mới mẻ gạo, còn quản đủ đâu. Vậy là tốt rồi. Lục lao thái vẫn là có chút hối hận, con dâu thật vất vả lộng điểm ăn trở về, nàng liền cấp ăn sạch. Nhìn nhìn bên ngoài có chút sám sị thiên, không biết này tuyết khi nào có thể đình, quá mấy ngày liền ăn tết, nếu là sán văn trở về thì tốt rồi. Tho như vậy lục ra, hiện giờ cũng chỉ dư lại ba người. Nhưng là mấy năm nay, trên thực tế cùng nhau tết nhất lễ lạc, cũng chỉ có hai người mà thôi. Nguyễn hội chân cảm thấy nguyên chủ đáng thương, đồng thời cũng rất đồng tình lục lao thái. Lao thái thái tuổi trẻ thời điểm gà cho hút thuốc viện lục phụ. Không hai năm lục phụ thân mình liền suy sụ, lao thái thái cũng chỉ dư lại lục sán văn như vậy một cái nhi tử. Phút cuối cùng đứa con trai này thế nhưng còn không ở bên người. Này nếu là ở về sau còn có thể thượng tòa án cáo lục sán văn cái này bất hiếu tử. Không chuẩn cảnh sát còn có thể hỗ trợ đem người cấp bắt được trở về. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể vọng tuyết than thở. Trở lại phòng lúc sau, lục lao thái trong lòng bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Nếu là năm nay nhi tử đã trở lại, nàng nhất định phải đem nhi tử lưu tại bên người. Ít nhất làm con dâu hoài thân mình lại đi. Lục gia hiện tại nhân khẩu quá đơn bạc, cần thiết muốn khai chi tán diệp. Nguyễn hội chân tự nhiên là không biết lục lao thái ý tưởng này. Này một chút nàng đang nằm ở trên giường, tiến vào không gian chung xem xét trong đất tình huống. Trải qua một phen vất vả lao động, gieo trồng đều đã loại thượng. Cùng lúa lúa mạch chờ cây nông nghiệp so sánh với, rau xanh rõ ràng lớn lên thực mau đã đã phát mầm ra tới. Nguyễn Hội Trân cảm thấy đánh giá ngày mai là có thể ăn thượng. Này một chút ngày mùa đông, rau xanh chính là cái tinh quý đồ vật. Nếu là cầm đi những cái đó địa chủ trong nhà đổi tiền, so lương thực còn muốn đáng giá đâu. Hôm nay nấu cơm thời điểm. Nguyễn Hội chân liền phát hiện quang có lương thực vẫn là không đủ, đến có tiền nơi tay mới được. Không nói thịt cá, trong nhà ít nhất tuổi gạo mắm muối đều thiếu thực đâu. Du hồ bên trong du hiện tại chính là chỉ có thể nhìn đến hơi mỏng một tầng du quang mà thôi, đảo đều đảo không ra. Hơn nữa có tiền, nàng liền có thể mua càng nhiều hạt giống. Đến lúc đó lại mấy viên cây ăn quả, trong nhà dưỡng hai đầu heo, hôm nào cũng có thể ăn thượng thịt heo. Nàng quay tròn hút khẩu nước miếng. Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới. Chính mình có một ngày thế nhưng sẽ bị thịt theo thèm chảy nước miếng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội chân liền lên xem xét rau xanh mọc. Bên trong dưa chuột cùng mướp hương đều đã kết quả, nhưng là lớn lên còn chưa đủ đại. Nhưng là cải trắng cùng cải thịa đã lớn lên thập phân hảo, giòn tích tích, xa xa nhìn, như là từng viên phỉ thúy giống nhau chọc người yêu thích. Nguyễn Hội chân chảy nhanh đem đồ ăn cấp chết ra tới, chỉ để lại một bộ phận nhỏ chính mình ăn, còn lại đều dùng rơm dạ cấp trói thành một bó một bó, bái chỉnh chỉnh tề tề một đống. Chờ bận việc xong rồi, từ không gian ra tới thời điểm, bên ngoài trời đã sáng rồi. Nguyễn hội chân xoa xoa mồ hôi trên chán, vui sướng ra cửa phòng. Chương 3 Đơn giản ngao khoai lang đỏ cháo, Nguyễn hội chân chính mình uống lên một chén, lại cấp đã rời giường lục lao thái thịnh một chén. Nương, ngươi ăn xong lúc sau liền ở nhà thủ bếp lò, đường đông lạnh chứ. Ta phải ra cửa, nhìn chúng ngỏ mới có thể đã trở lại. Lục lao thái đối với tức phụ mỗi ngày đều phải ra cửa sự tình đã tập mãi thành thói quen. Xua xua tay, đi thôi, sớm một chút trở về là được. nay mùa đông, khi nào là cái đầu A? Thời gian còn sớm, lại là mùa đông, bên ngoài người đi đường không nhiều lắm. Nguyễn hội chân tìm cái không ai ngõ nhỏ, dùng bố đem diện mà bao, liền từ trong không gian lấy ra 10 cân rau xanh. Sau đó túi đầu dẫn theo rau xanh vội vội vàng vàng rời đi. Chấn nhỏ thượng người giàu có nhóm đều là một ít địa phương hương thân địa chủ gia đình, một nhà một nhà cách cũng không gần, không giống trong thành như vậy tụ tập trụ. Vương địa chủ ra người gác cổng sáng sớm liền mở cửa, đem nhà mình cửa tuyết quét sạch sẽ, liền tránh ở cửa hông bên trong biên sưởi ấm, biên đoán giận này tặc lên thời tiết. Vị này huynh đệ, các người nơi này thu rau xanh không? Cửa nhỏ phòng đầu cũng chưa hồi, trực tiếp phất tay, đừng tới bẩn thiệu ta, lúc này nơi nào có rau xanh. Ngày hôm qua địa chủ lao ra còn đoán giận ăn nhiều thịt nị hoài đâu. Thời buổi này còn có thể ăn nhiều thịt nị hoài, này đến ăn nhiều ít ra cửa nhỏ phòng cũng nhịn không được nuốt một ngũm nước miếng Trong lòng rõ ràng đã nhớ tới địa chủ gia tối hôm qua thượng thịt kho tàu. Đáng tiếc chỉ ăn một ngụm, đã bị đại quản gia cấp ăn sạch. Nguyễn hội chân thấy người động cũng chưa động, trong lòng có chút buồn bực, đem rau xanh hướng trên mặt đất một phóng. Huynh đệ, ta này thực sự có rau xanh, phiền não ngươi hỗ trợ hỏi một chút thành không. Nói cầm lấy hai cái đồng tiền ném qua đi. Lên keng. Đồng tiền rơi xuống đất thanh em giòn vàng thập phần dễ nghe, người gác cổng đột nhiên một chút đứng lên, miêu trên mặt đất tìm đồng tiền Thật vất vả tìm được đồng tiền, ở trên quần áo lau khô, vui dạo rực phóng tới chính mình trong tay áo. Ngươi lại tiểu cũng là thì ta. Bắt được tiền, cửa nhỏ phòng lúc này mới có tâm tư để ý tới Nguyễn Hội Trần, ngẩng đầu vừa thấy, cửa đứng một cái tiểu phụ nhân, trên đầu bị bố cấp bao diện mạo, thấy không rõ lắm bộ dáng. Xem đệ nhị mắt, cửa nhỏ phòng ánh mắt sáng lên, đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Nguyễn Hội Trần dưới chân một đống màu xanh lục. Cái kia, cửa nhỏ phòng hỏa tiễn giống nhau tốc độ xông tới. Túi đầu ở bên ngoài phiên phiên, trong miệng nói, thật là cải thịa, còn mới mẻ đâu. Nguyễn Hội Trân nói, phiền não tiểu huynh để hỗ trợ hỏi một chút, trong phủ thu không thu. Nếu là không thu, ta liền nhân lúc còn sớm chạy nhanh đi. Thu, thu, ngươi từ từ, ta đây liền đi tìm chúng ta đại quản gia đi. Cửa nhỏ phòng nói một tiếng. Liền chạy nhanh hướng trong môn chạy, thét to làm người đi tìm đại quản gia tới. Qua một lát, một cái bụng phệ ăn mặc trường bảo trung niên nam nhân liền tới đây. Nam nhân trong tay cầm điếu thuốc đấu, vừa thấy liền thập phần phúc hậu. Nguyễn Hội chân cảm khái, thời buổi này địa chủ gia quản gia đều giàu đến chảy mỡ. Nhìn nhìn lại bên ngoài tá điển, này bần phú sai biệt cũng quá lớn. Vương gia đại quản gia xem xét Nguyễn Hội Trân mang đến rau xanh, vừa lòng thẳng gật đầu, này ngày mùa đông còn có thể trường rau xanh. Nhà các ngươi này rau xanh nơi nào tới? Nguyễn Hội Trân đã sớm tìm hảo lý do thoái thác, liền nói, trước đoạn nhật tử ta đem vườn rau thả một ít dâ Không nghĩ tới đã nhiều ngày đi ngang qua, phát hiện bên trong giải quá rau xanh. Ta đánh giá nếu là không phải bị thảo cái, liền mọc ra đồ ăn tới. Nhưng thật ra không biết có phải hay không có chuyện như vậy. Bất quá trong nhà nghèo, bà bà biết lúc sau cũng không bỏ được ăn, làm ta lấy tới đổi điểm tiền trở về, cũng hảo mua lương thực qua mùa đông. Đại quản gia nhìn nhìn Nguyễn Hội Trần thấy nàng chẳng qua là một cái bình thường phụ nhân, nói vậy cũng không có gì kiến thức, tự nhiên là không có khả năng dựa vào chính mình năng lực loại ra đồ ăn tới. Liên cũng không hỏi nhiều, trong lòng nghĩ quay đầu lại cũng lượm một miếng đất, rải chút hạt giống dùng thảo cái, không chuẩn cũng có thể mọc ra rau xanh tới, lao ra đến lúc đó lại đến ban thưởng hán. "Hành, 10 văn tiền một cân, ta toàn bộ mướn. Vương đại quản gia bố thí giống nhau nói. "Ha ha, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a?" Nguyễn Hội chân âm thầm cười lạnh. "Nay mùa đông rau xanh xo so thịt quý, hiện tại thịt đều là một góc 3 phần tiền một cân, lúc này mới thiếu với một góc tiền, nàng khẳng định là không bán." Liên nói, phía trước ra một góc tiền ta cũng chưa bán. Đại quản gia nếu là cảm thấy quý, ta đi tìm lý đại tài chủ ra đi. Nhà bọn họ lao thái thái nhìn ta này đồ ăn nhưng hiếm lạ. Hừ, đừng quên, này trấn trên cũng không phải là các ngươi một nhà địa chủ. Vương đại địa chủ hòa mặt khác tài chủ trong nhà so sánh với, tính cái gì à, còn tưởng khi dễ người. Này vương đại quản gia nghe vậy, có chút không cao hứng. Trong lòng thầm mắng này không hiểu chuyện tiểu phụ, quỷ nghèo. Bất quá nghe được bên địa chủ gia cũng theo dõi này đồ ăn, nhưng thật ra cũng không lo lắng nhiều, miễn cho bị người tiệt hồ. Không vui nói, được rồi, một góc tiền một cân, ta đều thu. Nguyễn hội chân trên mặt lộ ra không vui biểu tình, nhân ra một góc tiền ta cũng chưa cấp. Bộ dáng 10 phần 10 tham tiền khắc nghiệt bộ dáng. Vương đại quản gia nhìn càng ghét bỏ, vây vây tay, cầm tiền chạy nhanh lăn, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nói là người qua sưng, nhắc tới trên mặt đất 10 cân đồ ăn, ném một cái đồng bạc trên mặt đất liền hướng đại môn nội đi rồi. Nguyễn Hội Chân chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất đồng bạc, học nhân ra như vậy thổi thổi, đặt ở bên thai vừa nghe, thật đúng là nghe được rõ ròn thanh âm, trong lòng vui sướng không thôi. Trong không gian còn dư lại 20 tới cân đồ ăn. Nguyễn Hội Chân tìm mấy nhà cách xa nhau khá xa đại đại hội nhân gia, nhất nhất cầm đi thay đổi tiền trở về. Chỉ còn lại có mấy cân chính mình ăn. Lại tìm một nhà cửa hàng mua hạt giống cùng dầu muối tương giấm trà chờ phòng bếp đồ dùng. Trong tay tiền còn có rất nhiều. Lúc này Nguyễn Hội chân rốt cuộc bùng ra tay chân, chạy tới cắt một cân thịt mỡ. Không sai, Nguyễn Hội Trân đi vào thời đại này lúc sau, rốt cuộc biết thịt mỡ chỗ tốt rồi, có thể làm ra mỡ heo, thứ này có thể so gầy yếu lợi ích thực tế. Bất quá vì đánh bữa ăn ngon, vẫn là nhịn đau cắt nửa cân thịt nạc trở về, chuẩn bị ăn tết hôm nay cùng Lục Lao Thái cùng nhau ăn một đốn sủi cảo, quá cái đoàn viên năm. Đồ vật bị tề, Nguyễn Hội Trân cũng không toàn bộ lấy ra tới, rốt cuộc nàng chỉ ra tới tẩy một ngày quần áo Lập tức lấy về ra quá nhiều, lao thái thái trong lòng khẳng định sẽ kỳ quái. Dù sao cách ăn tết còn có mấy ngày, nàng đã hạ quyết tâm không đi bán rau xanh. Rốt cuộc nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất bị người phát hiện không thích hợp nhi, vậy phiền thoái không ngừng. Rốt cuộc nàng nhưng tìm không thấy cái gì mọc ra rau xanh vườn rau ra tới. Cũng may trong tay có tiền, có cái gì. Đến lúc đó chờ đầu xuân, lại mua một ít phía trước chủng loại ra tới loại thượng, quay đầu lại đổi càng nhiều tiền. Về đến nhà. Lục lao thái theo thường lệ ở nhà chính trở, mắt trông mong nhìn. Thấy Nguyễn Hội Trân đã trở lại, mới lộ ra tươi cười. Nguyễn Hội Trân cảm thấy này lao thái thái thật sự rất đáng thương. Thở dài, tiến phòng bếp đi nấu cơm, lại xào cái cải thịa. Đây chính là khó được nữa tiệc lớn. Lao thái thái hỏi mùi hương, thực không thể tưởng tượng, nhà ta nơi nào tới rau xanh, còn có nhiều như vậy gạo. Hôm nay chủ nhân nói ta giặt quần áo sạch sẽ, hơn nữa thiên lãnh, lại muốn ăn Tết, cho nên liền tặng điểm gạo. Địa chủ trong nhà lại không thiếu mễ nhân ra nhưng không hiếm lạ điểm này đồ vật. lão thái thái thâm chấp nhận, nhớ trước đây nhà mình giàu có kia một chút, trong nhà hạ nhân đều đốn đốn thấy thức ăn mặn đâu. Ăn cơm thời điểm, lão thái thái một cây một cây trọn rau xanh ăn, ăn cực chậm, lại đếm gạo. Hiển nhiên là luyến tiếp. Hơn nửa ngày, mới ăn xong một chén cơm, liền không hề đi ăn. Người già rồi, nhưng ăn không vô nhiều như vậy. Người ăn nhiều một chút đi, ăn không hết liền lưu chữ hạ đốn ăn. Trở lục lao thái về phòng, Nguyễn Hội Chân lúc này mới thống thống khoái khoái ôm chén đua ăn lên. Ăn miệng bóng nhảy, thầm nghĩ này mỡ heo thật đúng là hương a. Mặt sau mấy ngày, Nguyễn Hội Chân theo thường lệ là sáng sớm ra cửa, ở bên ngoài nơi nơi mua hạt giống. Hiện tại không gian nhưng không thiếu lương thực cùng rau dưa. Nguyễn Hội Chân nghĩ nghĩ, quyết định đem trong không gian mặt loại thượng một ít đáng giá thu hoạch. Có tiền lúc sau, Nguyễn Hội Chân đột nhiên cảm thấy lương thực cũng không phải như vậy tinh quý, rốt cuộc dùng tiền liền có thể mua được. Dùng để gieo trồng bình thường cây lương thực thật sự là quá lãng phí. Ăn đều không thế nào đáng giá, trừ phi có thể loại thượng một ít hiếm lạ chủng loại. Bất quá trấn nhỏ thượng phòng trừng cũng tìm không thấy cái gì hiếm lạ hạt giống. Nguyễn hội chân ở chấn trên lung lay một vòng, rốt cuộc hạ quyết tâm, ở không gian loại điểm dược liệu thử xem, tốt nhất là nhân sâm linh chi linh tinh. Bất quá nàng còn không có loại quá mấy thứ này, cũng không biết không gian có thể hay không loại. Rốt cuộc không gian tuy rằng có thể loại rất nhiều đồ vật, Nhưng là trên thực tế đối cây nông nghiệp cũng là có yêu cầu. Thì như sản lượng đại, trong không gian mặt trồng da lượng cũng đại. Sản lượng tiểu nhân, cũng loại cũng không được gì. Nhân sâm linh chi linh tinh. Sản lượng giống như rất nhỏ. Bất quá tưởng tượng đến nhân sâm cùng linh chi giá trên trời, Nguyễn hội chân tiểu tâm can lại bắt đầu bùm bùm nhảy lên đi lên. Một khối loe sáng đại dương thế nhưng chỉ đổi đến 3 viên nhân sâm hạt giống. Lại còn có khô cản cũng không biết có thể hay không đủ tồn tại. Nguyễn hội chân từ tiệm thuốc ra tới thời điểm trong lòng còn thẳng phạm nói thầm. thời buổi này nhân xâm loại nhưng không hào tìm chỉ có thể đi tiệm thuốc bên trong chạm vào vật khí Rốt cuộc nhân xâm hạt giống cũng có thể làm thuốc đại tiệm thuốc giống nhau đều sẽ có chẳng qua Nguyễn Hội Hộiân không nghĩ tới sẽ như vậy quý về đến nhà lúc sau cùng lao Thái Thái chào hỏi Nguyễn Hội Hộiân liền vội vã vào phòng thật cẩn thận đem 3 viên tinh quý gieo trồng tài vào không gian thổ nhưỡng sau đó dùng không gian thủy hướng lên trên mặt rót tới nước Hy vọng có thể thuận lợi tồn tại. Nhân sâm không lỗ là tinh quý đồ vật, lớn lên sắc thật rất chậm. Nguyễn hội chân ngày hôm sau tiến không gian xem xét, phát hiện thế nhưng cũng chưa nảy mầm, tức khác thập phần nhục trí. Âm thầm nói thầm, nếu không phải kêu một khối đại dương là dùng 10 cân rau xanh đổi, nàng khẳng định đến đau lòng chết. Ngay sau đó lại chính mình tỉnh lại, có phải hay không quá lòng tham, cho nên gặp báo ứng. Cùng với loại này rồi dám tâm tình, thời gian rốt cuộc tới rồi trừ tịch ngày này. Chương 4 Sáng sớm nhi Nguyễn Hội chân liền bắt đầu xoa mặt cán sủi cào ra. Lục lao thái đối với con dâu cầm nửa cân thịt nạc trở về, cảm thấy phi thường cao hứng, liên tiếp nói tức phụ làm việc chủ nhân là cái đại thiện nhân, lại hỏi thăm là nhà ai. Rốt cuộc nàng cũng là chấn trên lão nhân, nói cái tên ra tới, không chuẩn vẫn là người quen. Nguyễn Hội chân nói, nương, ta đi làm việc cũng chưa nói tên của mình, nhân ra cũng không nhận ra ta tới. Ngài vẫn là đường đã biết, miễn cho lần sau thấy nhân ra, trong lòng không thoải mái. Nàng biết Lao Thái Thái vẫn là cái sĩ diện người, con dâu ở nhân ra trong nhà làm việc nặng dưỡng ra, rốt cuộc không thể diện. Lục Lao Thái vừa nghe, quả nhiên không hỏi thăm. Chỉ từ từ thở dài, lại đầy mặt kỳ vọng nhìn đại môn phương hướng, tựa hồ đang chờ khi nào đại môn bị gó vang, nàng nhớ thương người kia đột nhiên đã trở lại. Phanh phanh phanh. Nguyễn Hội chân chính cân nhắc, đại môn đột nhiên thật sự bị gó vang lên, kinh nàng thủ hạ trượt, cán bột côn đều rơi xuống đất đi. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Lao thái thái đã run dậy đứng dậy muốn đi mở cửa, trong miệng còn ồn ào, mau, có phải hay không sán văn đã trở lại. Hôm nay là chư tịch, khẳng định là hắn đã trở lại. Không thể nào. Nguyễn hội chân mở to hai mắt nhìn, nhìn lại môn phương hướng, trong lòng có chút không tin. Đều mấy năm không đã trở lại, hiện tại còn có thể trở về. Tuy rằng không lớn tin tưởng, Nguyễn hội chân cũng không hảo dừng ở lao thái thái mặt sau, chạy nhanh đoạt ở phía trước đi mở cửa. Trong miệng dặn dò, nương, ngươi chậm một chút. Đừng trượt trơn. Bất quá mở cửa vừa thấy, Nguyễn Hội Trân này viên nhắc tới tâm cuối cùng là rơi xuống. Không phải Lục Sán Văn. Người đến là cái hơn 50 tuổi lão nhân, cao cao đại đại, an mặc tơ lùa áo choảng. Nhìn Lục Lao Thái mẹ chồng nàng dâu hai cái, hắn trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Đại tẩu. Hôm nay hắn Tết, ta cho các ngươi đưa điểm đồ vật lại đây. Nguyễn Hội Trân nhớ lại, đây là Lục ra dòng bên một cái thân thích, ở trong tộc đứng hàng Lao Tam, nhân xương Lục Tam gia Bất quả mấy năm nay lại cực nhỏ tiếp xúc, càng đừng nói tặng đồ lại đây. Này một chút như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy. Nguyễn Hội Trân đang ở hoài nghi, Lao Thái Thái đã thay đổi sắc mặt, chỉ vào người tới nói, Lan, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật cút cho ta đi ra ngoài. Lao Thái Thái đột nhiên sắc mặt giận dữ, dôi tay liền phải đóng cửa. Lục Lao Tam cười nói, Đại Tẩu, ta này tết nhất tới cửa, ngươi cũng không cần làm như vậy nàng kham. Tốt xấu đều là lục ra người. Lục ra nhưng không có người như vậy lòng lang dạ sói xuất sinh. Lúc trước nếu không phải người mang theo sùng minh hút thuốc viện, chúng ta lục ra cũng không bị thua rơi xuống tình trạng này. Chính người như thế nào không chịu thuốc viện, người cái xuất sinh. Bị lao thái thái liên tục mắng làm xuất sinh, lục lao tam trên mặt tươi cười cũng căng không nổi nữa, đơn giản hứ lạnh một tiếng, lắc lác tay háo, hiện tại lục ra đều thành cái dạng này, người thủ cái nhà cũ có ích lợi gì. Chi bằng chuyển cho ta, tốt xấu có thể làm người quá điểm ấm no nhật tử. Nguyên lai like là vì lục ra tòa nhà này tới. Nguyên chủ trong chi nhớ, đánh lục ra tòa nhà tâm tư người không ít. Bất quá lục lao thái gắt gao cắn không buông khẩu, cho nên những người này cũng không biện pháp. Bất quá ngầm không thiếu chơi xấu, cho nên lục ra suy tàn mới nhanh như vậy, hiện tại có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Không nghĩ tới, này buồn ra người cũng như vậy cái tính tình. Này đó đại trạch môn cũng thật là tàng ô nạc gấu. Nguyễn hội chân đỡ lục lao thái, nương, ta vào nhà đi. Ngươi nếu là không vui cùng người này nói chuyện, chúng ta đem cửa đóng lại. Đúng vậy, đóng cửa, đừng làm cho loại này tiểu nhân vào nhà. Lục lao thái khí thẳng gật đầu, cũng rỗi tay đi đóng cửa. Cũng may lục lao tam còn yếu điểm thể diện, không có làm ra cường xâm nhập môn vô lại hành vi, chỉ là khí xanh cả mặt nói. Trốn nhất thời, còn có thể trốn một đời. Lúc trước sán văn xuất ngoại đọc sách, ngươi tìm chúng ta này đó buồn ra một tiền, nhưng nói qua làm sán văn học thành trở về liền phải trả lại, hiện giờ đều qua mấy năm. Sán văn cũng không trở về quá, này số tiền chẳng lẽ liền tưởng như vậy tính. Hiện tại ta đã đem này số tiền tiếp viện mặt khác buồn ra, ta hiện tại là nhà các ngươi chủ nợ. Nếu là này số tiền lấy không ra, tòa nhà này, chính là ta. Lục lao thái ngay vậy, tức khác sắc mặt kích động, hét lớn, không có khả năng, này đó tiền căn bản liền không đủ mua cái này tòa nhà. Lục lao tam hử cười một tiếng, là không đủ, bất quá ngươi không có tiền, cũng chỉ có thể lấy tòa nhà để. Đại tàu Ta nói câu khó nghe nói, lục ra dòng chính sản nghiệp nhưng đã bị các ngươi bại hết, chẳng lẽ còn muốn cho này tổ chạch cũng cho người ngoài đi. Còn không bằng cho ta, về sau cũng ở lão tổ tông nhóm trước mặt hảo công đạo. Ngươi, ngươi lục lao thái khí thẳng thở dốc, liền thân mình đều đứng không vững, phải trượng cũng rơi trên mặt đất. Nguyễn hội chân chạy nhanh đem nàng chống đỡ, nương, đừng kích động, đừng kích động, ai cũng đoạt không đi chúng ta phòng ở. Xem lục lao thái tình huống không tốt, lục lao tam cũng không nghĩ ở lâu. Miễn cho thật đã xảy ra chuyện chọc một thân canh bước xuống năm sau lại đến muốn nợ tàn nhẫn lời nói sau liền phất tay háo mà đi. Hảo không dung đem lão Thái Thái cấp đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi này đốn sủi cảo cũng là ăn không vô nữa lục lao Thái rửai vào trên giường hút nửa ngày khí mới hoán lại đây trong miệng lại bắt đầu mắng to lục lao Tam lục sùng Hải cái này tiểu nhân lúc trước chúng ta đối hắn như vậy hảo hắn liền suy đoán ngươi công công hút thuốc viện tuổi còn trẻ hỏng rồi thân mình còn đem này đại gia nghiệp cấp bạn hết hiện tại còn tới muốn chúng ta tổ chạch. Tòa nhà này, ta chính là một phen lửa đốt, ta cũng không cho hắn. Đây là chúng ta trực hệ tổ chạch, về sau chỉ có thể để lại cho chúng ta lục ra trực hệ con cháu. Đây là sán văn đồ vật, ta sẽ không cho hắn. Nghe được lục lao thái như vậy mắng to, Nguyễn Hội chân trong lòng một chút cảm giác cũng không có. Gần nhất nàng không phải nguyên chủ, đối lục ra không có như vậy khắc sâu lòng trung thành, thứ hai loại này bị người tính kê sự tình, kia cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận. Lục sán văn phụ thân xác thật không bảo vệ cho tổ nghiệp, hán cá nhân muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Bất quá trước mắt cái này tòa nhà, xác thật là cái vấn đề. Nàng nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc nàng nhà mẹ để bên kia còn lưu lại một tứ hợp viện như vậy đại tòa nhà. Tuy rằng nàng không trở về xem qua, nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ, kia tòa nhà cũng coi như không tồi. trụ lên cũng không kém. Bất quá lục ra cái này ở tại đối với Lao Thái Thái tới nói vẫn là rất quan trọng, nếu là đã không có cái này tổ trạch. Phỏng trừng lao thái thái liền phải đi đời nhà ma. Dù sao cũng là cùng nguyên chủ sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, nay thân thể đối nàng bản năng vẫn là thực ý lại. Hơn nữa mấy ngày này mà thôi là nàng cùng lao thái thái cùng nhau sinh hoạt, cũng không nghĩ lập tức thiếu như vậy một cái bạn nhi trong lòng tự nhiên cũng đi theo lo lắng. Nương, nhà chúng ta rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền. Suốt ngoại lưu học, này bút phí dụng phòng trừng không ít. Lục lao thái thở dài, kia mấy năm ta đập nổi bán sát, đem trong nhà mà đều các bán mới thấu đủ học phí. Sau lại lục tục vì cấp sán văn ký sinh sống phí, mấy năm xuống dưới, cũng thiếu 3.000 đại dương. 3.000 đại dương. Nguyễn Hội chân thiếu chút nữa một búng máu không phun ra tới. Phải biết rằng, hiện tại thế chiến 2 còn không có bắt đầu, quốc tế giá hàng hẳn là cũng sao như vậy cao đi. Liên tính đi ra ngoài lưu học, cũng dùng không đến nhiều như vậy sinh hoạt phí A hơn nữa trong nhà tình huống kém như vậy. Lục sán văn nếu có thể tìm cái công tắc một bên đọc sách một bên niệm thư, không chuẩn còn có thể tránh điểm đâu Này Lục Sán Văn là xài như thế nào tiền? Mấu chốt là Lao Thái Thái thật đúng là bỏ được à? Thấy Nguyễn Hội Trân không nói chuyện, Lao Thái Thái lại nói, Sán Văn là cái hảo hải tử, về sau này 3.000 đại dương khẳng định có thể kiếm trở về. Nguyễn Hội Trân nhưng không như vậy xem, này nếu có thể kiếm trở về, cũng không cần nàng cùng Lao Thái Thái uống lên mấy năm Tây Bắc Phong. Bất quá nàng cũng biết, Lao Thái Thái là không thích nghe lời nói thật. Nương, kia chúng ta hiện tại không có tiền còn làm sao bây giờ a Này lục lao thái cũng khó khăn, mấy năm nay vốn là hiện lao trên mặt, càng thêm tăng thương vài phần. Hiện tại tùy ý ai xem, sẽ không biết, cái này lao phụ nhân đã từng là như thế nào phong cảnh phú quý. Nguyễn hội chân trong lòng tự nhiên là hy vọng lao thái thái đem phòng ở cấp bán đi. Không ngừng trả nợ, hai người cũng có thể quá thoải mái một chút. Nếu không ban phòng ở đi, nương, bằng không lục tam thúc bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, không chuẩn còn sẽ cao chúng ta đâu. Hán giám. Lời này Lao Thái Thái nói thực không tự tin. Trên mặt thập phần giấy rủa lại biến thực kiên định, không thể bán à, hội chân, này phòng ở chúng ta không thể bán. Đây là nhà chúng ta tổ trạch nếu là ở trong tay ta bại hết, ta về sau đã chết cũng chưa mặt đi gặp cha mẹ chồng. Cùng lắm thì đến lúc đó ta liền chết ở tòa nhà này, ta xem hắn còn dám không dám đoạt chúng ta phòng ở hội chân, chờ ta đã chết, ngươi liền cấp sán văn viết thư, làm hắn tiếp ngươi đi. Nhìn đến Lao Thái Thái liền mệnh đều không cần đều tình nguyện muốn tổ trạch Nguyễn Hội Chân cũng không biện pháp. Hơn nữa nàng nhưng không muốn cùng lục sán văn đi. Bởi vì việc này, cái này trừ tịch, mẹ chồng nàng dâu hai đều quá không thoải mái. Buổi tối Nguyễn Hội Chân cũng không nghĩ hủy khuất chính mình, vẫn là đem sủi cảo cấp bao, hai người vây quanh cái bàn, các hoài tâm sự ăn một đốn còn tính mỹ vị cơm tất nhiên. Buổi tối là muốn đón giao thừa, bất quá lục ra hiện giờ liền đèn dầu đều luyến tiếp điểm. Lục lao thái tuổi cũng lớn, thủ không được, dứt khoát đều không tuân thủ, từng người về phòng sớm một chút nghỉ tạm Nguyễn hội chân một hồi phòng, liền tiến vào trong không gian. Mấy ngày nay bởi vì ăn tết sự tình, hơn nữa phía trước nhân sâm lớn lên thập phần chậm, nàng trong lòng có chút buồn bực, cho nên vẫn luôn chưa đi đến không gian xem xét. Không nghĩ tới tiến không gian, trường nhân sâm trông ngồi, thế nhưng mọc ra thật dài lá xanh. Một mảnh nhỏ bóng râm, sinh cơ bừng bừng. Nguyễn hội chân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này thực vật, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, chạy nhanh chạy tới thật cẩn thận đem bùn đất lột ra. Đương nhìn đến quen thuộc thổ hoàng sắc thực vật thời điểm, nàng cả người đều hưng phấn lên. Nhân sâm rốt cuộc mọc ra tới, không ngừng mọc ra tới, hơn nữa phía trước gieo ba viên hạng giống, hiện tại không ngừng dài quá tam cây lại bên cạnh thế nhưng còn có vài quạng tiểu nhân. Lúc này Nguyễn Hội chân liền tính lại không hiểu nhân sinh, cũng biết chính mình không gian lớn lên cái này. Nhân sâm cũng không có dựa theo bình thường trưởng thành xu thế trưởng thành, rốt cuộc nhân sâm trưởng thành chu kỳ thập phần trường, có mấy năm, cũng có vài thập niên thượng trăm năm. Nguyễn Hội chân nhìn nhìn đã trưởng thành đại nhân sâm, trong lòng tính ra, ít nhất cũng có vài thập niên nhân sâm bản tướng. Hơn nữa nếu lại dài hơn một ít nhật tử, không chuẩn còn sẽ tiếp tục trường. Rốt cuộc trăm năm lão tham giá có thể so vài thập niên còn muốn cao rất nhiều. Mấu chốt vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nhìn này vài cọng nhân sâm, nhớ tới hôm nay lão thái thái đối tổ trạch coi trọng, còn có kêu 3.000 đại dương. Nguyễn Hội chân đột nhiên nhấp miệng nở nụ cười. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Một cái làm nàng về sau chính đại quang minh rời đi lục gia cơ hội. Chương 5. Tuy rằng trở thành lục gia tức phụ, Nguyễn Hội Chân lại trước nay không nghĩ tới liền ở lục gia quá cả đời. Đặc biệt là lục Sán Văn người này thật sự không đáng tin tuệ, mặc dù không phải vứt bỏ thê tử cha nam, cũng tuyệt đối là cái bất hiếu tử. Nàng là tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy quá cả đời. Chính là thời đại này tuy rằng tư tưởng mở ra, chính là đối nữ tính lại vẫn như cũ thực nghiêm khắc. Nàng không nghĩ chật vật chạy trốn, nếu phải đi Tự nhiên vẫn là muốn lục ra đến lúc đó đồng ý. Nguyễn hội chân suy nghĩ cẩn thận này đó tiền căn hậu quả, trong lòng so vừa mới được vài cộng nhân xâm còn muốn cao hứng. Nguyên bản buồn bực tâm tình hiện tại trở thành hư không, buổi tối ngủ đều ngủ vô cùng thơm ngọn. Tương đối với Nguyễn hội chân hảo tâm tình, lục lao thái liền rất không dễ chịu lắm. Nhi tử mấy năm không trở về, năm nay trừ tịch không trở về, phòng trừng năm nay cũng sẽ không đã trở lại. Nàng hiện tại cũng cảm thấy có chút trông cậy vào không thượng Chính là tổ chạch làm sao bây giờ đâu. Tiêu 3.000 đại dương nếu là đặt ở qua đi, cái gì đều không tính, nhưng hiện tại đối với nàng tới nói, thật là một văn tiền khó chết anh hùng hán. Bởi vì trong lòng có việc nhi, lao thái thái mấy ngày liền đều giàu gì không vui, muốn ăn cũng không được tốt. Nguyễn Hội Trân mỗi ngày đều khuyên nàng, bất quá một chút dùng đều không có. Chờ thêm Tết Nguyên Tiêu, Nguyễn Hội Trân ăn xong Nguyên Tiêu lúc sau, về phòng xem xét một chút nhân sâm, phát hiện lại trưởng thành một vòng. Đánh giá hẳn là cũng có trăm năm nhân sâm bán tướng liền ra nhà ở đi tìm lục lao Thái lục lao Thái đang ngồi ở cửa sổ phía trước phát ốc nàng trước mặt bày một cái trang sức hộp bên trong trang sức đều đã không thấy chỉ để lại một cái không hộp nay hộp là gỗ tử đàn Nếu là cầm đi đổi tiền hẳn là có thể đổi một ít trở về Nguyễn Hội chân phía trước nghe lục lao Thái nói qua này hộp là nàng lúc trước xuất các thời điểm trong nhà cấp của H hội môn mấy năm nay cũng liền dư lại cái hộp này ngày thường bảo bối đến không được Ăn không được cơm thời điểm, cũng không lấy ra tới đổi tiền. Hiện tại lấy ra tới, đủ để thấy nàng là hạ quyết tâm muốn giữ được tòa nhà. Nguyễn Hội chân đem hộp hướng lục lao thái bên này đẩy nương, hộp không cần bán, ngươi thu hảo. Ta có tiền còn. Ngươi đừng hướng ta, ngươi nơi nào tới tiền, nhà chúng ta đã sớm thấy đáy nhi. Lục lao thái một chút cũng không tin Nguyễn Hội Trân có tiền. Rốt cuộc Nguyễn Hội chân lúc trước gả tới thời điểm, cũng không có gì của hồi môn. Hơn nữa Nguyễn ra tình hình cũng không được tốt Nương, không phải tiền của ta, là ta nhà mẹ đẻ. Lúc trước ta cha mẹ đi thời điểm, cho ta đệ đệ Hội Hiền để lại truyền ra chi bảo, nói về sau Hội Hiền cầm đi trọng chấn cạnh cửa. Đáng tiếc Hội Hiền đã sớm rời đi trong nhà, cho nên mấy năm nay, đồ vật đều bị đặt ở nhà cũ bên trong không nhúc ních. Vốn dĩ mấy thứ này đều là Hội Hiền, ta cái này xuất các nữ tử tự nhiên không thể đánh kia chủ ý, nhưng hôm nay lục ra tới rồi này phó đồng ruộng, ta cũng chỉ có thể xin lỗi ta nhà mẹ đẻ. Nguyễn Hội Trân Biên nói, Biên cầm khăn sắt nước mắt. Khăn thượng sinh nước gừng hơn đôi mắt sinh đau. Thực mau liền đỏ một vòng, không ngừng lưu nước mắt. Lục lao thái kích động nói, ngươi là nói thật, ngươi muốn bắt Nguyễn gia đổ vật giúp lục ra vượt qua cửa ải khó khăn. Nguyễn hội chân gian nan gật đầu. Hội chân, ta, ta không biết nên nói cái gì hảo, là chúng ta lục ra xin lỗi ngươi. Lục lao thái cũng kích động khóc lên. Nguyên bản cho rằng đã tới rồi tuyệt cảnh, ai có thể nghĩ đến liêu ám hoa minh. Nguyễn hội chân gian nan gật đầu Chỉ là ta phải đối không được Nguyễn ra. Lúc trước cha mẹ đi thời điểm, còn dặn dò ta hảo hảo thu. Lục Lao Thái nói, hội chân, là chúng ta lục ra thiếu người, ngày sau nếu là sán văn đã trở lại, làm hắn gấp bội hoàn lại. Nương. Nguyễn hội chân động dung nhìn Lao Thái Thái, trong mắt mấy phen muốn nói lại thôi. Lục Lao Thái cũng không hồ đồ, thấy Nguyễn hội chân này biểu tình, tự nhiên là có chuyện muốn nói, liền nói, ngươi có chuyện gì liền, cứ việc nói, chúng ta là người một nhà. Còn có cái gì lời nói là khó mà nói. Vốn dĩ cái này tức phụ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, cũng đã thập phân thích. Hiện tại nhìn đến nàng nguyện ý lấy ra nhà mẹ để đồ vật tới giữ được lục ra tổ trạch, toàn nàng một mảnh tâm nguyện, nàng trong lòng tự nhiên là càng thích con dâu này. Nguyễn hội chân khó xử nói, chỉ là thứ này dù sao cũng là thuộc về hội hiển, nếu là hắn đột nhiên trở về không thấy đồ vật, tới hỏi ta, ta cũng không tiện mở miệng. Cho nên ý nghĩ của ta là... Đến lúc đó này tiền liền tính là hội hiền mua lục ra tổ trạch tiền. Chỉ là tạm thời đem khế nhà đổi thành hội hiền tên, ngày sau sán văn đã trở lại, đem tiền cho hội hiền, lại làm hội hiền đem khế nhà còn cấp lục ra. Nương cũng là biết hội hiền là người, hắn khẳng định sẽ nghe ta nói. Này lục lao thái vừa nghe khế nhà muốn đổi thành nguyễn hội hiền tên, trong lòng biên có chút không muốn. Này cùng bán tòa nhà có cái gì bất đồng? Không phải là thay đổi cá nhân sao? Hơn nữa Nguyễn Hội hiền đứa nhỏ này khi còn nhỏ nhìn là tốt, nhưng mấy năm nay không gặp, cũng không biết biến thành cái gì bộ dáng. Vạn nhất đến lúc đó coi trọng Lục ra tòa nhà lớn làm sao bây giờ. Rốt cuộc vẫn là người ngoài, cách một tầng. Lục lao thái trong lòng vài phần suy nghĩ, vẫn là cảm thấy không tình nguyện. Nàng nhìn Nguyễn Hội Trần, liền không thể mượn sao. Nương, ta cũng không biện pháp, ta dù sao cũng là xuất các nữ nhi, lấy Nguyễn Gia đổ vật đã không hảo, nếu là như vậy cho mượn đi. Ta về sau thật là không mặt mũi tái kiến hội hiền Hơn nữa đó là mượn, cũng đến có cái thế chấp gì đó. Nương, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? So với Lục Tam Thúc, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta? Lục Lao Thái thầm nghĩ, ta cũng không phải là không tin ngươi, ta là không tin được ngươi kia huynh đệ. Lời này Lục Lao Thái tự nhiên sẽ không nói ra tới bị thương con dâu tâm. Bất quá nhớ tới con dâu mặt sau câu nói kia, xác thật rất có đạo lý. Con dâu tổng so lục lao tam cái kia súc sinh muốn đáng tin cậy rất nhiều a Nàng thử nói, nếu không, khế nhà không biết hội hiền tên, viết tên của ngươi. Ngươi cũng là họ Nguyễn. Hội hiền không tin chúng ta lục ra, dù sao cũng phải tin ngươi cái này tỉ tỉ. Lục lao thái rốt cuộc cũng từng hôn quá lớn tòa nhà, trong lòng cũng không phải không khôn khéo. Này một chút một phen ý tưởng, tự nhiên cảm thấy này biện pháp vẫn là tốt nhất. Rốt cuộc nàng trong lòng, con dâu là lục ra người, việc này là sẽ không thay đổi. Nay Phong ở viết ở con dâu tên thượng, như thế nào cũng sẽ không thay đổi thành người ngoài. Cứ như vậy, về sau liền không lo lắng tỏa nhà cho Nguyễn ra đi. Nguyễn hội chân nghe được lời này, kiềm chế trụ trong lòng vui sướng, trên mặt cố ý làm ra khó xử thần sắc, một phen rối rắm không chừng. Lục lao thái nói, nếu là thật sự không được, ta cũng không bắt buộc. Tổng không thể làm hội hiền ngày sau hóa ngươi. Nương, nhìn ngươi nói. Chúng ta là người một nhà, ta luôn là hướng về lục ra. Hành! Vậy viết tên của ta đi, ngày sau ta đi cùng hội hiền nói đi. Dù sao sán văn có tiền, đem tiền còn cấp hội hiền, này phòng ở ta liền vẫn là đổi thành sán văn tên. Đến lúc đó ai cũng không nợ ai. Ai, này biện pháp hảo, này hảo. Lục lao thái cái này trong lòng rộng thoáng. Nguyễn hội chân lại nói, kia chúng ta đến lúc đó vẫn là muốn lập cái khế ước, này xem như ta nhà mẹ đẻ của hồi môn, thuộc về ta đồ vật, không thể tính lục ra. Bằng không về sau hội hiền cùng ta so đo. Miễn cho hắn trở về hoán ta lây nhà mẹ đẻ đổ vật cấp nhà chồng. Chúng ta lục ra là nhà giàu, cũng không thể làm người hiểu lầm. Nghe được Nguyễn Hội Chân muốn lập hạ khế ước, lục lao thái vốn đang có chút do dự, bất quá nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa nói lây nhà mẹ đẻ đổ vật trợ cấp lục ra, việc này chuyển ra đi, xác thật là làm người chọc cuộc sống, thanh danh quá mức khó nghe. Liên chỉ có thể gật đầu, hảo, cái này chủ nhân ta có thể làm. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, lúc này mới vẻ mặt nhẹ nhàng. Nhà ta này đại sự tình nhưng xem như định ra tới, nương, ta đây đợi lát nữa liền về nhà mẹ để tòa nhà một chuyến, đem đồ vật cầm đi thay đổi đại dương trở về. Miễn cho ngày mai lục tam thúc bên kia tới nháo. Lục lao thái so nàng còn sốt ruột, chạy nhanh nói, hảo, ngươi đi, đi nhanh về nhanh. Trên đường nhưng đến chú ý điểm. Tuy rằng lấy Nguyễn ra vì lấy cớ, Nguyễn hội chân vẫn là nhân cơ hội trở về một chuyến Nguyễn gia nhà cũ. Nguyễn hội chân tới nơi này lúc sau, một lần đều không có hồi quá Nguyễn gia Đối với nhà cũ ấn tượng đều vẫn là đến từ chính Nguyên Chủ ký ức. Nguyễn Gia lúc trước ở Lục Gia trấn cũng coi như là thể diện nhân ra, Nguyễn Gia hai lão đều là có văn hóa người, bất quá lúc này làm văn hóa người đều có chút cổ hủ, không suốt đêm bụi, cho nên Nguyễn Gia hiện giờ cũng là chỉ còn lại có một gian phòng ở. Khai sân Môn, phát hiện bên trong thế nhưng thu thập chỉnh chỉnh tề tề, một chút rách nát dấu hiệu cũng không có. hiển nhiên Nguyên Chủ ở thời điểm cũng thường xuyên trở về chăm sóc nhà cũ, Rốt cuộc nơi này là nàng nhà mẹ đẻ, để đệ, đệ Nguyễn Hội Hiển thiếu tiểu rời nhà, có lẽ có một ngày sẽ trở về. Đây là nguyên lai like Nguyễn Hội Trân hy vọng. Nguyên chủ Nguyễn Hội Trân vẫn luôn cảm thấy, chính mình trượng phu sở dĩ không yêu thích chính mình, có thể là ghét bỏ chính mình là cái cô nhi, không có nhà mẹ đẻ. Nàng tư tưởng, còn không có cái gì ép duyên không có tình yêu tiền vệ tư tưởng. Nàng cho rằng chỉ cần thành phu thê, sẽ có cảm tình. Chỉ có thể nói, Nguyên chủ Nguyễn Hội Trân là một cái đơn thuần hiền huệ người. Nàng đánh giá cao nam nhân đối với thê tử tôn trọng, đánh giá cao lệnh của cha mẹ lời người mai mối đối với nam nhân ước thúc. Ở trong nhà dạo qua một vòng, tự nhiên là không có phát hiện thứ gì. Bất quá mặc dù phát hiện, Nguyễn Hội Trân cũng không tính toán dùng. Rốt cuộc đây là thuộc về nguyên chủ nhà mẹ đẻ, không phải nàng. Hơn nữa nguyên chủ đối với đệ đệ Nguyễn Hội hiền thập phần yêu thương, cũng sẽ không tham ô thuộc về đồ vật của hắn. Cuối cùng trở lại nguyên lai chủ phòng, bên trong đã trống rỗng. Nguyễn Hội Trân tiến vào không gian, Đem đã phơi nắng tốt trăm năm nhân sâm cấp đem ra. Tam tri nhân sâm so chiếc đua còn muốn trưởng, nhìn nhìn lại mặt khác tiểu nhân sâm, cũng đã lớn lên rất lớn. Nguyễn Hội Trân cân nhắc, nếu là này bán bạc không đủ 3.000 đại dương, còn phải tiếp tục đem bên trong tiểu nhân sâm cấp bán đi. Bất quá ấn nàng ý tưởng, này trăm năm nhân sâm hẳn là có thể bán cái này giá. Rốt cuộc thiên kim dễ đến, cực phẩm khó cầu. Đây chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Đem nhân sâm dùng rách nát bố bao cấp bao vây hảo lúc sau. Nguyễn hội chân liền kéo mỏi mệt hai chân, chậm gì gì rời đi Nguyễn ra. Cảm giác được chính mình một đôi chân nhỏ có chút bất kham gánh nặng, nàng nhịn không được thở dài một hơi. Này nếu là trước kia thân thể, lên núi bắt điểu xuống nước vớt cá, ngày thứ mấy dặm đường đều sẽ không cảm thấy mệt. Chân nhỏ nữ nhân, thật là quá đáng thương. Ở xa xôi thành phố Thượng Hải, một cái ăn mặc trường bảo thanh niên nam nhân mới từ báo xã bắt được gần nhất một bút tiền nhuận bút. Vội vội vàng vàng về tới thuê trụ tiểu chung cư. mới lên cầu thang Một cái ăn mặc một mạc sườn xám xinh đẹp nữ nhân mở cửa. Nhìn thấy nam nhân đã trở lại, nữ nhân cười nói, Sán Văn, ngươi đã trở lại, vừa mới làm tốt cơm, liền nhìn đến ngươi từ bên ngoài đã trở lại. Lục Sán Văn hơi hơi mỉm cười, văn nhã trên mặt mang theo vài phần thỏa mãn biểu tình. Tiền nhuận bút lấy về tới. Có 20 khối lại dương. Lấy lúc này tiền nhuận bút tiêu chuẩn tới nói, Lục Sán Văn tiền nhuận bút hiển nhiên đã phi thường khả quan. Này mấy tháng bởi vì phía trước quên rút Hơn nữa khắc bản một ít đặc thù bản thảo, đều là muốn dựa vào chính mình tự trả tiền, cho nên tiền tiêu thực túng quẫn. Cái này chư tịch đều quá thập phần đơn giản. Hiện tại rốt cuộc có tiền, Lục Sán Văn cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tú nhiên, đợi lát nữa ta lấy ra mấy khối đại dương ra tới, ngươi chạy nhanh gửi về quê bên kia đi. Ta đã thật lâu không gửi tiền đi trở về, cũng không biết quê quán bên kia hiện tại quá thế nào. Lâm tú nhiên nghe vậy, trên mặt ý cười một đốn, trong nháy mắt lại đầy mặt ôn nhu cười cười. Hảo, ta đợi lát nữa liền đi. Lục sán văn thấy lâm tú nhiên biểu tình hào phóng, trên mặt mang theo vài phần ấy nấy, thực xin lỗi, tú nhiên. Kia dù sao cũng là mẫu thân của ta. Người tưởng cái gì a kia cũng là mẫu thân của ta. Chỉ là nhớ tới một người khác, lâm tú nhiên trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần ảm đạo. Người kia, mặc dù bọn họ cố tình không đề cập tới khởi, cũng vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Lục sán văn rốt cuộc là cái nam nhân, không có nữ nhân như vậy thật trọng đem tiền phóng tới trên bàn liền không lại quảng, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ thời tiết. Tuy rằng đã qua Tết nguyên tiêu, nhưng vẫn như cũ có chút rết lạnh, tủ nhiên, ta nghĩ kỹ rồi, chờ thời tiết ấm áp lúc sau, ta liền về quê một chuyến, đem ta nương bọn họ tiếp nhận tới. Năm nay chúng ta kinh tế mặt trên cũng sẽ hòa hoán một ít, đến lúc đó cho bọn hắn ở phụ cận thuê một cái phòng ở, cùng nhau sinh hoạt. Mấy năm nay không có về nhà, hắn cũng không phải không lo lắng. Chỉ là bận rộn công tác, Hơn nữa đối với tới ra bên kia trong lòng thượng chống lại, cho nên mới vẫn luôn không trở về. Nhưng là mẫu thân tuổi đã lớn, chỉ có hắn này một cái nhi tử, hắn trong lòng cũng không an tâm. Cho nên hắn chuẩn bị trở về đem trong nhà tòa nhà bán của cải lấy tiền mặt, đem mẫu thân tiếp nhận tới phụ dưỡng, cũng đỡ phải trong lòng vững bận. Nghe được lục sán văn này đó tính toán, lâm tú nhiên trên mặt mang theo vài phần do dự. Mấy năm nay an bình sinh hoạt, làm nàng cảm thấy thập phần thỏa mãn, đối với đột nhiên muốn xuất hiện ở trong sinh hoạt người không khỏi có chút mâu thuẫn. Nhưng là nàng sùng bái lục sáng văn, cũng sẽ không cùng hắn vì những việc này khắc khẩu. Hốn hồ, nàng cũng tự tin, chính mình tuyệt đối không thể so người kia kém. Nàng gật đầu cười nói, Hảo, ta đây mấy ngày nay liền không ra khỏi cửa, liền ở nhà chuẩn bị một chút, đám người lại đây có thể trực tiếp vào ở. Chương 6 Hội Trân, nhà các ngươi thế nhưng còn giữ này đó lao tham. Lục lao thái nhìn đến Nguyễn Hội Trân lấy về tới nhân sâm, kinh ngạc nói không ra lời. Trăm năm lão tham nàng cũng không phải chưa thấy qua, trước kia lục ra huy hoàng thời điểm, nàng cũng từng ăn qua canh sâm. Chính là giống như vậy diện mạo hảo, thả vẫn là lập tức ba viên trăm năm láo tham, cũng thật sự quá khó được. Lúc này lục lao thái trong lòng càng thêm cảm động. Đây chính là bảo bối à, thời điểm mấu chốt, dùng nhân sâm treo mệnh, còn có thể nhiều chút mạng sống cơ hội. Như vậy thứ tốt, hẳn là lưu trữ trong nhà làm đồ gia truyền, để lại cho đời sau con cháu. Nhưng hội chân vì giữ được lục ra nhà cũ. Thế nhưng đem như vậy bảo bối đều đem ra như vậy tình cảm làm nàng cũng không biết như thế nào càng kích Nguyễn Hội Trân tự nhiên biết đây là bà bối chỉ là bởi vì không gian có cho nên cũng không có giống lao Thái Thái như vậy lộ ra không tha biểu tình ngược lại làm lao Thái Thái càng thêm rất tin con dâu đây là toàn tâm toàn ý vì lục ra hội chân này đó cầm đi đổi tiền nếu là hội hiền hỏi tới nếu là khác bảo bối cầm đi cầm đồ lúc sau còn có thể có cơ hội lại chuộc lại tới nhưng này trăm năm lão tham lấy ra đi Người khác cũng sẽ không lại làm chuộc lại tới. Nguyễn hội chân thở dài, Nương, việc này ta đã hạ quyết tâm liền sẽ không sửa đổi. Hôn hồ hội hiền cũng sẽ minh bạch ta khổ tâm. Lại nói tiếp, cái này tiện nghi đệ đệ cũng không phải cái người phụ trách. phóng tỉ tỉ một người ở quê quán, một phong thơ đều không biết trở về. Ai, dân quốc thời kỳ nam nhân đều như vậy không đáng tin cậy sao. Bán nhân xâm sự tình đã quyết định, mẹ chồng nàng dâu hai cái cũng không hề khách khí. Nguyễn hội chân ý tứ là... Này chấn trên vẫn là không bằng huyền thành, cho nên chuẩn bị đi một chuyến huyền thành, hảo bán cái ra tốt. Hơn nữa cũng tránh cho làm nơi này người đỏ mắt. Rốt cuộc đoàn người lẫn nhau chi gian quá quen thuộc, nhìn bọn họ lấy ra tốt như vậy đồ vật, khẳng định sẽ nghĩ có thể hay không còn cất giấu cái gì thứ tốt, đến lúc đó nổi lên lòng xấu xa đã có thể không hảo. Lục Lao Thái cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, tự nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nguyễn Hội chân mướn một chiếc quen biết nhân ra xe ngựa, thừa dịp còn không có quá trương Ngọ Liên đội vã đi huyện thành. Huyện Võ Ninh tuy rằng không bằng về sau nội thành Phồn Hoa, chính là lúc này kẻ có tiền tụ tập trụ, phòng ở đại, hơn nữa thổ hào đều thực cái khoe dầu, các ở nhà cao cửa rộng, cho nên tuy rằng chỉ là một cái huyện thành, cũng có vẻ thập phần náo nhiệt. Nguyễn Hội chân xuống xe ngựa lúc sau, liền cho mấy văn tiền cấp xa phu, làm xa phu ở phụ cận ăn chút uống điểm, chờ liền hảo. Chính mình liền quẩy mấy vòng nhi, liền đi tìm người hỏi thăm huyện thành đại dục đường. Vì cái gì không đi tiệm cầm đồ? Ở Nguyễn Hội Trân trong luân thượng, tiệm cầm đồ đều hắc rốt cuộc, nàng một cái nhược nữ tử, đi tiệm cầm đồ loại này màu sáng mảnh đất, phòng trừng chiếm không được hảo. Chi bằng đi những cái đó có danh vọng đại dược phòng, nhân ra rốt cuộc còn cố kỵ điểm danh thanh. Huyện Võ Ninh lớn nhất dược phòng là Hòa Vinh Đại Dược Đường, nghe nói chủ nhân Lâm ra, cũng là huyện Võ Ninh nhà giàu, ngày thường cũng rất có thiệt danh. Nguyễn Hội Trân hỏi thăm rõ ràng, liền thẳng đến Hòa Vinh Đại Dược Đường. Vào dược đường, quả nhiên nhân khí thực vượng. Bên trong tới tới lui lui xem bệnh, mua thuốc, nối liền không ngớt, nhưng thật ra có chút giống đời sau bệnh viện giống nhau. Bên trong tiểu nhị cùng đại phu đều rất bận, thấy Nguyễn Hội Chân ăn mặc bình thường, cũng không ai lại đây tiếp đón. Nguyễn Hội Chân trực tiếp vào bên trong, tìm được quay tiểu nhị, gõ gõ ngoài. Kia tiểu nhị đang ở xương dược, nghe được thanh âm, đầu cũng không nâng, hỏi, trước lấy phương thuốc, xem hàng chờ, chảo hảo liền kêu ngươi." "Ta không bút thuốc, xem bệnh ở phía sau." Tiểu nhị chỉ chỉ mặt sau cũng không xem bệnh. Tiểu nhị ngừng đầu, không kiên nhẫn nói, vậy ngươi tới làm gì? Nguyễn hội chân tử chính mình trong túi lấy ra một cây nhân sinh cần, các ngươi thu cái này không? Ở dược đường làm nhiều năm, tiểu nhị vừa thấy, liền nhìn ra đây là thứ gì? Ánh mắt sáng lên, lấy lại đây nghe nghe, lại ngầm ngắm, ta nhưng không nghe sai đi, này, này đến đã bao nhiêu năm? Nguyễn hội chân nói, tổ truyền, sợ không ít với trăm năm. Nghe được Nguyễn hội chân nói như vậy, tiểu nhị mặt tức khắc sáng, lại có chút đáng thiếp. Này một cây, hai khối đại dương đi. Nhân sinh cần rốt cuộc không phải nhân sâm, cấp không được nhiều cao giá cả. Nguyễn hội chân thấy này tiểu nhị nhìn đến nhân sâm cần mặt sau biểu hiện, hơn nữa hỏi cũng không hỏi trực tiếp ra giá, liền biết này nhân sâm bắt được tiệm thuốc tới bán là không sai. Liền nói, nhà ta có trình chi, các ngươi nếu làm ớn, ta liền lấy tới. Tiểu nhị ngay vậy, thần sát sừng suốt, đôi mắt trừng lao đại, đột nhiên nói, ngươi đừng đi, trước chờ chở à. Nói xong liền vội vã đi mặt sau tìm người. Nguyễn Hội chân biết, này đánh giá nếu là muốn đi tìm đại trưởng quài. Quả nhiên, một lát sau, một cái theo văn tơ lũi trường áo lão nhân đi ra, nhìn năm 60 tuổi bộ ráng, trên đầu mang theo mũ bên hông còn quải cái này ngọc miệng tẩu thuốc. Kia tiểu nhị còn ở hắn phía sau nhỏ rộng nói cái gì, người này vừa nhấc đầu, nhìn Nguyễn Hội Trân lúc sau, đánh giá một chút, người nói ngươi có chỉnh chi lao tham. Nguyễn Hội Trân gật đầu, ta tổ chuyên xuống dưới. người nọ nhìn nhìn hai bên, phân phó tiểu nhị nói, Đi phao hổ trà lại tiếp đón Nguyễn Hội Trân, chúng ta đi tinh thất bên kia nói. Dược đường tinh thất ở hậu viện, bên trong tương đương với đời sau vip cao cấp phòng bệnh, người so phía trước thiếu một ít. Tới rồi tinh thất, tiểu nhị thượng trà lúc sau, đã bị đuổi đi ra ngoài, liền cái này trưởng quầy cùng Nguyễn Hội Chân ở bên trong đợi. Nguyễn Hội Trân trong lòng có chút khẩn trương, rốt cuộc cũng không biết nơi này người có phải hay không giống nàng tưởng như vậy tuân kỷ thủ pháp. Chính là nàng cũng không còn hắn pháp, bên người cũng không có có thể đáng tin người giúp đỡ Cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may này trưởng quầy cũng không nhiều lời vông nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, có không lấy ra tới ta nhìn xem, nếu là hóa hảo, giá bàn lại. Nguyễn Hội Chân do dự một chút, duỗi tay từ công phá trong bao mặt lấy ra một cây dùng hôi bố bao nhân sâm, một chút mở ra, nào vào trên bàn. Ở biên lấy ra nhân sâm thời điểm, Nguyễn Hội Chân liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát cái này trưởng quầy thần sắc, thẳng đến nhân sâm lộ ra tới kia một khắc, nàng từ trên mặt hắn nhìn đến kinh hỉ ở ngoài cũng không có tham lam thần sát, trong lòng biên âm thầm yên tâm. Cơ hộ ở nhân sinh lấy ra tới thời điểm, nay trưởng quầy cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng. Khai tiệm thuốc nhiều năm như vậy, nhân sâm xem qua không ít, trăm năm lão tham cũng xem qua, nhưng này trước mắt này viên, nhìn giống như so trăm năm lão tham năm đầu còn muốn lão hơn nữa mấu chốt là phẩm tướng thập phần chính. Hắn thật cẩn thận cầm lên, lại xem lại nghe, vẻ mặt hưởng thụ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác nghe thấy này nhân sâm hương vị lúc sau. Thế nhưng tinh thần rất nhiều. Chỉ là nghe nghe hương vị liền có hiệu quả như vậy, có thể thấy được này nhân xâm so với hắn ngày xưa xem những cái đó lao tham muốn hảo rất nhiều. Đây là nhà người tổ truyền. Dù sao cũng là quý trọng bà bối, tổng muốn hỏi rõ ràng lai lịch, bằng không hỏng rồi hòa vinh đại dược đường thanh danh đã có thể không hảo. Nguyễn hội chân nghe được người này cẩn thận, ngược lại càng thêm yên tâm, thần xác thản nhiên nói, nhà ta tổ tiên cũng là gia đình giàu có, chỉ là trong mấy năm nay mới xuống dốc. Hiện giờ trong nhà không có gì đáng giá đồ vật, biên đêm này tổ truyền bảo bối lấy ra tơi bán của cải lấy tiền mặt. Thời buổi này đại gia tộc xuống dốc cũng không ít. Rốt cuộc mấy năm trước hút thuốc viện liền bại không ít đại trạch môn. Trường quay gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, rốt cuộc này phụ nhân năn mặc, cũng biết là cái nữ tác nhân ra. Lượng nàng cũng không bản lĩnh đi trộm như vậy bảo bối. Liên nói, cái này ngươi tính toán khai cái gì giá. Nguyễn hội chân ám đạo người này thật là đủ rào hoạt, làm nàng ra giá. Vạn nhất nàng là cái không biết nhìn hàng, hoặc là cái hết ngồi đại giếng, khai cái giá thấp, còn không được mệt đã chết. Liên nói, vẫn là trưởng quay khai cái giới, ta nhìn hợp không có lời. Nay trưởng quay ánh mắt chợt lóe, cười nói, 800 đại dương. Người lừa ba tuổi tiểu hài từ sao? Nguyễn Hội chân âm thầm cười lạnh. Vừa mới còn tưởng rằng khá tốt một người, lúc này đầu liền hố khởi người tới. Nàng lắc đầu, trưởng quay không thành tâm. Đây chính là ta tổ truyền bà bối, thật vất vả lấy ra tới cũng không thể bán rẻ. Ta cũng là xem này đại dược đường rất có nổi danh, mới mộ danh mà đến. Nếu là trưởng quầy không nghĩ mua, ta tự nhiên đi nhà khác thử xem. Nhiều như vậy dược đường, luôn có khai đến khởi thích hợp giá. Trưởng quầy tự nhiên cũng chỉ là thử Nguyễn Hội chân điểm mấu chốt, thấy nàng cách nói năng rõ ràng, biết này đảo không phải cái bình thường tiểu phụ nhân, nói vậy xuống dốc phía trước, cũng là cái đương ra bà chủ, liền nói, 1.000 đại dương. Hai ngàn. Nguyễn Hội chân đôi mắt chấp cũng không chấp một chút Hai nhưng quá cao. Này trưởng quay thần sắc do dự lên. Nguyễn Hội chân cười nói, này một mảnh là có thể treo mệnh, một cái mệnh tổng không ngừng 2.000 đại dương đi. Quay đầu lại trưởng quay lấy ra đi bán, yêu cầu người, đó là một vạn đại dương cũng là sẽ cho. Trưởng quay nghe Nguyễn Hội chân khẩu khí này, càng thêm kiên định nàng là xuất từ gia đình giàu có. Trong lòng cũng biết nhân ra cũng là hiểu công việc tình người, chính mình ý tưởng này nhưng thật ra không thích hợp. Thả này hảo nhân sâm, không nói một vạn đại dương quay đầu lại cầm đi tỉnh thành bán cho người nước ngoài, 5.000 đại dương đều có thể bán. Hào đi, 2.000 liền 2.000. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, trên mặt nhàn nhạt cười cười, cũng không biểu hiện ra nhiều hương phấn, ngược lại bình tĩnh từ trong bao lại lấy ra một chi nhân sâm tới, không biết trường quầy, này chi nhân xâm còn muốn. Trường quầy đôi mắt trường, không thể tin được nói, hai chi. Chuyện tốt thành đôi, lúc trước vì tìm này hai chi nhân sâm nhà của chúng ta nhưng không thiếu tiêu phí sức người sức của 2.000 đại dương. Thực sự vẫn là làm ta đau lòng Nguyễn hội chân đầy mặt không lớn tình nguyện Nàng nhưng thật ra tưởng khai càng cao giá Chính là cũng không nghĩ lại ra khúc chết Hơn nữa không biết này dược đường chi tiết Nếu là nâng lên giá Chọc đến này dược đường không mau Quay đầu lại kết hạ thủ Đã có thể mất nhiều hơn được Dù sao cũng chính là một cái đại dương phí tổn thôi Người không thể lòng tham Nguyên bản cho rằng chỉ có một chi Không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện Hai chi đồng dạng nhân sâm Hơn nữa nhìn tựa như song bảo thai giống nhau giống nhau như lúc đây chính là thiên hạ kỳ sự A kỳ chân dị bảo kia mấu chốt chính là một cái kỳ tự này một đôi lao tham nhưng xương được với kỳ chân giờ khắc này trưởng quầy đã hạ quyết tâm cần thiết bắt được tay này hai chi lão tham tới tay chỉ sợ chủ nhân bên này đều luyến tiếc bán đi hắn kiểm chế trụ trong lòng vui sướng sắc mặt vẫn như cũ có chút hồng muốn 4.000 đại dương ta tức khắc liền đưa cho ngươi. Nguyễn hội chân trong lòng vui vẻ trên mặt vẫn là nhàn nhạt g đầu Nay trưởng quay trong lòng so Nguyễn Hội Trân còn sốt ruột, thực mau liền đi phòng thu chi bên kia làm người lộng 4.000 đại dương tới. Nhìn một đống đại dương, Nguyễn Hội Trân sắc mặt đều thanh. Nhiều như vậy, nàng đến như thế nào khiêng trở về A Có lẽ là thấy Nguyễn Hội Trân trên mặt khó xử, trưởng quay nhưng thật ra cái thông thấu người, ta tìm hai cái đáng tin cậy tiểu nhị đưa đưa ngươi. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có ý tưởng khác. Rốt cuộc nếu là nhân ra muốn rực tiền, nàng cũng ra không được này rực đường. Dược đường tiểu nhị hỗ trợ đem đại dương dọn đến trên xe ngựa lúc sau, liền bị Nguyễn Hội Trân cấp đổi đi. Sa Phu thấy Nguyễn Hội Trân đi ra ngoài một chuyến, liền lộng một đại bao đồ vật trở về, kỳ quái nhìn nhìn. Nguyễn Hội Trân cũng thần sắc tự nhiên, không nhiều lời lời nói. Chờ Sa Phu ở phía trước đánh xe thời điểm, Nguyễn Hội Trân bung xuống mảnh, đem túi mở ra, tay ở bên trong vung lên, liền đem một đại dương cấp phóng tới trong không gian mặt. Chương 7 Trở lại lục ra trấn thiên đã sắt đen Mùa đông sắc trời luôn là ám sớm một ít. Nguyễn Hội Trân ngồi ở trên xe ngựa, tính toán về sau kia dư thừa một đại dương chuẩn bị làm chút cái gì sinh ý, rốt cuộc không thể miệng ăn núi lở A tuy rằng có không gian nơi tay, khá vậy không thể luôn là không làm mà hưởng, liền dựa vào không gian sinh hoạt. Nguyễn Hội Trân là cái kiên định người, đời trước mặc dù có không gian nơi tay, không lo ăn uống, nàng cũng cũng không có bởi vì cái này liền không làm việc, ngược lại cùng những người khác giống nhau, nỗ lực học thở công tác. Dựa vào chính mình lao động thu hoạch chính mình muốn đổ vợ Cũng may lúc ấy, nữ nhân ở trong xã hội cầu sinh vẫn là tương đối dễ dàng Nàng hôn còn tính không tồi Mặc dù là tới rồi hiện tại, nàng cũng chỉ là tại đây sơn cùng thủy tận thời khắc mấu chốt dùng dùng không gian Đến nỗi chỉ dựa vào không gian phát tài làm giàu, nàng cũng không như vậy nghĩ tới Rốt cuộc, nàng thực lo lắng, nếu là có một ngày mất đi không gian Nàng có thể hay không trở thành một cái phế nhân Chỉ là ngắm lại, liền cảm thấy đáng sợ ngươi lăn, cái này năm qua không quá xong, ngươi liền tới muốn nợ, ngươi đây là muốn bức tử người à. Xe ngựa mới đến cửa, Nguyễn Hội Chân liền nghe được bên ngoài tiếng ồn nào, này sinh ý còn đặc biệt quen thai, chính là Lục Lao Thái thanh âm. Nàng trong lòng cả kinh, chui ra xe ngựa, vừa thấy, cửa quả nhiên vây quanh một vòng người. Nguyễn Hội Chân chạy nhanh chen qua đám người, thấy Lục Lao Thái đang ngồi ở trên ngạch cửa khóc. Nương. Nguyễn Hội Chân kêu một tiếng, chạy nhanh qua đi đỡ Lục Lao Thái. Thấy con dâu đã trở lại, Lục Lao Thái rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, hội chân A, cái này xuất sinh một ngày đều chờ không kịp, hôm nay liền tới nháo. Người nói vậy phải làm sao bây giờ A, đây là muốn bức tử chúng ta nương hai a sán văn A, sán văn như thế nào còn không trở lại A. Lao Thái Thái càng tiêu càng lo lắng. Mặt khác xem náo nhiệt người cũng có chút nhìn không được. Bất quá lúc này, mọi người đều tự thân khó bảo toàn, từng nhà đều có khó khăn, liền cũng không ai tưởng quản lục ra những việc này. Rốt cuộc lục ra lúc trước chính là gia đình giàu có, cũng xứng đáng chịu điểm tội, tổng không thể ngày lành đều bị bọn họ người một nhà đã cho đi. Lục Lao Tam lục sùng hải ở bên cạnh hừ hừ cười, ta là chủ nợ, khi nào tới muốn nợ, ngươi cũng quản không được. Đừng lấy chết tới dọa người, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn chịu một ngụm thuốc lá sợi, nói, này hôm nay này tiền ngươi lấy cũng đến lấy, không lấy liền cút đi, dùng tòa nhà này tới gắn nợ. Trên thực tế, nếu không phải mấy ngày nay vội vàng nơi nơi chuẩn bị quan hệ Hắn đã sớm tới muốn nợ. Hắn nhưng không nghĩ làm lục sán văn bên này có xoay người cơ hội, sớm một chút đem tòa nhà bắt được tay, về sau hắn này một phòng mới xem như thật sự cười ở lục sùng minh này một phòng trên đầu. Nhưng thật ra làm lão tổ tông nhóm nhìn xem, bọn họ lúc trước tuyển trực hệ con cháu, là cái cái dạng gì kẻ bất lực. Người cái này xuất sinh A. Lục lao thái mắng tới mắng đi cũng liền như vậy một câu, lục sùng hải hiện tại đã hoàn toàn không sao cả, mắt lạnh nhìn nàng, mắng xong liền đưa tiền. Bằng không liền thu thập phô đệm chăn chạy lấy người. Nguyễn Hội Trân ngẳng đầu nhìn hắn một cái. Tam thúc, ta nghe bà bà nói, tổng cộng thiếu nợ 3.000 đại dương, có phải hay không? Đúng vậy. Lục Sùng Hải không sao cả trở về một tiếng, trong lòng lượng bọn họ cũng còn không ra. Nguyễn Hội Trân nói, Tam thúc, nếu ngươi hôm nay là tới muốn nợ nần, nhưng mang theo biên lai like mượn đồ tiền đến. Lúc trước ta nương nhưng không ngừng cho ngươi một nhà viết biên lai like mượn đồ, ai biết có phải hay không đã bị ngươi còn. Lục Sùng Hải một phép tuổi Bị một cái cháu dâu cấp đổ lời nói, tức khắc khi trận mắt giận nhìn, ngươi cái này nha đầu, cũng dám đôi trưởng bối nói như vậy, lục ra là như thế nào giáo tức phụ, thật là môn đình bại hoại. Lục lao thái phẫn nộ quát, nhà ta tức phụ, không tới phiên ngươi thuyết giáo. Nhưng thật ra hội chân nhắc nhở hảo, ngươi tới muốn nợ, nhưng mang theo ta lúc trước viết cấp các vị bổn ra giấy vay nợ. Không có giấy vay nợ, ngươi tới muốn cái gì nợ. Lục xung hải thấy mẹ chồng nàng dâu hai cái còn có cái này tinh lực, trên mặt cười lạnh, muốn giấy vay nợ đúng không Ta đây liền làm người trở về lấy. Trở lấy tới, này tiền các ngươi lấy không ra làm sao bây giờ. Có bắt hay không ra tiền là chuyện của chúng ta nhi, có bắt hay không đến cho mượn điều, đó chính là chuyện của ngươi nhi. Người trước lấy ra tới rồi nói sau. Nguyễn Hội Trân cũng không do nói. Miễn cho người này vô lại, đến lúc đó cố định lên giá, lại lộng cái vay nặng lãi lợi lăn lợi đã có thể phiền thoái. Lục sung hải hư lạnh một tiếng, phân phó bên người đi theo người, đi kêu thái thái đem giấy vay nợ đều lấy tới. Hôm nay nơi này nợ, chúng ta là muốn định rồi. Kia tùy tùng chạy nhanh ha cái eo, trung tăng liền chạy. Nguyễn hội chân thấy thế, cũng không hề để ý đến hắn, đỡ lục lao thái ngồi xong, chính mình đi xe ngựa bên kia đem đại dương cấp khiêng lại đây, nặng chiếu phá bao tải, áp đều thẳng không dậy nổi eo. Nàng dứt khoát đặt ở trên mặt đất hướng đại môn bên này kéo, thật vất vả kéo lại đây, đã một thân hãn. Lại cho xa phu hai cái tiền đồng tiền xe, liền tống cổ người đi rồi. Đoàn người ở bên cạnh xem nàng như vậy bận rộn trong ngoài, đều sôi nổi tò mò nàng này trong túi trang thứ gì. Như vậy nặng trĩu, không phải là đại dương đi. Nay nhìn lại không giống a, đại dương sao có thể sử dụng như vậy phá túi trang? Hơn nữa lục ra cái gì quang cảnh, chấn trên người cũng đều biết, hiện tại có thể lấy ra ba cái đại dương đều thành vấn đề. Lục Sung Hải trong lòng cũng là như vậy tưởng, cho nên cũng không để ý này trong túi thứ gì. Ai biết đây là từ địa phương nào nhặt về tới rác nát. Hắn đứng ở cửa Đôi mắt quét bên trong đại viện, nghĩ này về sau là chính mình tòa nhà, đến lúc đó chính mình sửa chữa một phen, về sau ở nhưng xem như vậy vang. Đây chính là lục gia đại viện A. Lục gia ly lục sùng hải trong nhà không xa, mới 15 phút không đến, kia tùy Tùng liền đi theo một cái bụi bấm phụ nhân lại đây. Kia phụ nhân nhìn mắt lục lao thái, vên báo tự đắc, từ trong tay háo lấy ra một trồng giấy vay nợ. Nhìn đến không, đây là người lúc trước chính mình thân thủ viết giấy vay nợ, nhưng đừng giống chống chế. Nguyễn hội chân đi qua đi ta nhìn xem. Không thấy rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không nhận. Lục Tam phụ nhân khinh miệt cười cười, lấy ra chính mình trong tay giấy vay nợ, chính là không cho Nguyễn Hội chân sở trường, xem có thể, nhưng đừng đọc thủ. Bằng không liền đem các người đi gặp quan. Nguyễn Hội chân một ánh mắt cũng chưa cho nàng, chính mình lập tức nhìn về phía giấy vay nợ, thêm lên xác thật là 3.000 đại dương. Nàng đỡ Lao Thái thái lại đây xem một chút mặt trên chữ viết, Nương, là người lúc trước viết sao. Đúng vậy. Lục Lao Thái gật gật đầu. Trong lòng thập phần phiên muộn, nhớ tới lúc trước viết giấy vay nợ thời điểm hủy khuất, còn giống như nay bị buộc nợ khuất đủ, trong lòng bi từ giữa tới. Nay hẳn là xem như lục gia viết duy nhất một lần giấy vay nợ. Nàng thật là thẹn với lục gia liệt tổ liệt tông A. Giấy vay nợ xác nhận hảo, Nguyễn Hội Trân cũng không nhiều lắm chậm trễ, đem bao tải mở ra, từ bên trong lộ ra trắng bóng đồng bạc tới. A. Mọi người kinh hô một tiếng, xoa xoa đôi mắt, tựa hồ là rất khó lấy tin tưởng chính mình nhìn đến. Nơi này thế nhưng thật đúng là đồng bạc. Lục lao thái cũng thực kích động, rốt cuộc vừa mới nàng nhìn đến Nguyễn Hội Trần sau khi trở về, cũng không xác định nàng thay đổi bao nhiêu tiền trở về, trong lòng vẫn luôn không tự tin. Hiện tại nhìn đến có đồng bạc, tức khắc cảm thấy tự tin mười phần, đối với đồng dạng ngây người lục sùng hài nói, ngươi không phải muốn đại dương sao, chính ngươi đem đến, đủ rồi 3000 số, đem giấy vay nợ lưu lại liền chạy nhanh lan, chúng ta lục ra tòa nhà lớn không chào đón ngươi này vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Lục Sùng Hải không nghĩ tới lục gian này một chốc một lát thế nhưng thật đúng là lấy ra nhiều như vậy lại dương, trong lòng kinh ngạc không thôi, lại rất là tức giận. Nguyên bản cho rằng tòa nhà này lập tức muốn tới tay, lại không nghĩ rằng cuối cùng thời điểm ra loại chuyện này. Hán oán hận quá khứ, làm lục tam phu nhân cùng nhau kiểm kê số lượng. Những người khác mà thôi là lần đầu tiên nhìn đến như vậy một đống lớn đồng bạc đôi trên mặt đất, đều trong mắt đỏ mắt không ngừng, không bỏ được rời đi. Đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc kiểm kê hảo. Tại như vậy nhiều người dám sát hạ, Lục Sùng Hải cũng không hảo gian lận, chỉ có thể ngạnh cổ thừa nhận, xác thật là 3.000 đại dương. Nguyễn Hội Trân đi qua đi, hướng tới Lục Tam Phu Nhân rôi tay, giấy vay nợ cho chúng ta. Lục Tam Phu Nhân lão không tình nguyện, nhìn mắt Lục Sùng Hải. Lục Sùng Hải cũng không lên tiếng. Nguyễn Hội chân biết này hai vợ chồng là không nghĩ thiện, cười lạnh nói, hiện tại nhiều như vậy hương thân phụ lão nhưng đều thấy được, các ngươi tới muốn nợ, chúng ta ấn số lượng còn tiền, hiện tại các ngươi không cần tiền là có ý tứ gì chẳng lẽ là tới tiêu khiển người. Lục Sung Hải trên mặt ngũ sắc tạp trần, trong lòng thực hững, chính là chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể bó mũi nhận cho nàng. Hừ. Lục Tam phu nhân khí hử một tiếng, đem giấy vay nợ ném qua đi, liền xoay người làm người đem đồng bạc cấp thu hồi tới, chuẩn bị bối về nhà đi. Lục lao thái thấy giấy vay nợ rốt cuộc tới tay, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, trên mặt kích động rơi lệ, lớn tiếng nói, về sau chúng ta hai nhà liền không quan hệ, đừng trở lên muốn tới. Lại đối Nguyễn Hội Trân nói, Hội Trân, chúng ta vào nhà đi. Ai Nguyễn Hội Trân đem giấy vay nợ thu được chính mình trong túi. Đỡ lao thái thái liền vào nhà. Chờ hai người tiến phòng, lục ra màu son đại môn phịch một tiếng đóng lại. Mặt khác xem náo nhiệt người cũng sôi nổi tan đi. Phi, lục sùng hải thoá một ngụm, chắp tay sau lưng liền thở phì phì lánh người trong nhà đi rồi. Tính nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp như vậy một cơ hội, thế nhưng liền thất bại, hắn đây là như thế nào cũng không nghĩ ra à. Vào nhà sau, lục lao thái tâm tình đã bình phục, tự nhiên là hỏi một ít về Nguyễn Hội Trân đi huyện thành sự tình. Nguyễn Hội Trân đem chính mình bán nhân sâm trải qua nói thật nhiều chắc trở, ai, cũng may ba viên nhân sâm, rốt cuộc bán 3.000 lượng trăm đại dương. Hội chân vẫn là mệt. Lục lao thái trong lòng là biết hàng, biết này nhân sâm sẽ không chỉ bán 3.000 bao lớn dương. Nhưng là cũng đối con dâu không có gì trông tậy vào, rốt cuộc con dâu không đi qua huyện thành, lại không bán quá như vậy quý trọng đồ vật. Bị người ép giá cũng là tình lý bên trong. Nguyễn Hội chân thở dài nói, ta cũng biết mệt, nhưng không biện pháp. Thời gian cấp bách, ta lại chỉ là cái nữ tác nhân ra. Nếu là sán văn đi bán, có lẽ có thể bán ra giá cao, nhưng... Ý tứ là, nếu là ngươi nhi tử ở nhà, là sẽ không mệt, nhưng hắn không ở nhà. Ta một cái nữ tác nhân ra, mệt có thể làm sao bây giờ? Lục lao thái nghe được lời này, quả nhiên không lại nói khởi việc này. Dù sao hiện giờ việc này là làm thỏa đáng. Tòa nhà xem như bảo vệ. Nguyễn Hội Trân lại chạy nhanh nhân cơ hội nhắc tới đi đem khế nhà cấp thay đổi. Lục Lao Thái trầm mặc một chút, trong lòng tuy rằng không muốn, khá vậy không quyền nợ, xoay người đi trong phòng lấy ra nhà cũ khế nhà, trên tay run rẩy cho Nguyễn Hội Trân, dặn do nói, Hội Trân, về sau, cái này là muốn đổi về tới. Chờ sán văn lấy tiền trở về, chúng ta liền đổi về tới. Lao Thái Thái hiện tại có chút lo lắng đến lúc đó Nguyễn Gia bên này đau lòng kia chuyển ra chi bảo, không muốn còn đã trở lại. Nguyễn Hội Chân nói, "Nương yên tâm đi, ta sẽ không quy nợ. Đổi là nhất định sẽ đổi, chẳng qua lại thêm cái phụ gia điều kiện mà thôi." Nhớ thương khế nhà sự tình, hơn nữa Nguyễn Hội Chân chính mình cũng muốn làm điểm sinh ý, liền chuẩn bị ngày hôm sau liền lại đi huyện thành một chuyến. Từ đi huyện thành một lần, Nguyễn Hội Chân càng thêm cảm thấy chấn trên là không phát triển tiền đồ. Buổi tối ăn cơm, Nguyễn Hội Chân liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Lục Lao Thái nói một tiếng. Lục Lao Thái nói, "Này còn có 200 đại dương, nếu là chậm rãi dùng, Chúng ta nương hai cũng có thể đủ ăn. Chờ sáng văn trở về thì tốt rồi. Nương, ngươi cũng là người từng trải, miệng ăn núi lở không thể được. Chúng ta nhiều tránh điểm, về sau nhật tử cũng có thể quá hảo điểm đâu. Nhưng ngươi cũng chưa làm qua sinh ý a Lục Lao Thái vẫn là không tin con dâu năng lực. Bán cá nhân tham đều bán mệt đâu. Nguyễn Hội Trân cười nói, lại không phải đại sinh ý, bán điểm bánh bao màn thầu tổng hội làm. Ngài Lao cư yên tâm đi, dù sao sẽ không bị đói nương. Hơn nữa ta mấy ngày nay ở bên ngoài đi lại, đối này đó tiểu sinh ý môn môn đạo đạo cũng sợ chín. Này 200 đại dương ta vốn là chuẩn bị cấp hội hiền lưu trữ, nhưng nghĩ chúng ta còn muốn ăn uống đâu, tổng không thể thủ núi vàng núi bạc không cần, còn không bằng làm buôn bán, tiền sinh tiền, đến lúc đó lại có thể còn cấp hội hiền, chúng ta cũng không cần ăn đói mặc rách. Lục Lao Thái nghe được Nguyễn Hội Chân nói những lời này, nhớ tới nầy 200 đại dương vẫn là nguyên gia bán nhân xâm tiền, lúc trước chỉ nói cấp trả nợ, nầy 200 đại dương Tự nhiên là Nguyễn ra. Như vậy tưởng tượng, không cấm mặt già đỏ lên. Vừa mới nàng còn nghĩ, này nhiều ra tới, hai người có thể coi như sinh hoạt phí đâu. Nàng than nhẹ một tiếng, hành, ngươi có chủ ý là được. Lại ngầng đầu nhìn thần sắc cùng dĩ vãng không giống nhau con đàn dâu, cảm khái nói, hội chân à, ngươi có thể biến đổi không ít. Nhớ rõ ngươi trước kia, liền ra cửa đều sợ hãi. Cùng người khác nói chuyện, cũng không dám. Nguyễn hội chân sừng suốt, ngay sau đó cười khổ, nương. Ta đều thiếu chút nữa đói chết một lần, nếu là lại không thay đổi, chẳng phải là còn muốn đói chết một lần. Đều là trải qua sinh tử người, tự nhiên không thể lại giống như từ trước giống nhau. Không quan tâm lão thái thái tin hay không cái này lý do, Nguyễn Hội Chân là quyết định lấy cái này vì lấy cớ tới giải thích chính mình thay đổi. Dù sao ai cũng không giống nàng như vậy chết đói lại sống lại, ai biết người có thể hay không biến á nghe nhiều, tự nhiên cũng liền tin. Ngày thứ hai, Nguyễn Hội Chân sớm lên, làm bánh bột bắp, lại nấu cháo còn một người nấu một cái trứng gà. Nương, ta đợi lát nữa liền đi huyện thành làm việc, ta để lại đồ ăn ở trong nồi, người giữa chưa nhiệt nhiệt là có thể ăn. Ta tranh thủ trời tối phía trước trở về. Lục lao thái hiện giờ đã càng thêm cảm thấy chính mình không hiểu biết con dâu, đối với con dâu muốn làm sự tình, tự nhiên cũng quản không được, liền nói, ngươi vội đi thôi, trên đường chú ý chút thì tốt rồi. Lúc này nàng cũng chỉ có thể may mắn, con dâu sắc thật không giống phía trước như vậy tính cần nghe theo. Nhưng là vẫn như cũ hiếu thuận nàng cái này bà bà. Hơn nữa trong nhà ngoài ngõ cũng coi như là có người có thể khởi động tới. Thượng Hải Ga tàu hỏa, lục sán văn lúc này đang ở cùng Lâm Tú Nhiên lưu luyến chia tay. Thời tiết chuyển ấm, hai vợ chồng đã ở rời nhà không xa địa phương thuê hạ một cái tiểu viện, sửa sang lại hào lúc sau, liền chuẩn bị về quê đi tiếp Mẫu thân tới Thượng Hải dưỡng lao. Đường xa xa xôi, Lâm Tú Nhiên trong lòng luôn là luyến tiếp. Đặc biệt là vừa nhớ tới trong nhà còn có một cái cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân Trong lòng càng là lo lắng không thôi, Sán Văn, ta tại Thượng Hải chờ ngươi, ngươi muốn nhanh lên trở về. Lục Sán Văn ngẩn đầu hơi hơi mỉm cười, đầy mặt ôn đu, yên tâm đi, xong xuôi sự lúc sau, ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ấn. Nhìn Lục Sán Văn sủng lịch biểu tình, Lâm Thú Nhiên mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thầm nghĩ mặc dù đem người nọ tiếp nhận tới lại như thế nào, dù sao đến lúc đó không ở cùng nhau trụ, chỉ coi như là chiếu cố lao thái thái người hầu thôi. Dù sao sán văn cũng nói qua, đó là lao thái thái thích, không phải hắn thích. Chỉ coi như là hắn đưa cho mẫu thân lễ vật thôi. Kia chỉ là một kiện lễ vật thôi. chương 8. Làm lễ vật Nguyễn Hội chân lúc này cũng không có thân là lễ vật tự giác. Hơn nữa ở vì như thế nào thoát khỏi lục ra, hơn nữa rời khỏi sau như thế nào sinh tồn làm nỗ lực. Đem tỏa nhà khế đất xử lý tốt lúc sau, nàng liền ở huyện thành tùy ý đi đi, xem xét một chút thị trường giá thị trường. Bất quá đi rồi một vòng lúc sau. Nàng có chút thất vọng. Dân quốc thời kỳ cũng không giống đời sau như vậy, có tiền vốn là có thể làm buôn bán. Nàng như vậy một cái chân nhỏ nữ nhân, ở cái này tư tưởng còn tương đối lạc hậu huyền thành, cũng không phải thực chịu tôn trọng. Ít nhất nàng tìm một ít lão bản hỏi thăm cửa hàng, muốn hiểu biết một chút mặt tiền cửa hàng tiền thuê thời điểm. Những người đó trong mắt khinh thường, chính là người mù cũng không biện pháp bỏ qua. Chân nhỏ nữ nhân. Nguyễn hội chân lúc này nhìn chính mình nhòn nhọn ba tấc kim liên, trong lòng khóc không ra nước mắt. Nàng tình nguyện làm người quẹ hoặc là dài ngăn chân, cũng không muốn làm cái chân nhỏ nữ nhân. Ngắm lại có đôi khi chính mình rửa chân thời điểm, nhìn chính mình một đôi biến hình chân, chính mình nhìn đều cảm thấy khó chịu đâu. Đáng giận chính là, hiện tại thế nhưng còn có rất nhiều nhân gia tiểu hài tử vẫn như cũng bị lộng chân nhỏ. Từ huyện thành trở về thời điểm, nguyện hội chân trong lòng còn ở thở dài. Thời đại này làm một ít nữ nhân phóng đãng lại cũng làm một ít nữ nhân chịu khổ. Thật là một cái làm người lại ái lại hận thời đại. Về đến nhà sau, lục lao thái tìm nàng dò hỏi làm buôn bán sự tình. Nguyễn hội chân lúc này còn không có cái gì manh mối liền cũng vô tâm tư nhiều lời. Chỉ nói còn không có tưởng hảo làm cái gì. Lục lao thái nghe vậy, nhưng thật ra còn yên tâm. Từ con dâu đi rời đi trong nhà lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc nàng sở tiếp thu tư tưởng là nữ tử cần thiết tam tòng tứ Đức giúp chồng dạy con. Như thế nào có thể xuất đầu lộ diện đâu. Phía trước là vì sinh hoạt bức bách. Nhưng hôm nay trong nhà nhật tử đã chuyển biến tốt đẹp. Không chuẩn sán văn liền sẽ trở lại, làm con dâu chạy đến huyện Thành đi làm buôn bán, nàng trung quy là lo lắng người ta nói nhàn thoại. Bất quá lục lao thái hiển nhiên là phải thất vọng. Nguyễn hội chân là cái không chịu thua cá tính, bắt đầu điểm này suy sụp tuy rằng ảnh hưởng tâm tình của nàng, lại cũng càng thêm kiên định nàng phải làm ra một phen sự nghiệp quyết tâm. Nàng muốn cho thời đại này những cái đó cái gọi là tân tư tưởng người nhìn xem, nàng như vậy chân nhỏ nữ nhân. Vẫn như cũ có thể ở trong xã hội thành tựu một fan sự nghiệp. Nguyễn hội chân sở làm liền làm, lần này nàng cũng không đi huyện thành, mà là quyết định muốn đi tỉnh thành đi một chuyến. Kêu châu ngồi lại lựa chọn cũng càng nhiều một ít. Lục lao thái nghe được dự tính của nàng, kinh ngạc không khép miệng được, tỉnh thành. Nàng đời này cũng chưa đi qua như vậy xa châu ngồi đâu. người phía trước cũng chưa ra quá xa nhà, vạn nhất đi xóa làm sao bây giờ, ngươi một cái nhược nữ tử. Không chờ nàng nói xong. Nguyễn Hội chân liền đầy mặt kiên định nói, Nương, ta phía trước còn chưa có đi quá huyện thành đâu, đi hai lần không làm theo chín. Hơn nữa tỉnh thành cũng không xa, một cái qua lại liền đã trở lại. Ta ngồi xe đi, dọc theo đường đi đều có người, sẽ không có sự tình gì. Hội chân A, ngươi nghe Nương, đừng đi tỉnh thành, ta còn là không yên tâm. Chờ một chút, chờ sáng văn trở về thì tốt rồi. Lục Lao Thái cảm thấy, vẫn là rưỡi nhi tử tương đối đáng tin cậy. Nguyễn Hội Trân vừa nghe lời này trong lòng càng không dễ chịu. Nàng lại không có nghĩ tới dựa lục sán văn dưỡng, lục sán văn có trở về hay không tới, thật đúng là không liên quan chuyện của nàng. Nàng sớm hay muộn là phải rời khỏi lục ra, tự nhiên là phải cho chính mình tìm điều đường lui. Nguyễn hội chân tâm ý đã quyết, cũng không chịu lục lao thái chói buộc, chính mình liền xuất phát đi tỉnh thành. Đối với nàng tới nói, lao thái thái chính là nàng một cái bạn như thôi, đồng thời cũng coi như là nàng làm nguyên chủ một phần trách nhiệm. Nhưng là nàng lại sẽ không giống nguyên chủ như vậy bởi vì lao thái thái một câu liền không oán không hối hận chờ cái kia không đáng tin cậy nam nhân trở về. Tỉnh thành so huyện thành tự nhiên là xa nhiều. Cũng may lúc này giao thông tuy rằng không thế nào phát đạt, nhưng là đi tỉnh thành cũng không ít. Nguyễn hội chân ngồi xe ngựa đi huyện thành, lại ngồi thuyền đi tỉnh thành, tới tới lui lui, thế nhưng hoa năm cái nhiều giờ. Nàng sáng sớm xuất phát, mãi cho đến giữa trưa lúc sau, mới đến tỉnh thành, trực tiếp đói đến trước ngực rán phía sau lưng. Còn không có tới kịp nhìn xem tỉnh thành phồn hoa cảnh tượng, nàng liền vội vàng tìm một nhà tiệm cơm nhỏ, kêu một cái tiểu thái liền bắt đầu nhanh chóng ăn lên. Nay hương vị còn không bằng chính mình trước kia xào cơm nhà đâu. Nguyễn Hội chân ăn xong lúc sau, lau miệng, trên mặt có chút thất vọng. Nhìn trên bàn còn dư lại đồ ăn, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị làm người cho nàng đóng gói mang đi, cần kiệm tiết kiệm chính là hạng nhất mỹ đức đâu. Đương nhiên, chủ yếu là phía trước nghèo sợ, cũng không dám nữa dễ dàng lãng phí một cái lương thực. Nàng đang chuẩn bị vây tay làm chủ quán lại đây, vẫn luôn đen nhánh tay nhỏ đã ruôi lại đây, ở nàng đồ ăn mâm bắt một phen đồ ăn, vội vội vàng vàng hướng trong miệng tắc. Nguyễn Hội Trân kinh ngạc nhìn hắn, đây là một cái tiểu nam hài, gầy gầy nhược nhược, mới 5-6 tuổi bộ ráng, trên mặt hát hát, nhìn thập phần đáng thương. Kia tiểu hài tử thấy nàng nhìn qua, vội vội vàng vàng liền chạy đi rồi. Trước khi đi thời điểm còn không quên đem Nguyễn Hội Trân trên bàn màn thầu cấp bắt đi. Chủ quán có lẽ là vừa rồi thấy được kia một màn Chạy nhanh lại đây cấp Nguyễn Hội Trần nhận lỗi. Không có việc gì, dù sao ta đã ăn xong rồi. Nguyễn Hội Trần vây vây tay, thanh toán tiền liền chạy nhanh đi ra ngoài. Ra cửa, đã không thấy được cái kia tiểu hài tử thân ảnh. Nguyễn Hội Trần nhớ tới vừa mới kia hài tử khắc vọng bộ dáng, trong lòng còn có chút đồng tình. Đây là nàng tới này chỗ ngồi lâu như vậy, nhìn đến cái thứ ba nghèo mau đói chết người, phía trước hai cái tự nhiên là nàng cùng lục lao thái. Bất quá mặc dù mau đói chết, Nàng cùng lục lao thái vẫn như cũ là ở tại nhà cao cửa rộng đại viện, vừa mới cái kia tiểu hải tử, phòng trừng không có các nàng như vậy may mắn. Nghĩ còn có chính sự, Nguyễn Hội Trân cũng không nhiều trí hoãn. Đều chiếc xe kéo, khiến cho người mang nàng đi này phụ cận tương đối náo nhiệt châu ngồi. Xe kéo ở hiện tại, liền tương đương với tương lai sĩ tài xế. Đối với thành thị này không ai so với bọn hắn càng quen thuộc. Cho nên Nguyễn Hội Trân thuận tiện lại hỏi thăm một ít tỉnh thành sự tình thì như hiện tại làm cái gì sinh ý nhiều một ít, trong thành có những cái đó kẻ có tiền. Xe kéo đối với khách nhân tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, muốn nói này tỉnh thành, nhất có tiền tự nhiên là dư ra. Nhà bọn họ sướng dệt, nhưng khai thật nhiều ra, nghe nói liền người nước ngoài đều có mua bọn họ đồ vật đâu. Lúc này dương Hoa ở quốc nội bán hảo, có thể làm người nước ngoài mua đồ vật, ở đại gia trong mắt, tự nhiên cũng là tốt. Bất quá dư ra đã sớm cử ra dọn đi rồi. Hiện tại chủ sự người đều không ở tỉnh thành đâu. Sa phu tận tình giảng chính mình từ địa phương khác hỏi thăm tới tin tức. Nguyễn Hội Trân nghe xong nửa ngày đều là một ít bác quái, trừ bỏ biết này chỗ ngồi công nghiệp nhẹ chỉ cần là dẹp nghiệp ở ngoài, không có gì hữu dụng tin tức, dứt khoát làm hắn đi tìm xem có hay không muốn cho thuê hoặc là bán ra sát đường cửa hàng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, cùng với ở lục ra trấn bên kia hoa, còn không bằng đến tỉnh thành tới làm rất mua bán nhỏ, tốt xấu tin tức cũng sẽ không như vậy bế tắc. Sa Phu này một hàng ngày thường cũng không ngừng băng nhân kéo xe, có đôi khi cũng hỗ trợ giới thiệu điểm sinh ý tỉ như nhà ai cửa hàng hoặc là phòng ở muôn bán, cũng sẽ hỗ trợ đáp cái tuyến, rắt cái đầu, thu điểm tiền trán nước Này một chút nghe Nguyễn Hội Trân nói có phương diện này tưởng tượng, tự nhiên là cao hứng thực, lập tức dưới chân sinh phòng, xe chạy bay nhanh. Nguyễn Hội Trân trải qua một đường sóc nảy, rốt cuộc tới rồi Sa Phu giới thiệu châu ngồi. Là cái sát đường cửa hàng, phía trước làm muôn bán. Mặt sau còn có mấy cái xương phòng trụ người, tuy rằng không tính đại, nhưng là cũng thập phần không tồi. Mấu chốt là cửa xử lý sách sẽ, vừa thấy tiền chủ nhân liền thập phần dụng tâm. Nguyễn Hội Trân vừa thấy liền nhìn chúng, chuẩn bị mua tới làm về sau phát triển nơi. Phòng chủ là một cái bụ băng nữ nhân, trên mặt xoa thật dày phấn, má hồng lại đồ đến hồng hồng, trên cổ treo một cái thấy được trân châu vòng cổ, dân quốc bao thuê bà hình tượng tận hiện không thể nghi ngờ. Kêu bao thuê bà thấy Nguyễn Hội Trần trên dưới đánh giá. Là ngươi muốn xem cửa hàng." Ân Nguyễn Hội Chân nhàn nhạt lên tiếng. Bao thuê bà thấy thế, bĩu môi, "Ám đạo ngươi có tiền sao, còn xem cửa hàng, nhưng đừng bẩn tiụ ngươi." Tuy rằng có chút hoài nghi đối phương mua sắm năng lực, bao thuê bà vẫn là ở qua đi gõ go, go môn. Nguyễn Hội Chân thấy tình hình, nghi hoặc nói, "Nơi này còn có người trụ?" "Ai, là phía trước khách thuê, thuê mấy năm. Hiện tại đã giao không nổi tiền thuê nhà. Phía trước vẫn luôn không ai hỏi cửa hàng, liền cho bọn hắn ở." Hiện tại đương nhiên muốn thu hồi. Bao thuê bà một bên nói, một bên hung hăng gó môn, lâm huệ, mở cửa, mau mở cửa, đừng tưởng rằng đóng lại môn ta liền không biết ngươi ở nhà. Môn bị gõ cả buổi mới mở ra một cái khét hở, một cái tiểu hài tử từ bên trong chui ra đầu tới. Nguyễn hội chân vừa thấy, liền nhận ra đây là phía trước ở tiệm cơm cái kia hát hát hải tử. Nha, như thế nào mấy ngày không thấy, thành cái tiểu khất cái. Bao thuê bà thanh âm bén nhọn kêu một tiếng, rồi tay liền giữ cửa cấp hai. Tiểu hài tử chạy nhanh đi ngăn đón, ta mẹ bị bệnh, ngươi đừng đuổi chúng ta đi. Nàng bị bệnh, ta thiên A như thế nào có thể ở ta trong phòng lạ mặt bệnh, này nếu là chết ở ta trong phòng làm sao bây giờ. Thật là thiếu đạo đức a đều như vậy còn không đi. Nguyễn hội chân nhìn không được, chạy nhanh nói, nếu không tính, ta không thuê. Này rõ ràng nhìn tình huống không đúng a không quan tâm như thế nào, vẫn là không làm này ác nhân. Bao thuê bà vừa nghe nàng không vui, cả giận nói, phòng ở còn không có xem đâu. Như thế nào liền không thuê, này không phải lừa dối người sao? Nói lại đây kéo Nguyễn Hội Trân vào nhà. Nguyễn Hội Trân sức lực nhưng không nàng đại, lập tức đã bị kéo vào trong phòng. Đối lý ở phía trước, Nguyễn Hội Trân cũng chỉ hảo đi theo hướng trong phòng đi, một đường xem ra, bên trong phóng không ít cái bình lớn, tựa hồ còn có chút bay nhàn nhạt, nhạt toan vị. Xem ra nơi này phía trước là nhôm dấm Bị bao thuê bà đưa tới bên trong xương phòng, mới nghe một cổ ẩm ớt hương vị, còn có chút dược vị. Xem ra bên trong là thật sự có người bị bệnh. Bao thuê bà nhưng không khách khí, một chân đá vang ra cửa phòng. Trên giường người nghe thanh âm, gian nan mở mắt. Mẹ! Vừa mới hùng hài tử tiến lên, một phen ôm trên giường nữ nhân. Kiều nữ nhân sắc mặt vàng như nến, vẻ mặt bệnh khí. Rồi tay ôm chính mình như tử, lại nhìn về phía bao thuê bà cùng Nguyễn Hội Trân, chu Đại Tẩu, thực xin lỗi, tháng này tiền thuê nhà, ta còn không có gom đủ. Bị gọi chu Đại Tẩu bao thuê bà cả giận nói, thấu cái gì thấu. Không cần thấu, ta nơi này thuê, các ngươi chạy nhanh dọn ra đi thôi. Ta mấy ngày nay không lại đây, ngươi thế nhưng đều bệnh thành bộ ráng này, may mắn ta tới, bằng không chết ở ta trong phòng nhiều bế khi a Kia nữ nhân lộ ra thần sắc gầy náy, thực xin lỗi, ta thân mình không tốt, cho nên không dọn đi, chờ ta hảo chút, ta lập tức liền đi. Nguyễn Hội chân nhìn nữ nhân bộ ráng, cũng biết này một chút ăn ngủ đầu đường, khẳng định là giữ không nổi tánh mạng. chu Đại Tẩu cũng không để ý này đó, ta nhưng chờ không được. Hiện tại ta này phòng ở muốn thuê, tổng không thể làm ngươi ở nhân ra trong phòng đi. Lâm Huệ a, lúc trước ta nhưng không thiếu chiếu cố ngươi. Tiểu Huy hắn cha lúc trước đi rồi, ngươi giao không ra tiền thuê nhà, ta cũng không như thế nào thúc dục ngươi, sau lại ngươi này cửa hàng làm không nổi nữa, ta cũng làm ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, đủ không làm thất vọng các ngươi cô nhi quả phụ. Ngươi cũng đừng làm cho ta khó làm, đến lúc đó chúng ta đều khó coi. Lâm Huệ nghe xong, trong lòng càng là hổ thẹn, từ trên giường dậy rửa lên Hảo, ta lập tức liền dọn đi. Nói trong mắt dương dưng nhìn chính mình như tử, tiểu huy, đi thu thập đồ vật, chúng ta đi. Tiểu hài tử lập tức liền khóc, mẹ, ngươi sinh bệnh, không thể đi. Khóc xong lại lập tức chạy tới quỷ gối chu đại tẩu trước mặt, đại nương, ngươi đừng đuổi chúng ta đi, cầu ngươi, ta ba ba đã trở lại liền sẽ đưa tiền. Ngươi ba, ngươi ba ba nhưng đều đi rồi mấy năm, ai biết còn có trở về hay không tới à, cũng liền mẹ ngươi còn trở chứ. Chu đại tẩu hư lạnh một tiếng, đĩu môi. Chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này cọ tới cọ lui. Lâm Huệ cũng ở trên giường têu. Tiểu Huy, trở về, đừng cầu người. Chúng ta là nên đi. Mụ mụ. Tiểu Huy khóc đầy mặt nước mắt, trên mặt dơ hề hề đổ vật bị chạy ra khỏi mấy cái dấu vết tới. Nguyễn Hội chân không nghĩ tới, chính mình thuê cái phòng ở, còn có thể gặp loại chuyện này, thật là nên đi mua vé số. Tuy rằng phía trước đã không tính toán thuê cái này phòng ở, chính là hiện tại nhìn này mẫu tử chẳng huống nàng trong lòng cũng biết. Nếu không phải chính mình hôm nay lại đây thuê này phòng ở, này mẫu tử có lẽ còn có thể tại nơi này trốn mấy ngày. Tính, này phòng ở ta thuê xuống dưới, ngươi đừng đuổi bọn hắn đi. Dù sao cũng chính là một gian phòng thôi, này thế đạo gian nan, gặp gỡ cũng là duyên phận. Chu Đại Tầu nghe vậy, kinh ngạc nói, đều bệnh thành như vậy, ngươi cũng không chê bế khí, quay đầu lại cũng đừng oán ta không quảng. Ta chính mình không chê là được. Trước thuê xuống dưới đi. Có người vui làm tốt sự. Chu Đại Tẩu tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục làm này ác nhân. Bất quá vẫn là dặn do nói, từ tục tiếu ta nhưng nói ở phía trước, nếu là bệnh sắp chết, liền chạy nhanh đi ra ngoài, ngàn vạn đừng chết ở ta trong phòng, bằng không phải bồi thường. Hảo, sẽ không chết, ngươi yên tâm đi. Nguyễn hội chân biểu môi, lôi kéo nàng đi đính hợp đồng. Này bao thuê bà tuy rằng là cái nói năng chuông hoa, cũng may cũng không phải cái gì gian thường, nhưng thật ra không có công phu sư tử ngoạm, một tháng tam khối đại dương thôi. Nguyễn Hội Chân xem thanh toán một năm tiền thuê, ký hợp đồng liền, liền đem người cấp đổi đi. Hiện tại, cái này cửa hàng chính là thuộc về nàng. Nguyễn Hội Trân hiện tại trong lòng cảm giác được có chút kiên định. Đây là phía trước mua lục ra nhà cũ thời điểm sở không có tâm tình. Đây là độc thuộc về nàng một người địa phương. Nhìn trong tiệm bình giấm chua, nghĩ bên trong nằm nữ nhân kia, nàng trong lòng cũng có ý tưởng. Dù sao hiện tại chỉ là muốn làm sinh ý, có có sẵn, còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian đâu. chương 9 Cảm ơn ngươi, chờ ta bệnh hảo chút, ta liền mang Tiểu Huy rời đi nơi này." Nguyễn Hội Chân vào nhà thời điểm, Lâm Huệ đã ngồi dậy, trên mặt tràn đầy xin lỗi. Nguyễn Hội Chân nhìn mắt Tiểu Huy, đứa nhỏ này phòng trường cũng nhận ra nàng, cho nên này một chút túi đầu, xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Nguyễn Hội Chân nhưng thật ra không tính toán so đo phía trước sự tình, ngồi ở một bên ghế trên, "Ngươi rời đi nơi này lúc sau có địa phương đi sao?" Lâm Huệ trên mặt hơi đổi, khẽ cười nói, "Ta có thể mang theo Tiểu Uy về quê đi." Nguyễn Hội Trần cười cười, không có việc gì, ta cũng sẽ không đuổi các ngươi đi. Kỳ thật ta cũng tính toán làm buôn bán, ta xem ngươi bên ngoài phóng lưu giấm, là ngươi phía trước làm sinh ý đi. Chính ngươi sẽ nhưỡng giấm sao? Lâm Huệ gật gật đầu, "Ừ, đây là ta tổ truyền tay nghề." Có tay nghề liền hảo. Nguyễn Hội Trân trong lòng vui vẻ, ám đạo chính mình hôm nay cũng không tính xui xẻo. Nàng lộ ra thiện ý tươi cười, "Kỳ thật ngươi nếu là không địa phương đi, không bằng liền lưu lại nơi này cùng ta cùng nhau làm buôn bán." Ta cũng chuẩn bị ở tỉnh thành làm buôn bán, nếu có thể tiếp tục nhượng dấm bán, nhưng thật ra cũng phương tiện. Tiếp tục nhượng dấm. Lâm Huệ đầy mặt kinh ngạc, có chút co quắc nói, nhưng ta, ta này sinh ý phía trước không tốt. Làm buôn bán đương nhiên sẽ không chỉ kiếm không bồi, ta hiện tại muốn thử xem nhượng dấm. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hợp tác, ngươi cung cấp kỹ thuật, ta cung cấp tài chính, ta có thể cung cấp chia làm. Chúng ta tam thất phần ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Huệ kinh ngạc nhìn Nguyễn Hội Trần Hiển nhiên có chút không biết làm sao, Ngươi là nói thật. Đương nhiên là thật sự, không ngừng chê làm, Các ngươi cũng có thể tiếp tục ở nơi này. Nguyễn hội chân tiếp tục nói hậu đãi công nhân phúc lợi. Bao ăn bao ở còn có phần thành, Này quả thực là kim lãnh cấp bậc đáy nộ. Lâm Huệ nghe vậy, quả nhiên đầy mặt kinh hỉ. Ta, ta đương nhiên nguyện ý chính là ta, khu khu, Ta hiện tại thân mình không tốt, Không biết này bệnh còn được không? Đây là Lâm Huệ lo lắng nhất châu ngồi. Nếu không phải bởi vì thân thể không tốt Cửa hàng cũng có thể đủ miễn cưỡng duy trì sinh sống. Ngươi đã là chúng ta cửa hàng người, ta sẽ cho ngươi thỉnh đại phu. Thấy Lâm Huệ trên mặt ngượng ngủng, liền nói, ngươi yên tâm, này đó tiền ta sẽ từ ngươi về sau chia làm bên trong khấu trừ, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Huệ lúc này mới đẩy mặt cảm kích, chờ ta hảo chút, ta là có thể lập tức công tác. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong mặt, trong giọng nói đã có chút ngẹn nào. Nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình cùng nhi tử ở tuyệt cảnh tr Còn có thể gặp được như vậy người tốt. Ô ô bên cạnh Tiểu Huy đột nhiên lập tức quỳ trên mặt đất, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Lâm Huệ cùng Nguyễn Hội Chân thấy thế, bị hoảng sợ, Lâm Huệ vội vàng nói, "Tiểu Huy ngươi làm sao vậy?" Tiểu Huy dùng ngu bàn tay xoa nước mắt, "Mẹ, ta vừa mới đoạt cái này đại tỷ tỷ đồ ăn. Trước nay chưa làm qua chuyện xấu tiểu hài tử, Này một chút trột dạ đến không được." Từ vừa mới nhìn đến Nguyễn Hội Chân bắt đầu, hắn liền ở rối rắm sợ hãi, lo lắng Nguyễn Hội Chân tìm phiền toái. Lo lắng mâu thân đối hắn thất vọng chính là hiện tại nghe được người này tự hồn là trợ giúp hắn cùng mẫu thân người tốt trong lòng rốt cuộc không chịu nổi dứt khoát quỷ quỷ quỷrạp trên mặt đất nhận sai Lâm Huệ khí đến không được vàng như nến trên mặt thế nhưng đều đỏ lên khu khukh cụ người đứa nhỏ này ta ngày thường là như thế nào dạy người ta ta trực tiếp khí nói không ra lời Lâm Huệ trong lòng cũng rõ ràng nói đến nói đi là chính mình cái này là mẫu thân vô dụng Nếu không phải chính mình thân thể không tốt trong nhà không có tiền Tiểu Huy cũng sẽ không đi ra ngoài đoạt đồ vật ăn. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trong lòng đột nhiên đau xót, liền hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Mẹ, mẹ, ngươi đừng làm ta sợ, ta sai rồi. Tiểu Huy chạy nhanh chạy tới ghé vào mép giường lớn tiếng khóc đê. Mẹ, mẹ, Nguyễn Hội Trân cũng bị bất tình lình tình huống cấp dọa tới rồi, xem Lâm Huệ ngất đi rồi, chạy nhanh đi tìm đại phu. Cũng may tỉnh thành tuy giang đại, nhưng là chữa bệnh phương tiện vẫn là so huyện thành nhiều Nguyễn hội chân tìm gần nhất một cái dược đường, liền tìm cái đại phu chạy nhanh lại đây. Đại phu nhìn lúc sau, liên tục lắc đầu, khí huyết hai mệt, phong hàn nhập thể, lại vẫn luôn kéo, này bệnh khó trị a Nguyễn hội chân vừa nghe, trong lòng có chút sốt ruột, nàng nhưng không nghĩ lâm huệ bệnh đã chết, chạy nhanh nói, đại phu, ngươi phải hảo hảo nhìn xem, muốn ăn cái gì, ngươi liền nói, chính chúng ta thu xếp. Đại phu gật gật đầu, này bệnh nói trắng ra là chính là muốn ăn được dược liệu, ăn đồ bổ, đem thân mình cấp c Khai phương thuốc tử lúc sau, Nguyễn Hội chân liền đi theo cùng đi bắt dược, lại thác dược đường người mỗi ngày giúp đỡ bút thuốc đưa lại đây. Nguyễn Hội Trân chuẩn bị trở về thời điểm, Lâm Huệ cũng tỉnh lại, ta thay ta nhóm ra tiểu vì xin lỗi, là ta cái này làm mẫu thân không có giáo dưỡng hảo hắn. Tiểu hài tử thôi, về sau hảo hảo dạy dô thì tốt rồi. Hai tử cũng không dễ dàng. Nguyễn Hội Trân thở dài, lại đem chính mình thỉnh đại phu đưa dược sự tình nói. Lâm Huệ cảm động không thôi, liên tục nói lời cảm tạ Nhìn thời gian không còn sớm, Nguyễn Hội Trân cũng không trì hoãn, dặn do Tiểu Huy Hảo Hảo đem cửa đóng lại, liền chạy nhanh đi bến tàu bên kia ngồi thuyền. ngôi thuyền đến huyền thành, sau đó ngồi xe ngựa về nhà, thiên đã toàn đen. Lục Lao Thái vẫn luôn lo lắng không thôi, ở nhà chính không dám nghỉ ngơi, mắt trông mong nghe bên ngoài động tính. Nghe được mở cửa thanh âm, nàng rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng thần sắc, chạy nhanh nên ra tới, Hội Trân, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Như thế nào trở về như vậy Văn A? Nguyễn Hội chân Phong Trần mệt mỏi, nay một chút cũng thật sự mệt mỏi, tỉnh Thành ly qua xa, vừa đi gần nhất phải một ngày thời gian đâu. Nói lại chính mình đổ nước uống một hớp lớn, sau đó đem chính mình ở tỉnh Thành thuê cửa hàng, chuẩn bị ngày mai liền dọn đi sự tình cùng Lục Lao Thái nói. Lục Lao Thái lập tức kinh ngạc không thôi, ngày mai liền dọn đi, có phải hay không quá nhanh? Nương, cửa hàng đều thuê hảo, không còn sớm điểm đi không phải lãng phí sao. Nàng hiện tại là một ngày cũng không nghĩ tại đây chỗ ngồi đợi. ở tỉnh thành Ít nhất nhìn thấy người cùng vật không có loại này tử khí trầm trầm cảm giác. Ở cái này trấn nhỏ thượng, mọi người đều ăn mặc sần sám, còn có người lưu trữ bím tóc, các nữ nhân ra cửa, thế nhưng liền nói cái lời nói đều phải bị người ta nói ba đã bốn. Hơn nữa nói thật ra, này lục ra tòa nhà lớn, cũng vũ trụ trống giống, không nhân khí, ở cảm thấy dùng mình. Ai, cũng quá nhanh, nếu là sán văn đã trở lại làm sao bây giờ? Phải về tới về sớm tới. Nguyễn hội chân âm thầm phun tạo. Đến lúc đó làm trấn trên người hỗ trợ lưu ý một chút, chúng ta đem tỉnh thành địa chỉ nói cho bọn họ, sán văn liền tính đã trở lại, cũng có thể đi tìm chúng ta. Có lẽ là đợi mấy năm nay, lục lao thái cũng có chút không tự tin, cho nên này một chút cũng chưa nói kiên quyết phản đối, chỉ là thở ngắn than dài trở về phòng. Nguyễn hội chân là không rảnh lo tâm tình của nàng, chính mình uống nước xong, lại ăn chút gì liền chạy nhanh về phòng đi. Bởi vì muốn đi tỉnh thành sinh sống, nàng trong lòng vẫn là có chút không yên ổn rốt cuộc trong tay tiền không nhiều lắm, nhưng kinh không được lấn lộn. Nghĩ trong không gian còn có vài quặng nhân xâm đâu, mấy ngày nay vẫn luôn không đi không gian, cũng không biết trưởng thành bộ dáng gì. Nàng đôi mắt một bế, cả người liền tiến vào trong không gian mặt. Bất quá lần này trước mắt cảnh tượng làm nàng chấn động. Trước kia trong không gian thiên là sương mù mênh mông, thấy không rõ lắm, này một chút thế nhưng cảm giác sương mù tan một ít, loang thoáng có chút quang mang từ phía trên xuống dưới. Mà loang thoang quang mang đối ứng địa phương, đúng là loại nhân xâm chấu ngồi. Nguyễn Hội Trân ngạc nhiên không thôi, đi qua đi ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện kia vài cọng tiểu nhân sâm đã trưởng thành, mà loại nhân sâm châu ngồi, thế nhưng xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, mới trầu rửa mặt đại châu ngồi, bên trong đã có một nửa thủy, trong nước có chút hương khí, nghe cái này hương vị, khiến cho Nguyễn Hội Trân tinh thần chấn động. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Hội Trân này một chút cảm giác thật sự là có chút ốc. Này không gian theo nàng hai đời, nàng thế nhưng không biết này không gian thế nhưng còn sẽ sinh ra biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì loại nhân sâm duyên cớ? Nếu thật là như vậy, vậy không kỳ quái. Rốt cuộc nàng đời trước tuy rằng có không gian, khá vậy chẳng qua là dùng để giải sầu chơi chơi mà thôi. Có đôi khi chính mình loại một ít trái cây ở bên trong, nhưng là giống này đó quý trọng dược liệu, thật đúng là không loại quá đâu. Nhân sâm loại đồ vật này nghe nói là rất có linh khí dược liệu, chẳng lẽ nói, loại này đó có linh khí dược liệu, không gian cũng có thể lại bổ. Nhìn này tiểu vụng nước mặt đột nhiên xuất hiện thủy. Nguyễn hội chân có chút không xác định thứ này tác dụng. Tuy rằng trong không gian đều là bạ bối, nhưng bạn nhất nghĩ sai rồi nhưng làm sao bây giờ. Bất quá liền như vậy phóng cũng lãng phí. Nàng nghĩ nghĩ, dùng ly nước lộng điểm ra tới, nghe nghe, dùng khăn làm ướp rửa mặt, tức hát cảm giác được so vừa mới còn thoải mái, phía trước đi tỉnh thành buôn ba mọi mệnh cảm cũng đã không có. Xem ra này thủy là thứ tốt ta. Nguyễn hội chân vui sướng không thôi, quyết định nhiều loại một ít quý hiếm giống loại ở trong không gian thử xem xem. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Trân liền tùy tiện thu thập chính mình vài món quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, liền đi tìm lục lao thái chuyển nhà. Đối với muốn làm sự tình, nàng luôn luôn là cái hành động phái, thật vất vả muốn bắt đầu tân sinh hoạt, nàng cũng thập phần chờ mong. Lục lao thái lúc này vạn phần không muốn nảy châu ngồi, nhưng hiện tại nàng có thể dựa vào, tựa hồ cũng chỉ có con dâu. Trải qua phía trước trả nợ sự tình lúc sau, nàng hiện tại cũng là đem cái này con dâu coi như người tâm phúc, hiện tại con dâu muốn đi tỉnh thành nụ sinh. Nàng cũng chỉ có thể đi theo đi. Lục Lao Thái đổ vật cũng không nhiều lắm, mấy năm nay cầm đồ cầm đồ, bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, cũng còn thừa không có mấy. Nguyễn Hội Trân tìm cái xe ngựa, liền trực tiếp cấp kéo đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Lục Lao Thái vẫn là đi tìm trong tổng người, đem chính mình ở tỉnh thành địa chỉ cấp để lại, làm hỗ trợ đem tin tức cấp Lục Sán Văn. Nguyễn Hội Trân cũng không ngăn cản, dù sao nàng là không cảm thấy Lục Sán Văn sẽ trở về. một đường này Đối với lục lao thái tới sở cũng có chút chịu đựng không nổi. Tới rồi tỉnh thành sau, nàng cả người đều có chút hề phải không phân chấn, mặt đều trắng bệnh. Nguyễn hội chân lại một chút không có ngày hôm qua cái loại này mỏi mệt cảm, ngược lại tinh thần 10 phần. Lục lao thái cảm khai nói, hội chân A, ta còn là già rồi. Nương, ngươi đây là lần đầu tiên ra xa nhà không thói quen đâu, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Nguyễn hội chân hiện tại cũng rất kỳ quái, chính mình ngày hôm qua ngồi thuyền lại ngồi xe, cũng chịu không nổi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng một chút cũng không cảm thấy mệt. Nàng nhớ tới tối hôm qua thượng cái kia kỳ quái thủy, hoài nghi có phải hay không cái kia thủy nguyên nhân. Chỉ là lao mặt liền như vậy thần kỳ, nếu là uống lên sẽ thế nào. Bất quá này một chút Nguyễn Hội Trần cũng không có thời gian tưởng chuyện này, đã tới rồi tỉnh thành, cũng không thể làm lao thái thái thật sự ngã bệnh. Nàng tìm hai chiếc xe kéo, liền cùng lao thái thái cùng đi cửa hàng. Lâm Huệ ngày hôm qua uống thuốc lúc sau, cảm giác được thân thể đã hảo chút. Biết Nguyễn Hội Trân hai ngày này muốn lại đây, liền rời giường cùng Tiểu Huy cùng nhau đem cửa hàng trong ngoài quét tức một lần. Bởi vì thân thể không tốt, nàng quét tức một hồi liền làm một hồi, còn không có làm xong, Nguyễn Hội Trân cùng Lục Lao Thái cũng đã tới trong tiệm. Chương 10. Cửa hàng là ở sát đường vị trí, tuy rằng không phải trên đường cái, nhưng là lượng người cũng không ít. Lục Lao Thái nhìn cửa hàng lúc sau, lại bắt đầu cảm khái lúc trước Lục Gia Huy hoàng thời điểm, trong nhà cũng có không ít cửa hàng. So này cửa hàng đại cũng có không ít Cảm khái sau khi xong, lại đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Nguyễn Hội chân thấy Lâm Huệ thân thể quá yếu, dứt khoát làm nàng cũng đi nghỉ ngơi. Vừa lúc tiệm thuốc tặng dược lại đây, Lâm Huệ uống thuốc lúc sau, cũng cảm giác chịu đựng không nổi, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Huy đã trang điểm sạch sẽ, này một chút quy quy củ củ đứng ở Lâm Huệ bên cạnh, có vẻ thập phần ngoan ngoãn. Phía trước còn không có thấy rõ ràng, này một chút vừa thấy, lại là lớn lên thập phần thanh tú. Nếu là lại lớn lên trắng trẻo mập mạc, Về sau cũng là cái đại soái ca một quả. Xem ra này cha mẹ Gen vẫn là rất cấp lực. Nhìn nhìn lại Lâm Huệ mặt, trừ bỏ làn da vàng như nến, vẻ mặt bệnh khí ở ngoài, ngũ quan hình dáng cũng thập phần đẹp. Nếu làm Nguyễn Hội chân chấm điểm, nàng có thể cho Lâm Huệ đánh 9 thuần Đây là cái chân chính Mỹ Nhân, hơn nữa vẫn là thuần thiên nhiên. Như vậy Mỹ Nhân, thế nhưng cũng sẽ giống Nguyễn Hội chân như vậy bị trưởng phu vứt bỏ. Này cũng quá kỳ quái. Cùng Lâm Huệ một phen nói chuyện với nhau lúc sau. Nguyễn Hội Trân mới biết được, Nguyên Lai Tiểu Huy lão Cha là cái nhà giàu công tử, chính là phía trước xe kéo nói vị kia tỉnh thành nhà giàu số 1 dư gia đại công tử. Lúc trước đối lâm huệ nhất kiến trung tình, tuy rằng trong nhà không đồng ý, bất quá vị này nhà giàu công tử cũng kiên trì kết hôn. Sau lại nhà giàu công tử một nhà liền dọn tới rồi Thượng Hải đi, kết quả không bao lâu, Thượng Hải bên kia viết thư trở về, nói là trong nhà có đại sự xảy ra tình làm vị này nhà giàu công tử trở về một chuyến, kết quả này một chuyến đi chính là 6 năm. Tiểu Huy sinh thời điểm, bên người không ai chiếu cố, Lâm Huệ còn phải coi chừng sinh ý, cho nên ở cứ bị thương thân mình, lại vẫn luôn không cơ hội điều trị, lần này mới một bệnh không dậy nổi. Tuy rằng Lâm Huệ cùng Tiểu Huy đều tin tưởng vững chắc vị kia dư gia đại công tử sẽ trở về, nhưng là Nguyễn Hội Trân lại cảm thấy, hoặc là chính là đi đời nhà ma không về được, hoặc là chính là thay lòng đổi dạ không trở lại. Nguyễn Hội Trân vẫn luôn cảm thấy nguyên chủ thảm, hiện tại cảm thấy này Lâm Huệ cũng rất thảm. Hào hào một nữ hài tử. Cùng này dư ra công tử ở bên nhau, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, kết quả đã bị đối phương như vậy kéo mấy năm nay, đôi câu vài lời đều không có. Cùng vị này dư ra công tử so sánh với, lục sán văn thế nhưng đều có thể tấn chức hảo nam nhân hàng ngũ. Này dân quốc là thật là cha nam địa phủ. Ngày đầu tiên giàn xếp xuống dưới lúc sau, Nguyễn Hội chân liền đem những cái đó nhượng giấm công cụ cấp rửa sạch hảo. Lâm Huệ cũng là cái ngồi không được người, được Nguyễn Hội Trân chỗ tốt, trong lòng vẫn luôn tưởng báo đáp đối phương. Cho nên hơi chút có chút sức lực xuống giường, liền phải đi nhượng dâm cấp Nguyễn Hội Chân nhìn xem. Nguyễn Hội Chân thấy nàng thập phần kiên trì, cũng không ngăn trở, nàng cũng đã nhìn ra, Lâm Huệ người này tuy rằng nhìn nhu nhược, nội tâm lại rất kiên cường tiêu ngạo. Bằng không cũng sẽ không mang theo Hải Tử mấy năm nay. Bằng không lấy Lâm Huệ bộ dáng, muốn tìm cái nam nhân tái giá là thực chuyện dễ dàng. Thừa dịp nghỉ ngơi không đương, Nguyễn Hội Chân lại vào một lần không gian. Lần trước vũng nước vẫn là như vậy đại. Hiển nhiên đã là này vài cọng nhân sâm cực hạn. Nhớ tới phía trước dùng thủy lau mặt lúc sau, liên tiếp mấy ngày đều thực tinh thần, nàng muốn thử xem này nước uống lúc sau sẽ thế nào. Đương nhiên, Nguyễn Hội Trân vẫn là có chút lo lắng, cho nên cũng chỉ uống một ngụm. Chờ này một ngụm dưới nước bụng, nàng đột nhiên cảm giác được trong bụng một trận ấm áp dễ chịu, cảm giác chính mình thân thể này đã xảy ra vi diệu biến hóa. Cũng nói không nên lời cụ thể là nơi nào không giống nhau, chính là trong lòng có loại cảm giác ban đầu nhu nhược thân thể hiện tại tựa hồ biến khỏe mạnh. Từ không gian ra tới thời điểm, Nguyễn Hội Chân theo bản năng chiếu chiếu gương, phát hiện quả nhiên biên không giống nhau. Phía trước chính mình thân thể này bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, tuy rằng mặt sau nàng tới lúc sau cũng dưỡng hảo một ít, nhưng là trên mặt vẫn như cũ có chút thái sắc. Nhưng hiện tại nhìn, lại biến trong trắng lộ hồng, vừa thấy liền khỏe mạnh bộ dáng. Này thủy cũng quá thần kỳ. Nguyễn Hội Chân lần này rốt cuộc xác định, chính mình cái này không gian thế nhưng còn có phát triển tiềm lực a. Ngụy Lâm Huệ thân thể không tốt, Nguyễn Hội Chân chuẩn bị thử xem đêm này thủy phóng tới Lâm Huệ dược thử xem xem. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lục Lao thái liền nhìn Nguyễn Hội Chân mặt, "Hội Chân a, ta như thế nào cảm thấy ngươi biến không lớn giống nhau." Nguyễn Hội Chân sờ sờ chính mình mặt, cười nói, phòng chừng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lập tức cửa hàng muốn khai trương, lòng ta cao hứng đâu. Phải không? Ai, ta còn là không được, tuổi lớn, tới này chỗ ngồi ngược lại cảm thấy không thít đứng." Lục lão thái lại bắt đầu nhớ nhà. Nương, về sau chúng ta có bạc, lại về quê đi trụ một thời gian. Ta xem nơi này rất náo nhiệt, chờ không, chúng ta đi ra cửa đi dạo. Nguyễn Hội Trân là không chuẩn bị lại trở về trụ. Kia tòa nhà hiện tại đã là nàng, về sau là nàng rời đi lục ra tư bản, nhưng là thật sự làm nàng đi trụ, nàng vẫn là tương đối thích trụ nhà kiểu Tây. Như vậy tòa nhà, trụ đi vào cũng vũ chủ Lục Lao Thái thấy Nguyễn Hội Trân không hề có dọn về đi ý tứ, cũng không hề nhiều lời. Nàng là cái minh bệnh người. Hiện giờ dựa vào con dâu ăn cơm, nên nói cái gì nên làm cái gì, nàng chính mình cũng rõ ràng. Đãi lục lao thái về phòng nghỉ ngơi lúc sau, Nguyễn Hội chân liền đi cấp Lâm Huệ bưng dược trở về, thuận tiện ở bên trong lộng điểm trong không gian mặt thủy. Lâm Huệ thân thể không tốt, vội một ngày cũng thật sự mệt mỏi, lại còn ở trong phòng giáo tiểu huy biết chữ. Thấy Nguyễn Hội chân tự mình đoan dược lại đây, vội vàng lại đây tiếp theo, như thế nào có thể làm ngươi đoan lại đây, ta chuẩn bị đợi lát nữa liền đi lấy. đối với Nguyễn hội chân trợ rút, Lâm Huệ trong lòng thật sự không biết như thế nào hồi báo. Nàng chính mình cái gì đều không có, tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy thật sự là quá tái nhận. Nguyễn Hội Trân cười nói, chúng ta hiện tại là phía đối tác, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Sớm một chút đem thân mình dưỡng hảo, chúng ta cũng hảo sớm chút kiếm tiền. Lâm Huệ liên tục gật đầu, ta sẽ mau chóng hảo lên. Nàng cũng không nghĩ trở thành Nguyễn Hội Trân gánh nặng. Vốn dĩ cho rằng Lâm Huệ trên người có bệnh, uống lên này thủy lúc sau, cũng nên chờ mấy ngày mới có thể tốt. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Trân vừa rời giường, liền nhìn đến Lâm Huệ ở xưởng bên trong làm việc. Hơn nữa phía trước còn vàng như nến mặt, hiện tại thế nhưng đều bắt đầu biến trắng, còn có một tia khỏe mạnh màu đỏ. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Huệ biến hóa. Lâm Huệ vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Nguyễn Hội Trần trên mặt Cao Hưng nói, ta hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, liền phát hiện chính mình trên người thoải mái nhiều. Giống như hết bệnh rồi giống nhau. Ít nhiều người giúp ta tìm đại phu. Bằng không ta hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Bệnh nặng quá người, quá minh bạch một bộ khỏe mạnh thân thể trân quý. Phía trước còn cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại bệnh một hảo, nàng phát hiện chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Về sau còn có thể nhìn tiểu huy lớn lên, cưới vợ sinh con đâu. Đương nhiên, này hết thể đều phải cảm tạ trước mắt cái này đồng dạng tuổi trẻ nữ nhân. nay đó dâm còn phải đợi một đoạn nhật tử mới có thể ra tới. Lâm Huệ lãnh Nguyễn Hội chân xem chính mình nhượng đến dấm. Không có việc gì. Ta chuẩn bị định rồi khai trương nhật từ lúc sau, liền bắt đầu làm tuyên truyền. Làm tuyên truyền. Ơn, chính là phát quảng cáo, làm này phụ cận người đều biết nhà chúng ta bán ăn giấm, cũng biết nhà chúng ta này đó giá cả. Lâm Huệ nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng trước kia căn bản liền không nghĩ tới này đó thủ đoạn. Lúc trước làm buôn bán thời điểm, nàng cùng tiểu huy 33 cũng không biết như thế nào làm buôn bán, sau lại cửa hàng thiếu hụt, vẫn là dựa tiểu huy 33 lấy tiền rắn, sau lại mới chậm rãi có chút khách nhân chẳng qua cũng chỉ có thể duy trì cơ bản ấm no mà thôi, có đôi khi đều không đủ trong nhà ăn dùng. Nhìn Nguyễn Hội Trân, nàng trong lòng vô cùng hâm mộ, ta nếu có thể giống ngươi như vậy thông minh thì tốt rồi, Tiểu Huy cũng sẽ không theo ta chịu khổ. Hâm mộ ta làm cái gì, này đó về sau ngươi làm nhiều liền biết. Này đó chủ ý cũng không phải nàng chính mình tưởng, chẳng qua là bắt chước lời người khác thôi. Tính toán cửa hàng khai trương nhật từ sau, Nguyễn Hội Trân liền mua một đống giấy trở về, ở nhà bắt đầu viết nổi lên tuyên truyền đơn. Nay cửa hàng tên cũng phù hợp thời đại này thẩm mỹ quan, cắt tường giấm phường, đối với giấm giá, cũng là điều tra mấy nhà giấm phường lúc sau, đến ra giá trung bình giá. Thức mau, tỉnh thành liền xuất hiện một ít cầm tuyên truyền đơn lúc trước phát truyền đơn tiểu hải tử. Tỉnh thành bến tàu thượng, một cái phong trần mệt mỏi người trẻ tuổi, cũng thu được một trường tuyên truyền đơn. Đang chuẩn bị tùy ý vứt bỏ, dư quăng đột nhiên quét tới rồi mặt trên địa chỉ, tức khác níu như mày. hắn chiêu một chiếc xe kéo đi văn tinh lộ Tường phường Dấm tuy rằng còn không có ra tới, bất quá Nguyễn Hội chân cũng không nhàn dối. Phía trước không gian loại lương thực, thu lúc sau nhưng vẫn luôn không ăn xong đâu. vừa lúc thừa dịp cái này không đương có thể lấy ra tới bán. Nàng quyết định chờ này đó lương thực thu sau khi xong, liền đi tìm một ít quý hiếm hạt giống ở bên trong loại. Nhìn xem chính mình không gian còn sẽ có cái gì biến hóa. Tiểu Huy hiện tại đã có thể hỗ trợ làm việc, buổi sáng cầm một đống tuyên truyền đơn đi ra ngoài hỗ trợ phát. Vốn dĩ Nguyễn Hội Trân còn lo lắng như vậy tiểu nhân Hải Tử đi ra ngoài sẽ có vấn đề. Kết quả đứa nhỏ này thế nhưng ở bên ngoài thập phân năng khai, mang theo nhất bang củ cải nhỏ thật đúng là đem những việc này phân phối đi xuống. Chờ này đó Hải Tử trở về thời điểm, Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ cũng chưa keo kiệt. Một người cấp một cái tiền đồng, còn có thể cấp hai cái khoai lang đỏ. Làm này đó bọn nhỏ miễn bản cao hứng cỡ nào. Lục Lao Thái ngồi ở cửa hàng, nhìn người đến người đi, vẫn luôn ở thở dài. Nàng bắt đầu tưởng nghiệm nhà mình tòa nhà lớn, tưởng nghiệm khởi chính mình phương xa nhi tử. Trước kia còn có con dâu một tấp cũng không rời bồi nàng, nhưng hiện tại con dâu mỗi ngày đều rất bận, cũng chỉ có ăn cơm công phu có thể nói nói chuyện, nàng trong lòng thập phần mất mát. Lão Thái Thái đang chuẩn bị về phòng đi, đột nhiên nhìn đến trong tiệm tiến vào một người, ăn mặc áo dài, một thân nho nhã, tức khác hai mắt trừng, kích động cả người đều run rảy lên, sáng sán văn. Nguyễn Hội Trân cùng Lâm Huệ đang ở phát tiền công đâu Liền nghe được Lục Lao Thái kêu to thanh, Nguyễn Hội chân trong lòng một cái lộp bộp, ám đạo Lao Thái thái có phải hay không quá tưởng nghiệm như tử, lúc này mới xin ngốc. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lao Thái thái chính nhìn bên ngoài, run rẩy muốn lại đây, nàng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền thấy được cửa đứng một người, người nọ cũng vẻ mặt kích động. Sau đó Mẫu tử hai liền đi tới, tay vịn xuống tay. Nay sẽ không chính là Lục San Vân đi, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Chương 11. Ở nguyên chủ trong trí nhớ Chỉ cùng vị này trên danh nghĩa trượng phu gặp qua hai lần mặt. Đêm động phòng hoa trúc khăn loan bị nhấc lên kia liếc mắt một cái, còn có tân hôn ngày hôm sau, Lục Sán Văn đi xa bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, trượng phu tướng mạo ở trong trí nhớ cũng càng ngày càng mơ hồ. Bất quá không thể phủ nhận, này Lục Sán Văn sắc thật lớn lên thập phần anh tuấn, lịch sự văn nhã, mang theo vài phần nho nhã, ngũ quan lại có vài phần tố khí. Nói ngắn lại, nhân mô cầu dạng, thập phần đẹp mắt. Bất quá tưởng tượng đến người này cùng chính mình quan hệ Nguyễn Hội Trân cũng vô tâm tư thưởng thức mỹ nam tử. Nàng nhìn kích động mẫu tử hai, nhìn nhìn lại Lâm Huệ cùng Tiểu Huy co quát bộ dáng, liền nói, Nương, chúng ta vào bên trong đi liêu đi. Lục Sán Văn lúc này mới như là phát hiện Nguyễn Hội Trân tồn tại giống nhau, bất quá nhìn về phía Nguyễn Hội Trân ánh mắt vẫn như cũ xa lạ. Lục Lao Thái lại không thèm để ý, cười nói, đúng vậy, chúng ta vào nhà liêu. Các người hai vợ chồng cũng hảo chút năm không gặp, là phải hảo hảo cho chuyện. Tuy rằng Lục Sán Văn không lại xem tưởng Nguyễn Hội Trân, nhưng nàng vẫn như cũ phát hiện Lục Sán Văn ở nghe được Lục Lao Thái nói phu thê thời điểm, hơi không thể hơi nhiễu như mày. Xem ra cái này Lục Sán Văn là thật sự đối nàng cái này thê tử rất không vừa lòng A Nguyễn Hội Trân đôi mắt mị mị, bất động thanh sắc cùng Lục Lao Thái vào phòng. Cấp Lục Sán Văn đổ trà lúc sau, liền cũng không nói chuyện, mà không lên tiếng ngồi ở Lục Lao Thái bên người nghe hai người nói chuyện. Đầu tiên là Lục Lao Thái nói lên trong nhà nhật tử. Lục Lao Thái đối với nhi tử nhưng thật ra chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói mấy năm nay còn tính quá đi, hiện giờ hội chân lại nghĩ biện pháp khai như vậy cái cửa hàng, cũng có thể sinh hoạt, lại nói Lục Sán Văn ở bên ngoài khẳng định thập phần vất vả. Nghe xong Lục Lao Thái lời nói lúc sau, Lục Sán Văn trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, hiển nhiên là tin là thật, lại nói lên chính hắn ở bên ngoài sinh hoạt. Nguyên lai Lục Sán Văn hiện tại là tại Thượng Hải bên kia công tác, ở một cái đại học bên trong đương láo sư cũng kiêm chức viết một ít văn chương phát biểu. Hiện tại tại Thượng Hải đã ổn định xuống dưới, cho nên lần này trở về tiếp Lục Lao Thái bọn họ đi Thượng Hải sinh hoạt. Vốn dĩ đã tới rồi Lục ra chấn, lại phát hiện hai người không ở nhà, mấy phen hỏi thăm, mới rốt cuộc biết hai người ở tỉnh thành địa chỉ, lúc này mới lại truy lại đây. Trong lúc cũng là thật nhiều chắc trở. Nếu là biết ngươi phải về tới, ta cùng hội chân lại như thế nào cũng sẽ không tới tỉnh thành. Lục Lao Thái đau lòng nhìn như tử. Nghĩ nhi tử đang tìm kiếm bọn họ mẹ chồng nàng dâu thời điểm trải qua khó khăn, trong lòng hối hận vô cùng. Nguyễn hội chân nghe lục sán văn nói lên này đó, âm thầm bữa môi. Nếu phải về tới, như thế nào không đề cập tới trước viết thư trở về? Còn không phải không đem trong nhà người để ở trong lòng, cho rằng người trong nhà vĩnh viễn sẽ ở cái kia châu ngồi chờ hắn trở về đâu? Đương nhiên, nếu nàng không tới, nguyên chủ cùng lao thái thái thật đúng là sẽ ở kia nhà cũ chờ cả đời. Liên tính chết đói cũng không đi. Lục sán văn hơi hơi mỉm cười, nương, nhìn đến các ngươi quá hảo, ta liền an tâm rồi. Mấy năm nay ta cũng vẫn luôn nhớ thương các ngươi, hiện tại ta tại Thượng Hải bên kia đã an bài hảo, chúng ta cùng đi Thượng Hải bên kia sinh hoạt đi. Đây là lục sán văn cùng Lâm Tú Nhiên đã sớm thương lượng quá sự tình. Đương nhiên, hiện tại xem Nguyễn Hội chân tại bên người, hắn cũng không ở lao thái thái trước mặt nhắc tới Lâm Tú Nhiên. Hắn cho rằng chờ đi Thượng Hải, mẫu thân thấy được Lâm Tú Nhiên tỉ mỉ vì nàng an bài phòng ở lúc sau khẳng định sẽ thích thượng Tú nhiên. Lúc này lại nói, Lão thái thái cũng sẽ không cảm thấy không cao hứng. Đối với lâm Tú nhiên tồn tại, lục sán văn ở mâu thân trước mặt vẫn là không tự tin. Đương nhiên, này không tự tin giới hạn trong lúc trước không có hướng mâu thân nhắc tới chuyện này mà thôi. Bất quá năm đó cũng là vì hắn gặp phải khốn cảnh, không hảo hướng mâu thân nhắc tới này đó, cho nên liền không có viết thư về nhà. Sau lại sự tình đã thành, lại ở tin đề chuyện này, hắn lo lắng mâu thân sẽ sinh khí, liền cũng vẫn luôn kéo. Lục lao thái đối với nhi tử muốn tiếp nàng cùng đi sinh hoạt, cảm thấy thực vui vẻ, cho nên cũng không có phát hiện chính mình nhi tử không thích hợp, người ở bên ngoài đã thực vất vả, chúng ta hà tất đi cho người thêm phiền thoái. Ta cùng hội chân hiện tại cũng ở tỉnh thành quá thực hảo, đi ngược lại không có phương tiện. Nàng tự nhiên là tưởng cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt, khá vậy biết, nhi tử một người ở bên ngoài khẳng định thực gian nan, hà tất đi cấp nhi tử thêm phiền thoái. Nàng nhìn về phía Nguyễn hội chân, nhưng thật ra hội chân cùng người hảo chút năm không gặp làm hội chân cùng ngươi cùng đi trụ một đoạn nhật tử nhưng thật ra hảo. Lục Lao Thái trong lòng quyết định chủ ý, thừa dịp mấy ngày này, làm nhi tử cùng con dâu sinh cái tôn tử mới là đứng đáng sự. Lục Sán Văn nghe vậy, theo bản năng nhìn mắt ở một bên trầm mặt Nguyễn Hội Chân, thấy nàng ngốc ngốc không nói chuyện, liền thu hồi tầm mắt, nương, ta ở bên ngoài ứng thực hảo, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi sinh hoạt đi. Hơn nữa ta cũng tính toán đem trong nhà tổ chạch cấp bán đi, để tránh ngày sau còn lưu cái vướng bận. Công tác của ta ở bên ngoài mới có thể được đến lớn hơn nữa phát triển. Nghe được phía trước, Lao Thái Thái còn rất vui mừng, nhưng nghe được muốn bán đi tổ trạch tức khác biến sắc mặt, người muốn bán đi nhà cũ. Nguyễn Hội Trân cũng có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng âm thầm cười cười. Xem ra tiếp Lão Thái Thái là một chuyện, này bán đi tổ trạch cũng là lục sán văn trở về một cái khác mục đích. Lục sán văn tuấn tú trên mặt mang theo vài phần thẹn ý, nương, ta biết ngươi vẫn luôn tưởng thủ nhà cũ, nhưng hiện tại thế đạo không giống nhau Nhà của chúng ta về sau là sẽ không lại giống như từ trước giống nhau, lại thủ cái kia tòa nhà cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta đã quyết định tại Thượng Hải An Gia về sau ngươi cùng ta cùng nhau sinh hoạt, đem tổ trạch bán đi, cũng miễn cho ngươi ở bên ngoài vướng vợ. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Lục lao thái giờ phút này hoàn toàn đã không có phía trước cao hứng, kia tòa nhà chính là nàng cả đời mệnh căn tử, làm nàng đem tòa nhà bán đi, khó mà làm được. Nguyễn Hội chân cảm thấy lúc này chính mình muốn ra tới soát soát tồn tại cảm. Rốt cuộc kia tòa nhà hiện tại chính là nàng đâu, nàng đến nhắc nhở một chút này mẫu tử hai. Liên khó xử nói, nương, người đã quên, kia tòa nhà hiện tại là của ta. Lúc này lục lao thái rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngốc lăng nói, đúng vậy, hiện tại tòa nhà là Hội chân cũng bán không được. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo lúc trước may mắn đem tên cấp sửa lại Hội chân bằng không thật đúng là phải vì chuyện này cùng nhi tử cãi nhau. Lục Sán Văn lại hoàn toàn không nháo minh bạch tòa nhà này như thế nào liền đổi chủ, tòa nhà như thế nào sẽ sẽ là của nàng. Lục Lao thái thở dài, còn không phải ngươi lúc trước niệm thư trong nhà thiếu nợ. Trong tộc tới muốn nợ, Lục Sung Hải cái kia xúc sinh thế nào cũng phải buộc ta cùng hội chân dọn ra đi. Sau lại vẫn là hội chân cầm hội hiền đồ ra truyền đi bán, mới đem tòa nhà cấp chuột lại tới, bất quá rốt cuộc là dùng hội hiền tiền, cho nên liền đem tòa nhà viết ở hội chân danh thượng. Bất quá chờ về sau chúng ta có tiền. Tòa nhà này vẫn là chúng ta lục ra. Lục sán văn không nghĩ tới thế nhưng lại như vậy cái kết quả. Lần này trở về bán tòa nhà, một phương diện là không nghĩ lưu lại cái gì vững bận, mà khác một phương diện cũng là hy vọng có này bút bán tòa nhà tiền, có thể tại Thượng Hải đi mặt khác đặt mua sản nghiệp, về sau không đến mức túng quân đội Nhật. Lại không tưởng tòa nhà này đã dùng để trả nợ. Bất quá hắn bản nhân đối với tiền tài cũng không có như vậy để ý, cho nên tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng không lại nghĩ nhiều. Nương Thực xin lỗi, làm ngươi vì ta chịu hủy khuất. Hắn tuy rằng không ở nhà, nhưng cũng biết bị người ép trả nợ cảnh tượng. Mẫu thân thiếu chút nữa liền bởi vì hắn, mà ăn ngủ đầu đường. Lục lao thái xua xua tay, không có việc gì, hiện tại hết thể đều hảo. Lại lôi kéo Nguyễn Hội chân tay, ngươi về sau cần phải hảo hảo đợi lát nữa chân, nàng vì chúng ta lục ra, nhưng bị không ít ủy khuất. Mấy năm nay cũng là nàng chiếu cô ta, ngươi nhưng không cho khi dễ nàng. Lục sán văn nghe vậy, trên mặt thần sắc có chút quái dị cuối cùng chỉ có thể tối đầu. Thấy nhi tử vẫn là cái dạng này, lục lao thái trong lòng thở dài, nàng biết nhi tử không hài lòng việc hôn nhân này, lúc trước cũng là bị nàng cấp buộc cưới vợ. Nhưng hiện tại tức phụ đều vào cửa, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên không nghĩ nhi tử đối tức phụ không hảo. Dù sao hội chân cái này tức phụ, là chúng ta lục ra duy nhất tức phụ, ngươi nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Lục sán văn miễn cưỡng ngật đầu, ta đã biết, nương lại cũng không thèm nhìn tới Nguyễn Hội chân liếc mắt một cái. Không cần bán nhà cũ, Lục Sán Văn cũng không nghĩ lại trì hoãn, đưa ra mấy ngày nay liền mang hai người hồi Thượng Hải đi. Lục Lao Thái một phen do dự, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Nói thật ra, nàng thật đúng là luyến tiếp Nhi Tử. Mấy năm nay Nhi Tử không ở nhà, nàng ngày đêm vướng bận, hiện tại gặp mặt đều như là đang nằm mơ giống nhau. Nếu Nhi Tử nói tại Thượng Hải bên kia đã ổn định xuống dưới, nàng trong lòng cũng liền nghị thông suốt vẫn là đi theo nhi tử cùng nhau sinh hoạt hảo. Nguyễn hội chân thấy nương 23 ba ngôn hai ngữ liền quyết định muốn đi Thượng Hải, tức khắc không bình tĩnh. nay lục sán văn sớm không trở về, vãn không trở về, cố tình này một chút nàng mới khai cửa hàng, còn không có chính thức khai trương đâu, liền đã trở lại, lại còn có hai lời chưa nói, không hỏi một tiếng quá nàng ý tứ, liền quyết định muốn đi Thượng Hải, này cũng quá không đem người đưa người nhìn. Nương, ta liền không đi đi, cửa hàng mới khai lên, ta không nghĩ bỏ giờ nửa chừng. Nguyễn hội chân kỳ thật càng muốn nói chính là, ta trực tiếp hỏa ly được chưa? Nhưng nàng lo lắng bị lục lao thái coi như bệnh tâm thần. Lục lao thái vừa nghe nàng không đi Thượng Hải, sắc mặt không vui nói, Sán Văn thật vất vả trở về tiếp chúng ta đi, ngươi như thế nào liền không đi, có phải hay không bởi vì phía trước Sán Văn không trở về xem ngươi? Hội chân à, ngươi muốn thông cảm một chút Sán Văn, hẳn mấy năm nay ở bên ngoài cũng không dễ dàng à. Nàng nhìn về phía chính mình như tử, Sán Văn, ngươi mau cùng hội chân hảo hảo nói nói Chúng ta chính là người một nhà, như thế nào có thể tách ra đâu. Lục Sán Văn trên mặt rồi dám một chút, giật giật ngôi, mấy fan do dự mới nói, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi đi, này cửa hàng đến lúc đó đóng lại liền hảo. Chờ đi Thượng Hải, ta sẽ dưỡng của các ngươi. Ha ha, lời này mức độ đáng tin quá thấp. Nguyễn Hội Trân hiện tại là hoàn toàn không nghĩ trông cậy vào Lục Sán Văn. Tuy rằng lúc này mới không tiếp xúc nhiều ít, nhưng nàng đã từ Lục Sán Văn ngôn hành cử chỉ bên trong cảm nhận được. Cái này trên danh nghĩa trượng phu đối nàng là cỡ nào bài xích. Giống như nhiều liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ mắt bị mù giống nhau. Chính mình có như vậy xấu sao? Giống như không nói so lâm huệ Mỹ, ít nhất cũng là cái tiểu da bích ngọc, thanh tú dai nhân đi. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ rất nàng lao thổ quần áo, cùng vật trang sức trên tóc. Này không biện pháp, đây là nguyên chủ trang bị, nàng đều thói quen. Vì không cho lão thái thái hoài nghi, nàng cũng vẫn luôn không cải biến. Bất quá này cũng không thể trở thành lục sán văn ghét bỏ nàng lý do đi. Không quan tâm nàng là đẹp hay xấu, tốt xấu cũng là đứng đăn cưới vào cửa, giúp đỡ hắn chiếu cố lao nương nhiều năm như vậy, này vẻ mặt ghét bỏ là ý gì? Nguyễn hội chân trong lòng phỉ bán không thôi, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là thập phần khó sự nói, nhưng ta thật vất vả mới khai cửa hàng, bên này cũng có chỗ ở, nếu là từ bỏ, rốt cuộc có chút đáng tiếc. Nương qua bên kia là được? Không được. Hội Chân ngươi chính là nhà của chúng ta chính thức con râu, nơi nào có thể làm ngươi một người ở chỗ này, quá kỳ cục. Hội Chân, ta biết ngươi trong lòng có oán khí, nhưng ngươi xem ở ta này làm bà bà trên mặt, liền không nên trách Sán Văn. Ta bảo đảm, về sau Sán Văn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nàng nói xong liền thúc giục Lục Sán Văn, "Sán Văn, ngươi nhanh lên cùng Hội Chân bảo đảm, nói về sau sẽ đối nàng hảo." Lúc Văn trên mặt càng rối rắm, một đôi tuấn tú lông mày đều nhíu lại, "Là, ta sẽ" Lục lao thái hoàn toàn mặc kệ trên mặt hắn cái gì biểu tình, quay đầu lại liền đối với hội chân cười nói, ngươi nhìn xem, sán văn đều bảo đảm, ngươi cũng đừng cùng hắn náo loạn. Chúng ta là người một nhà, cũng không thể tan, quay đầu lại làm người chê cười. Lao thái thái như vậy nhiệt tình, lục sán văn lại như vậy túng túi đầu. Nguyễn hội chân bên miệng kia ly hôn hai chữ, lăng là phun không ra. Nguyễn hội chân nhìn lục sán văn, trong lòng luôn có chút kỳ quái dự cảm. Loại này dự cảm làm nàng cảm thấy, này một chút ly hôn. Đối với nàng tới nói, giống như còn không phải nhất thích hợp thời điểm. Mặc dù là ở phía sau tới xã hội, hai vợ chồng ly hôn, đều đến tìm cái đường hoàng lý do đâu. nay một chút nàng nếu là đưa ra ly hôn, không ngừng chiếm không được lý nhi, lao thái thái còn phải cùng nàng liều mạng. Nàng âm thầm một phen suy xét, thầm nghĩ vẫn là đi Thượng Hải đi một chuyến, nhìn xem tình thế lại nói. Nói thật ra, nhìn đến lục sán văn đối nàng như vậy ghét bỏ, nàng thật sự có loại mãnh liệt dự cảm. Thằng ngãi này tuyệt đối sẽ không vì nàng thủ thân như Ngọc. Cho nên, có thể hay không Thượng Hải có người nào đó, đang chờ bọn họ trở về. Sẽ không như vậy cầu hết đi. chương 12. Hội Trân, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, ngươi hiện giờ xem như chờ đến mây tan thấy trong sáng. Phong bếp nhỏ, Lâm Huệ vừa làm cơm, biên cùng Nguyễn Hội Trân nói trong lòng lời nói. Nguyễn Hội Trân cong cong khỏe miệng, cười không nổi. Lâm Huệ không phát hiện nàng khắc thưởng tiếp tục nói, ngươi đi rồi lúc sau, này cửa hàng còn khai sao Đây cũng là nàng có chút lo lắng địa phương, thật vất vả cửa hàng lại khai đi lên, nhưng Nguyễn Hội Trân lại muốn cùng Trượng phu cùng đi Thượng Hải. Bất quá đây là chuyện tốt, nàng cũng chỉ có thể vì Nguyễn Hội Trân cao hứng. Tổng không thể bởi vì chính mình, là Nguyễn Hội Trân lưu lại đi. Nguyễn Hội Trân cười nói, đương nhiên khai, hiện tại giai đoạn trước tuyên truyền ta đã đánh ra, mặt sau mặc kệ thế nào, khẳng định là có sinh ý không nói nhiều rực rỡ, ít nhất đủ. Người cùng Tiểu Huy trước khai cửa hàng, chờ ta về sau đã trở lại. Chúng ta lại nghĩ cách tử làm đại Nàng trong lòng sớm đã có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch Bất quá hiện tại sự tình có biến Cũng chỉ có thể lùi lại một đoạn nhật tử Nàng hiện tại quan trọng nhất Là đem lục ra chuyện này giải quyết Lâm Huệ không nghĩ tới Nguyễn Hội Trân Đều phải đi Thượng Hải Thế nhưng còn nghĩ khai cửa hàng Kinh ngạc nói Vậy ngươi đi Thượng Hải Ngươi còn trở về làm cái gì A Ta xem ngươi trượng phu đối với ngươi thực hảo Về sau đi Thượng Hải cũng có dựa vào Không, Lâm Huệ ngươi nói sai rồi Nguyễn Hội Trân lắp đầu, bất luận cái gì thời điểm, đều không cần nghĩ dựa vào người khác. Chỉ có chính mình mới là nhất đáng giá dựa vào. Thấy đối phương vẻ mặt khó hiểu, Nguyễn Hội Trân cũng không chuẩn bị nhiều lời. Ai, ta không nói cái này, dù sao ngươi cùng tiểu huy hảo hảo đem cửa hàng mở ra là được. Ta đã giao tiền thuê nhà, một năm trong vòng khẳng định sẽ trở về. Lâm Huệ thấy Nguyễn Hội Trân có kế hoạch, cũng không hề nhiều lời. Đối với Nguyễn Hội Trần nàng hiện tại trong lòng chỉ có cảm kích hoàn toàn không dám đem chính mình đặt ở cùng đối phương bình đẳng vị trí thượng. Nguyễn Hội Chân nhìn Lâm Huệ nghiêm túc nấu cơm bộ dáng, trong lòng ám đạo, lần này không chuẩn còn có thể đi Thượng Hải hỏi thăm một chút Tiểu Huy phụ thân tin tức đâu. Nàng thật sự khá tò mò, rốt cuộc Tiểu Huy ba ba có phải hay không cha năm đâu. Trải qua lục xán văn này một chuyến, nàng đều có chút trông gà hóa quốc. Bởi vì lục xán văn nhiều lần bảo đảm, Thượng Hải bên kia đổ vật đầy đủ mọi thứ, không cần ở mang đồ vật đi qua, hơn nữa đường sá sát rồi. Thật sự không có phương tiện mang quá nhiều hành lý. Cho nên lục lao thái nhịn đau ném xuống hảo chút thời trước đồ vật, chỉ dẫn theo một ít quần áo đi theo. Nguyễn hội chân căn bản liền không chuẩn bị ở bên kia trường đái, tự nhiên cũng chỉ mang theo vài món quần áo thôi. Đoàn người thập phần nhẹ nhàng rời đi tỉnh thành. Lâm Huệ cùng Tiểu Huy vẫn luôn đưa bọn họ lên xe lửa. Nhìn xe đi xa, Lâm Huệ sâu kín mà thở dài. Tiểu Huy có chút không tha, trong nhà thật vất vả náo nhiệt, hiện tại rồi lại dư lại hắn cùng đương. Hắn nâng đầu nhỏ nhìn Lâm Huệ, mẹ, hội chân đại tỷ tỷ sẽ trở về sao? Nàng nói sẽ trở về. Chính là ta nhưng thật ra không hy vọng nàng lại trở về. Vì cái gì không hy vọng nàng trở về A hội chân tỷ tỷ là người tốt. Đúng vậy, nàng là người tốt, cho nên ta không hy vọng nàng trở về a Lâm Huệ cũng kinh giác chính mình cùng tiểu hài tử nói này đó cũng không có cái gì ý nghĩa, liền cũng không hề nhiều ít, thật là nhéo nhéo tiểu huy khuôn mặt, cũng không thể kêu đại tỷ tỷ, muốn kêu hội chân A gì. Nhưng nàng thích ta kêu nàng đại tỷ tỷ. Tiểu Huy Kiên chỉ nói. Lâm Huệ nghe vậy, nhịn không được xỉ một tiếng nợ nụ cười. Người khác đối với bối phận thứ này đều thực để ý, Cố Tình Nguyễn Hội chân lại không thích luận bối phận, ngược lại thích bọn nhỏ kêu nàng tỷ tỷ, nói là hiện tuổi trẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn phương xa, trong lòng mong ước, nhất định phải hạnh phúc ca. Đối với dân quốc thời kỳ xe lửa, Nguyễn Hội chân cảm thấy mệt cảm không yêu. Một đường đi đi rừng rừng không nói, xe lửa bên trong hoàn cảnh càng là cha tấn người. Mệt lao thái thái còn cảm thấy thập phần hiếm lạ, dọc theo đường đi thế nhưng thập phần hương phấn. Đương nhiên, Nguyễn Hội Trân cảm thấy lao thái thái đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, có nhi tử tại bên người liền vạn sự không lo. Bất quá lục sán văn người này tuy rằng thái độ không như thế nào, bất quá chiếu cố người nhưng thật ra thập phần săn sóc, dọc theo đường đi ăn ăn uống uống, đều là tự tay làm lấy chiếu cố hai người. Nguyễn Hội Trân mừng rỡ nhẹ nhàng, cho nên cũng làm bộ không ra quá xa nhà ngồi qua xe lửa bộ ráng. Tưởng thụ tiện nghi trượng phu chiếu cố. Lục lao thái đối với tương lai sinh hoạt thập phần hướng tới, lại có vài phần thấp thỏm, trên đường hỏi một ít thượng hải sinh hoạt trạng uống. Lục Sán Văn cũng đều là kiên nhẫn nhất nhất giải đáp. Lục lao thái nghe nói là ở tại đơn độc tiểu viện tử, vừa lòng cười cười, về sau ở trong sân loại thượng quả nho, nhàn hạ thời điểm, chúng ta người một nhà còn có thể cùng nhau uống uống trà, trò chuyện. Mấy năm nay ngươi không ở nhà, ta đều đã quên như vậy nhật tử. Kia đoạn dầu có thích trí thời gian đã chỉ có thể tồn tại với trong trí nhớ. Lục sán văn nghe được lục lao thái nói người một nhà, trong lòng căng thẳng, ta khả năng thường thường rất bận, không có thời gian buổi ngài, bất quá ta sẽ thường xuyên đi xem các ngươi. Ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau trụ. Lục lao thái đẩy mặt kinh ngạc. Đúng vậy, trường học bên kia vì lão sư phân phối phòng ở, ta ở tại bên kia phương tiện đi làm. Ta đây cùng hội chân cũng đi ngươi bên kia ở liền hảo, ngày thường còn có thể phương tiện chiếu cấu ngươi đâu. Hà tất ở bên ngoài thuê nhà Lại phí tiền, người một nhà còn phải tách gia trụ. Đối với cái này an bài, lao thái thái lại cảm thấy thập phần không thích. Ly đến như vậy gần, lại không thể ở bên nhau sinh hoạt, này tính chuyện gì nhi A Lục sán văn mặt lộ vẻ khó xử, phòng ở không lớn, ở cùng một chỗ liền tễ, hơn nữa ta ngày thường muốn biết một ít văn trường, ở cùng một chỗ cũng không có phương tiện. Nghe được lục sán văn là vì công tác phương tiện, lục lao thái trong lòng tuy rằng không mừng, lại cũng không hảo cưỡng cầu nữa nhi tử. Rốt cuộc nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, nàng một cái lao bà tử nơi nào có thể làm nhi tử vì nàng chậm trễ công tác. Hảo đi, ta cùng hội chân ở bên nhau cũng hảo. Dù sao ly đến gần, có thể thường thường gặp mặt, so ở quê quán hảo quá nhiều. Nguyễn hội chân nghe được mẫu tử hai người này đó đối thoại, lại nhịn không được nheo nheo mắt, âm thầm đánh giá lục sán văn. Tựa hồ cảm giác được Nguyễn hội chân đánh giá, lục sán văn đầu thấp càng thấp. Xe lửa một đường đi đi rừng rừng, hơn nữa trên đường xoay vài lần xe Trên đường lại bởi vì lục lao thái không thoải mái, nghỉ ngơi hai ngày, cho nên tới Thượng Hải thời điểm, đã là một tuần lúc sau. Như vậy lộ trình đối với trước kia Nguyễn Hội Trân mà nói, cũng là thập phần muốn mệnh. Nhưng hiện tại trừ bỏ có chút mỏi mệt ở ngoài, toàn thân thế nhưng không có nửa điểm không thoải mái. Nguyễn Hội Trân không cấm âm thầm may mắn không gian những cái đó thủy phát hiện sớm, bằng không nàng lần này thật đúng là muốn chịu tội. Bất quá vì không cho lục lao thái cảm thấy kỳ quái, nàng cũng đi theo làm bộ rất mệnh bộ dáng. Hạ xe lửa lúc sau, Lục Sán Văn đã kêu tam chiếc xe kéo, báo địa chỉ lúc sau, liền trực tiếp đi vì bọn họ chuẩn bị tiểu viện tử. Lúc này Thượng Hải, cũng là cái tốc đất tức vàng châu ngồi. Lục Sán Văn lại là cái thập phần chú ý người, tuy rằng cũng không phải thập phần giàu có, lại cũng không ở xóm nghèo loại này địa phương thuê nhà. Mà là tuyển ở Ly Thuê rất gần một cái cư dân khu thuê một cái độc môn độc hộ tiểu viện. Sân cũng không lớn, bên trong đã sửa sang lại sạch sẽ. Hai gian phòng đều đã chuẩn bị tốt tất cả đồ dùng Trong đó lục lao thái trụ đông gian bên trong, càng là đều là lấy lục lao thái yêu thích chuẩn bị. Lục lao thái nhìn này đó chuẩn bị đồ vật, cảm động đôi mắt đều đỏ, lôi kéo lục sán văn tay, làm khó ngươi à, ngày thường muốn công tác, còn bận tâm ta yêu thích. Chuẩn bị mấy thứ này, khẳng định không thiếu phí thời gian đi. Lục sán văn do dự một chút, lại nhìn nhìn bên cạnh đang ở đánh giá phòng ở Nguyễn Hội Trần không lớn tự tại quay đầu lại nhìn lục lao thái, nương thích liền hảo, ta ngày thường công tác vội, cũng không có cái gì thời gian làm này đó Trong phòng mấy thứ này, đều là một vị thập phần thân mật bạn tốt hỗ trợ chuẩn bị. Nàng làm này đó thời điểm phi thường cẩn thận, còn cố ý rõ hỏi nương yêu thích đâu. Ai nha, người này thật đúng là hảo a ngày khác ta chuẩn bị một bàn đồ ăn, thỉnh hắn lại đây ăn bữa cơm. Người này thường một người ở bên ngoài, có bằng hữu như vậy hỗ trợ, là chúng ta phúc khí nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân ra. Lục sán văn nghe vậy, trên mặt có vẻ thập phần cao hứng, tươi cười càng là mang theo vài phần kiêu ngạo, hảo. Ta nhất định sẽ cùng nàng nói, chỉ cần nương thích liền hảo. Thích, thực thích. Lục lao thái cười liên tục gật đầu. Bên cạnh Nguyễn Hội chân này một chút đã đánh giá xong rồi phong ở, cũng nghe xong rồi đôi mẹ con này đối thoại, trong lòng âm thầm ha hả hai tiếng. Nếu này đều đoán không ra tới, nàng liền uổng vì nữ nhân. Cái gì bản thân có thể như vậy hao hết tâm tư giúp nhân ra lão nương chuẩn bị phòng ở. Có như vậy cẩn thận nam nhân sao? Không có, tuyệt bích là cái nữ nhân. Hơn nữa là cái không thể gặp quang nữ nhân. Nguyễn hội chân bất động thanh sắc nhìn mắt lục sán văn, trong lòng đột nhiên có chút bực mình. Nàng tự nhiên không phải vì người này ghen, mà là vì nguyên chủ không đáng giá. Khổ thủ nhiều năm như vậy, cuối cùng còn chết đói. Kết quả đổi lấy cái gì? Có lẽ nguyên chủ cùng bà mô ăn đói mặc rách, lo lắng hai hùng thời điểm, người nam nhân này đang ở bên ngoài cùng một nữ nhân khác phong hòa tuyết nguyệt, hồng tụ thêm hương đâu. Nếu không yêu, lúc trước không cưới là được. Mặc dù trên đường gặp được chân ái, ngươi phải hảo hảo nói ra, Làm càng tốt an bài, cũng đừng kéo nhân ra cho ngươi dưỡng lao mẫu, chính mình ở bên ngoài phong lưu khoai hoạt. Làm một cái hảo hảo cô nương ra, lăng là lãng phí thanh xuân, sống ngủng nhiên hoa, vì các ngươi lục ra làm trâu làm ngựa. Nguyễn hội chân thậm chí nhịn không được phòng đoán, nếu chính mình không có tới. Nguyên chủ cùng bà bà thật vất vả khổ tận cam lai, cảm thấy rốt cuộc có thể quá thượng hảo nhật tử, kết quả chờ tới chính là như vậy cái kết cục, nàng sẽ thế nào? Là dung cảm ly hôn, vẫn là lựa chọn phục tùng vận mệnh an bài Nhận mệnh tiếp tục xúc ở lục lao thái bên người, làm một cái nhất buồn phận con dâu. Nàng không biết nguyên chủ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, nhưng nàng biết, chính mình hẳn lại như thế nào làm. Lục sán văn cũng không có ở bên này đãi bao lâu, dàn xếp hảo hai người lúc sau, giúp đỡ ở bên ngoài mua một ít đồ ăn trở về, liền vội vội vàng vàng rời đi. Lục lao thái đứng ở cửa rất là luyến tiếp, đứng một hồi lâu mới về phòng tìm Nguyễn Hội Trân. Thấy Nguyễn Hội Trân đang ở An An Tĩnh tinh thu thập hành lý, nàng nói, Hội Trân A Ngươi như vậy không thể được Hiện tại thật vất vả đến sán văn bên người Ngươi đến cùng hắn tiếp xúc, bồi dưỡng cảm tình Về sau phu thê mới hồi ân ái Mấy ngày nay nàng cũng đã nhìn ra Không ngừng nhi tử đối con dâu lãnh đạm Con dâu cũng căn bản không hướng nhi tử bên người thấu đâu Này nhưng không tốt Này nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống Khi nào có thể ôm tôn tử A Nguyễn hội chân nói Nương, dọc theo đường đi rất mệt Về sau nhật tử trường đâu, không nóng nảy Ai, ngươi nói cũng là Sán Văn hiện tại nhìn rất vội Lục Lao Thái cũng cảm thấy bất đắc dĩ Trước kia ở nhà cũ thời điểm Nàng ở nhi tử trước mặt tự tin mười phần Nhưng hôm nay dựa vào nhi tử sinh hoạt Nàng mạc danh cảm giác được chính mình Có chút không hảo quản giáo nhi tử Nhìn trống rông nhà ở Nghĩ lại nhi tử rời đi thời điểm bóng dáng Nàng trong lòng có chút lên men Hôm nào đi bắt một con mèo trở về dưỡng đi Dưỡng chỉ cầu cũng đúng Ta nương hai cũng thật nhiều cái bạn nhi Nghe Lục Lao Thái nói như vậy Nguyễn Hội Trân đột nhiên có chút buồn cười. Xem ra lão thái thái này trong lòng theo bản năng cũng cảm thấy, dưỡng nhi tử còn không bằng dưỡng miêu cầu đâu. Nàng cười nói, hảo, quay đầu lại trảo một con mèo một con cầu. Lục sán văn rời nhà hơn phân nửa tháng, đã sớm nóng lòng về nhà. Hiện tại rốt cuộc trở về, tự nhiên vội vã về nhà. Trên đường cấp lâm tú nhiên mua một ít thích ăn điểm tâm, liền lòng tràn đầy vui mừng hướng trong nhà đuổi. Một mở cửa. Lâm Thú Nhiên đang ngồi ở trên ban công xem một quyển ngoại quốc danh tác, nàng thần sắc cán tĩnh, quanh thân tựa hồ tản ra một loại tường hòa không khí, làm Lục Sán Văn cảm giác được mạc danh nhiên lạc. Có lẽ là nghe được động tĩnh, Lâm Tú Nhiên quay đầu, nhìn đứng ở cửa Lục Sán Văn, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Đem thư đặt ở bên cạnh trên bàn trà, nàng bước nhanh đi tới, dối tay nào vào Lục Sán Văn trong lòng ngực. Sán Văn, người rốt cuộc đã trở lại. Đúng vậy, ta đã trở về. Lục Sán Văn ôn nu cười Lâm Tú Nhiên ngừng đầu, dôi tay lau hắn gương mặt, đều gầy, trên đường khẳng định rất mệt đi. Con hảo, hiện tại mẫu thân đã nhận được Thượng Hải, về sau liền không cần còn như vậy bôn ba. Lâm Tú Nhiên lôi kéo hắn ngồi ở trên sofa, người trước ngồi nghỉ một lát, ta nấu cơm cho ngươi, ngươi cũng biên cho ta nói một chút chuyện này. Nói liền một bên ăn mặc tạp rể, một bên hướng trong phòng bếp đi. Lục sán văn uống nước xong, đứng lên sử tại phòng bếp cửa, nhìn Lâm Tú Nhiên vì hắn bận rộn trong ngoài chậm rãi nói về chính mình lần này về nhà sự tình. Chờ nói đến Nguyễn Hội Trân mang theo láo thái thái chạy tỉnh thành khai cửa hàng, Lâm Tú Nhiên giật mình nói, nàng như thế nào trở về khai cửa hàng, ngươi không phải nói nàng không biết chữ sao. Lục Sán vẫn nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta chô đó nữ hài tử phần lớn sẽ không biết chữ. Ta cùng nàng tiếp xúc thiếu, bất quá trong nhà nàng xác thật là thư hương thế ra, có lẽ cũng thức quá tự. Lâm Tú Nhiên kiểm chế trụ trong lòng lo lắng, tiếp tục nói, Tuy rằng biết chữ Chính là đi làm buôn bán, lại cũng có chút mất thể diện. Hiện tại nhà tư bản chính là bóc lột giai cấp công nhân, phàm là có chút tư tưởng người, nên là một ít càng có ý nghĩa sự tình. Lục sán văn nghe vậy, không tỏ ý kiến, ở vật chất cùng tư tưởng cảnh giới, hắn tự nhiên cũng là càng để ý tinh thần mặt đồ vật Bất quá hắn vẫn là giải thích nói, nàng từ nhỏ ở nông thôn, cũng không có giống như vậy tiếp xúc này đó tần tư tưởng. Bất quá hiện tại nàng đã tới Thượng Hải, về sau chỉ biết hảo hảo chiếu cố mâu thân hẳn là sẽ không lại làm cái gì suy ý. Vậy là tốt rồi Lâm Tú Nhiên nhẹ nhàng cười cười, trong lòng đối với Lục Sán Văn vừa mới giải thích cảm thấy phiền muộn. Nàng một chút cũng không muốn nghe đến Sán Văn vì này nàng nữ nhân nói lời nói. Mặc dù lời này là hắn vô tình nói. Lâm Tú Nhiên là cái thông minh nữ nhân, giờ phút này nàng cũng sẽ không chủ động lại nói khởi Nguyễn Hội chân tồn tại. Mặc dù cần thiết nhắc tới, nàng cũng kiên quyết không nói Nguyễn Hội Trân tên. Nói đến Lục Lao Thái mời nàng ăn cơm, nàng trong lòng vui sướng không thôi Cười nói, thật vậy chăng, ta đây cần phải hảo hảo chuẩn bị, đúng rồi, nàng lao nhân ra thích cái dạng gì trang điểm, ta nhất định phải làm nàng thích ta. Lục sán văn đi qua đi, ôm nàng bả vai, người tốt như vậy, nàng nhất định sẽ thích. Chương 13. Trong phòng tất cả đồ dùng nhưng thật ra đều toàn, Nguyễn Hội Trân cũng không tính toán lại chính mình lấy đồ vật ra tới trợ cấp. Nếu lục sán văn kiên trì muốn tiếp nàng cùng lao thái thái ra tới, tự nhiên là chính hắn phụ trách. Dù sao đến lúc đó không ăn không uống mang theo lão thái thái đi tìm lục san văn muốn là được. Ứng lão thái thái yêu cầu, Nguyễn Hội Chân thật đúng là đi tìm một con mèo cùng một con cậu trở về. Đều là trên đường nhặt về tới mèo hoang chó hoang, bị Nguyễn Hội Chân thu thập sạch sẽ, liền đặt ở trong viện dưỡng. Không lo ăn uống, lại có thể dưỡng miêu nuôi chó, lục lão thái phản phất về tới đã từng thời gian. Mỗi ngày quá thập phần vui vẻ, trừ bỏ sẽ nhớ thương nhi tử ở ngoài, cũng không có ý tưởng khác. Nguyễn Hội Chân không có ở nhà đợi. Đối với đời sau thượng hải, Nàng là rất quen thuộc. Bất quá thời đại này đại Thượng Hải, nàng vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Cùng lục lao thái nói một tiếng, liền trực tiếp ra cửa đi trên đường đi bộ. Lúc này Thượng Hải cũng có vài phần quốc tế đô thị cảm giác. Trên đường người nước ngoài không ít, trên đường người đi đường đại đa số vẫn là ăn mặc tây trang cùng áo tràng. Các nữ nhân cũng đa số ăn mặc câu phục không giống phía trước tỉnh thành hoặc là lục ra chớn. Phần lớn ăn mặc hình thức bảo thủ sần sám, lưu trữ đại bím tóc. Nhìn này phó phồn hoa cảnh tượng Nguyễn Hội Chân lại cao hứng không đứng dậy. Thượng Hải người nước ngoài càng nhiều, đại biểu cho quốc gia gặp khuất nục càng nhiều. Nơi này càng phồn hoa, càng thêm phụ trợ ngày sau này đó phồn hoa bị lửa đạn phá hư sau thảm trạng. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Hội Chân tâm tình liền thập phần trầm trọng. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ xuyên qua đến dân quốc tới? Thời đại này quá đặc biệt, mới cũ tư tưởng va chạm, quân Việt cát cứ, cường quốc phân cách. Ở thời đại này, chính mình quả thực giống một cái hạt cát giống nhau khỏi không được một chút ít ảnh hưởng. Đi vào nơi này, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình quốc gia gặp xâm hại. Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Hội Chân sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Đại Thượng Hải thương nghiệp thập phần phồn vinh, các ngành các nghề đã phát triển thực hảo. Nguyễn Hội Chân đi rồi một vòng, phát hiện Thượng Hải vẫn là dương hóa chiếm đa số. Lúc trước ở người nước ngoài lửa đạn hạ ký kết hiệp ước không bình đẳng, cầm giữ quốc gia hải quan, dương hóa tiến vào quốc nội thị trường thông suốt. Ở như vậy xu thế dưới quốc nội công nghiệp sản phẩm đã chịu áp chế. Nguyễn Hội Trân cảm thấy, có lẽ chính mình có thể làm chút cái gì. Nàng không tin chính mình đi vào thời đại này, chỉ là làm một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Hội chân người đã về rồi. Nguyễn Hội Trân tâm sự nặng nghề trở về tiểu viện, mới tiến xa nhà, lục lao thái liền cười ha hả ngồi ở ghế mây thượng kêu nàng. Nàng trong lòng ngực ôm một con hắc bạch giao nhau tiểu miêu, ăn mặc sạch sẽ sơn xám có chút giống thời đại này nhà giàu thái thái. trên thực tế Lục Lao Thái đã từng cũng xác thật là một cái nhà giàu thái thái. Hội chân, vừa mới sán văn tới nơi này. Lục Lao Thái nói lên việc này, trên mặt tươi cười ngăn không được, quá mấy ngày đâu, sán văn sẽ mang theo hắn bạn tốt tới trong nhà ăn cơm đâu. Nguyễn Hội chân đang chuẩn bị vào nhà, nghe được lời này, bước chân một đốn, quay đầu lại nói, sán văn muốn mang theo bằng hưu tới ăn cơm. Đúng vậy, chính là giúp chúng ta chuẩn bị phòng ở vị kia bạn tốt. Lục Lao Thái rất là cao hứng, rốt cuộc nhân ra giúp chúng ta lớn như vậy vội. Thỉnh một bữa cơm là cần thiết. Cũng may sán văn cũng biết chúng ta hai người sinh địa không thân, cũng không cần chúng ta chuẩn bị. Ha ha, một mau tiền chưa cho, chuẩn bị cái giám. Nguyễn Hội chân trong lòng bạo thô khẩu, trong miệng nói, vậy là tốt rồi, ta mới vừa đi trên đường dạo qua một vòng, nơi này giá hàng cũng thật cao. So tỉnh thành đều phải cao hơn rất nhiều. Muốn thật là làm chúng ta chuẩn bị đồ ăn, thật đúng là không biết có thể chuẩn bị cái gì đâu. Lục Lao Thái nghe được lời này, cũng ý thức được hiện tại trong tay không có tiền đâu. Con dâu bên kia tiền cũng dùng để khai cửa hàng, trong tay phòng trừng cũng không nhiều ít. Mặc dù có, nàng cũng ngựa ngùng lại cùng con dâu để chuyện này. Nàng sờ sờ trên đùi miêu, vẫn là đến cùng Sán Văn nói nói, tốt xấu cung cấp chúng ta một chút sinh hoạt phí. Nguyễn hội chân nhưng không vui hầu hạ lục Sán Văn cùng hắn cái kia bạn tốt. Cho nên chuyện này nàng cũng liền nghe một chút, cũng không có để ở trong lòng. Liên tục hai ngày, nàng mỗi ngày ăn xong cơm sáng liền sẽ đi Thượng Hải trên đường đi bộ. Gần nhất càng thêm quen thuộc thời đại này, thứ hai cũng nhân cơ hội mua một ít quý báo hạt giống. Hiện giờ nàng trong không gian đã gieo rất nhiều người tham, các loại phẩm chất đều có. Hơn nữa nàng phát hiện không gian mặt khác chỗ tốt. Bởi vì mua không được linh chi khuẩn loại, cho nên nàng dứt khoát mua một con khô cằn tiểu linh chi trở về loại vào trong đất. Hơn nữa nàng còn tới một chút trong không gian mặt thủy, phát hiện mới cả đêm công phu, này linh chi không chỉ có sống, còn lại lần nữa sinh trưởng. Nguyễn Hội chân thậm chí cảm thấy này linh chi giống như biến dị giống nhau, đều có bàn tay như vậy lớn. Lại còn có có tiếp tục lớn lên xu thế. Lúc này nàng phát hiện, không gian thủy quá nghịch tiên. Không ngừng có thể chữa bệnh, còn có thể làm cây khô gặp mùa xuân lần thứ 2 sinh trường A. Trừ bỏ gieo trồng quý báo dược liệu ở ngoài, Nguyễn Hội Trân còn loại một ít trên thị trường chủng loại thưa thất các loại thực vật, các loại hoa cỏ, còn có trái cây. Cũng không biết là trong đó này đó thực vật sinh ra tác dụng, vũng nước thủy càng ngày càng ngày nhiều Liền vốn có vũng nước đều tự động biến đại. Nguyễn hội chân nếm thử một chút, này thủy hương vị tựa hồ cũng có chút biến hóa. Phía trước chỉ có nhân sâm mùi hương, hiện giờ hỗn hợp các loại thực vật hương vị, thế nhưng thập phần tiết nhân tâm phổi. Uống tiến trong miệng cũng thập phần thơm ngọt. Càng quan trọng là, Nguyễn hội chân phát hiện, chính mình uống lên này nước suối lúc sau, làn da thế nhưng càng ngày càng trắng. Phía trước trên mặt vốn có tiểu hạt tàn nhang, đều càng lúc càng mở nhạt, thậm chí biến mất. Liên Lục lao Thái đều khen ngợi Thượng Hải khí hậu hảo, đem người cấp dương xinh đẹp. Hội Chân A, ngươi cũng đi làm một kiện hảo quần áo xuyên xuyên. Ngươi dựa ít yer trang, ngươi hiện giờ càng thêm xinh đẹp, mặc vào hảo quần áo lúc sau, khẳng định càng thêm linh hình. Đến lúc đó Sán Văn cũng sẽ thích. Lục lao Thái khuyên, Nguyễn Hội Chân tuy rằng hoàn toàn không có vì Lục Sán Văn trang điểm ý nghĩ của chính mình, bất quá rốt cuộc cũng có chút lòng yêu cái đẹp. Nàng hiện tại mỗi ngày ăn mặc nguyên chủ lưu lại một ít kiểu dáng cũ xưa quần áo. Trên đầu sơ tiểu cũ đối tóc, mặc dù có 7 phần dung mạo, cũng biến thành 3 phần. Phía trước vội vàng sinh kế, lại không nghĩ chọc Lao Thái Thái hoài nghi, cho nên liền mà thôi không có lo lắng dung mạo. Hiện giờ Lao Thái Thái đều mở miệng, nàng cũng có chút tâm động. Bất quá việc này nàng còn không đội, miệng nàng thở dài, làm một kiện quần áo không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Lao Thái Thái vừa nghe, cảm động vô cùng, chính mình con dâu thật là cần kiệm quản gia A nàng chuẩn bị chờ nhi tử ngày mai tới ăn cơm thời điểm tìm cơ hội cùng nhi tử nhắc lên. Nhật tử quá lại khổ, cũng đến lấy điểm tiền ra tới cấp con dâu làm một hai bộ khéo léo quần áo, ngày sau ra cửa gặp khách cũng sẽ không mất thể diện. Ngày thứ hai đúng là Lục Sán Văn nghỉ phép, cũng là sớm định ra mời khách nhật tử. Lục lao thái tuy rằng không cần chuẩn bị thứ gì, lại cũng rất là coi trọng lần đầu tiên tiếp khách, lôi kéo Nguyễn Hội Trần cùng nhau đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tức một lần, lại thập phần có phẩm vị di tại một ít không tính quý báo, nhưng là bán tương không tồi thực vật hoa cỏ. Trong tiểu viện cũng bằng thêm vài phần lịch sự tao nhã hương vị. Lục sán văn là buổi sáng lại đây, cùng đi còn có một cái ăn mặc sần sám, khi chất xuất chúng mỹ nhân. Lục lao thái vừa thấy, còn kém điểm loa mắt. Nữ nhân này ăn mặc tuy rằng cũng không tính xa hoa, nhưng là từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không tính xảo. Vừa thấy chính là cái thập phần có phẩm vị, thả thập phần chú ý người. Đương nhiên, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là... Nữ nhân này thế nhưng chính là chính mình nhi tử trong miệng vị kia quan hệ thập phần tốt bạn bè. Nương, đây là Tú Nhiên, nàng cũng ở trong trường học mặt công tác. Bá mẫu, ngài hảo. Lâm Tú Nhiên thập phần khéo léo hướng lục lao thái vấn an, hơn nữa lấy ra chuẩn bị lễ vật. Là một cái quý báo khăn lùa. Lục lao thái sửng sốt một chút, mới cười nói, hà tất như vậy khách khí, hôm nay là chúng ta mời khách nói lời cảm tạ như thế nào còn làm ngươi tặng lễ. Bá mẫu khách khí, hôm nay có thể tới ăn cơm. Là vinh hạnh của ta, như thế nào có thể tay không mà đến. Lục sán văn thấy mẫu thân cùng ái nhân trò chuyện với nhau thật vui cảm thấy thập phần sung sướng. Nương, vẫn là vào nhà ngồi xuống nói đi. Ai, nhìn ta này hồ đồ. Lục lao thái chạy nhanh mời Lâm tú nhiên vào nhà. Vừa đi vừa làm nguyễn hội chân lo pha trà. Lâm tú nhiên lúc này mới đánh giá liếc mắt một cái ở châm trà nữ nhân. Nàng biết, đây là cái kia lễ vật. Giống sán văn theo như lời, vừa thấy đó là xuất thân ở nông thôn cũng không có cái gì kiến thức nữ nhân. Thấy nàng như thế, Lâm Tú Nhiên trong lòng hơi không thể hơi nhẹ nhàng xuống dưới, cảm thấy chính mình phía trước như Lâm đại địch tí tưởng có chút buồn cười. Ngồi xuống sau, Lục Lao Thái liền đem Nguyễn Hội Chân kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Một bên cảm tạ Lâm Tú Nhiên đối bọn họ trợ rút. lại may mắn gặp dịp đem Nguyễn Hội Chân giới thiệu cho chính mình nhi tử vị này bạn bè. Hội chân cùng Sáng Văn cũng thành thân mấy năm, mấy năm nay vẫn luôn ở trong nhà chiếu cô ta. Nếu không phải ta liên lụy Đã sớm làm nàng đi theo sán văn ra tới. Ta con dâu này cái gì cũng tốt, chính là ngày thường không yêu ra cửa, luôn là thủ ta. Ta xem lâm tiểu thư như vậy xuất chúng, hiểu tự nhiên nhiều, ngày thường còn thỉnh giáo dạy chúng ta hội chân. Lục sán văn ở một bên lo lắng nhìn mắt lâm tú nhiên, lại đối lục lao thái nói, nương, hôm nay là thỉnh tú nhiên ăn cơm, nói chuyện này để làm gì. Hơn nữa tú nhiên ngày thường công tác rất bận, cũng không có thời gian này. Lục lao thái cười nói, nói cũng là, Xem ta này thật là lao hồ đồ, như thế nào có thể phiền phái lâm tiểu thư đâu. Lâm tú nhiên nghe vậy, trong lòng một buồn, cắn cắn ngôi, cười nói, bá mâu khách khí, ta về sau sẽ giáo hội chân. Lục lao thái mặt giả cười, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Lại đối Nguyễn hội chân nói, hội chân à, lâm tiểu thư chính là sán văn hảo bằng hữu, ngươi là sán văn thế tử, ngày thường muốn nhiều cùng lâm tiểu thư ở chung. Là, nương. Nguyễn hội chân ngoan ngoan ứng. Trong lòng đã ở tính toán Lâm Tú Nhiên diện tích bóng ma tâm lý. Toàn tâm toàn ý tới lấy lòng tương lai bà bà, lại nghe bà bà không ngừng cho nàng cái này nguyên phối soát tồn tại cảm, cũng thật đủ tâm tắc. Lâm Tú Nhiên hiển nhiên cũng là đã chịu đả kích. Nàng xem nhẹ lao thái thái cùng Nguyễn Hội Trân trưởng Kỳ ở chung cảm tình. Hiện tại cũng đã không có lấy lòng lao thái thái tâm tư. Cho nên mặt sau cũng chỉ nghe lao thái thái nói chuyện, nàng cũng không có thập phần nhiệt tình đáp lại. Trên thực tế, Cảm thấy chính mình làm tân thời đại nữ tính lâm tú nhiên, cũng cũng không có lấy lòng bà bà tư tưởng. Tình yêu là hai người sự tình, cùng cha mẹ không quan hệ. Mặc dù Lao Thái Thái không tiếp thu nàng, đối nàng cùng Lục Sán Văn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Cơm trưa là bên ngoài tiệm cơm định hảo đưa tới. Vốn là tinh xảo đồ ăn, trừ bỏ Nguyễn Hội chân bên ngoài, những người khác đều ăn không lớn cao hứng. Đặc biệt là Lục Sán Văn, cảm thấy chính mình mẫu thân cùng ái nhân chi gian bầu không khí thế nhưng biến thập phần vi diệu. Cầm nước xong lúc sau, Lục Lao Thái tìm lấy cớ để lại chuẩn bị đưa Lâm Tú Nhiên trở về Lục Sán Văn. Nhìn Lục Sán Văn hồn vĩa lên mây nhìn theo Lâm Tú Nhiên ra cửa, Lục Lao Thái khỏe miệng gắt gao nhấp nhấp. Chờ Lâm Tú Nhiên rời đi, Lục Lao Thái là Nguyễn Hội Trân Quan Hảo Môn, lãnh chính mình nhi tử vào nhà chính. Cái kia Lâm Tiểu Thư, cùng ngươi không quan hệ đi. Lục Lao Thái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Làm đại trạch trong môn sinh hoạt quá đương ra chủ mẫu, Lục Lao Thái tự nhiên cũng không phải người hồ đồ Từ nhìn thấy cái kia xinh đẹp lầm tiểu thư ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Người trong sạch nữ hài tử, sẽ cùng nam nhân làm tốt hữu. Sẽ đơn độc tới nam nhân trong nhà ăn cơm. Thực rõ ràng, ở lục lao thái sở chịu giáo dục chung, nam nhân cùng nữ nhân khẳng định là sẽ không có như vậy đơn thuần hữu nghị quan hệ. Cho nên vừa mới nàng cố ý đem con dâu kéo đến bên người, cho thấy lập trường. Kết quả không ngoài sở liệu, vị này Lâm tiểu thư cũng không phải cái có kiên nhẫn, kia thái độ lập tức liền lãnh xuống dưới Ừ, còn tưởng lừa dối nàng. Không có cửa đâu. Lục sán văn bốn dĩ tưởng lại giấu một thời gian, tìm cái thích hợp cơ hội nhắc lại ra tới, không nghĩ tới hiện tại đã bị mẫu thân cấp đã nhìn ra, tức khắc có chút hoảng hốt. Nương, tú nhiên là cái hảo cô nương, lúc trước ta gặp thời điểm khó khăn, là nàng bồi ta không rời không bỏ. Nghe được chính mình nhi tử thế nhưng thừa nhận, lục lao thái khí lắc lư một chút, nàng bồi ngươi thời điểm, nàng có biết ngươi là kết hôn người. Nương, không phải việc này. Ngươi biết rõ ta hôn nhân không phải ta muốn, nhưng ngươi đã kết hôn. Ngươi tức phụ là hội chân. Nữ nhân này là cho ngươi làm thiếp, vẫn là làm ngoại thất. Sán văn, ngươi là xuất ngoại lưu học quá người, ngươi không phải luôn mồm muốn học tập tân tư tưởng sao, như thế nào liền như vậy hồ đồ. Lúc này lục lao thái thật là có vài phần hận sắt không thành thép. Nàng không nghĩ tới chính mình một lòng chờ đợi thành tài nhi tử, thế nhưng bị sắc đẹp sở mê. Mặc dù là muốn cưới gì thái thái kia cũng đến chờ đến 30 tuổi chuyện sau đó. Hiện tại như vậy tuổi trẻ liền cưới gì thái thái, quả thực chính là trầm mê nữ sắc. Nương, thú nhiên không phải thiếp, nàng là thê tử của ta. Ta cùng nàng là làm hôn lễ, chúng ta là ở bằng hưu chứng kiến hạ kết làm vợ chồng. Kết hôn. Lục lão thái khí thiếu chút nữa thế xỉu. Nhi tử kết hôn, nàng như thế nào không biết. Nguyễn hội chân ở ngoài cửa nghe lén đến nơi đây, cảm thấy chính mình hẳn là ra tới. Nương, là thật vậy chăng? Sán văn nói chính là thật vậy chăng, cái kia lâm tiểu thư, nàng, nàng là sán văn thiếp. Nàng hồng con mắt, đầy mặt chịu đựng không được đả kích bộ dáng. Quả nhân A, ha ha, nữ nhân kia quả nhiên là lục sán văn nữ nhân A. Mấu chốt là hắn cưới thiếp, chính mình cái này đại phụ như thế nào không uống đến kính trà đâu. Cho nên nàng khóc dòng nói, không, không đúng, không phải sán văn thiếp, nàng chưa nhập môn, chỉ là một cái ngoại thất. Nương, sán văn thế nhưng dưỡng ngoại thất. chương 14 Lục lao thái nhìn đến Nguyễn hội chân thế nhưng vào được, tức khắc đau đầu không thôi. Nàng mới vừa chỉ lo chất vấn nhi tử, lại đã quên tránh đi con dâu. Vội vang nói, hội chân, ngươi đừng có gấp, việc này ta sẽ cho ngươi làm chủ. Không, nương, sán văn thật sự dưỡng ngoại thất sao. Nguyễn hội chân vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, nàng nhìn lục lao thái liếc mắt một cái, lại chuyển hướng về phía lục sán văn, cái kia lâm tiểu thư, là ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Không phải, lục sán văn tâm loạn không thôi. Hắn hiện tại cũng chưa làm rõ ràng như thế nào sự tình liền phát triển đến bây giờ cái này tình trạng Tu nhiên là ta hợp pháp thế tử chúng ta là kết hôn ta đây đâu ta cũng là ngươi hợp pháp thế tử chúng ta vẫn là tam môi lục xính đã lệ thiên địa Nguyễn hội Chân kích động lớn tiếng nói tiểu tam còn tưởng hợp pháp a qua ta này quan lại nói hội chân nói không sai nữ nhân này liền tiếp đều không tính là cũng không trải qua trong nhà trưởng bối đồng ý chính là cái nhận không ra người ngoại thất Sán Văn Ta không đồng ý như vậy nữ nhân vào cửa, ngươi chạy nhanh cùng nàng tách ra. Lục Lao Thái cứ việc yêu thương chính mình như tử, chính là lúc này cũng lựa chọn đứng ở con dâu bên này. Nói thật ra, nàng thật đúng là không lớn thích cái kia lầm tiểu thư. Một nữ nhân, suốt đầu lộ diện cũng liền thôi, nhìn một cái quần áo trên người, xuyên so nàng còn tinh xảo. Cho chính mình tặng lễ vật đưa như vậy quý báu khăn lùa, kết quả là còn không phải hoa sán văn tiền. Lao Thái Thái hiện tại phục hồi tinh thần lại, Nhớ tới chính mình cùng con dâu ở nông thôn quá khổ nhật từ thời điểm, nữ nhân này lại đi theo chính mình nhi tử quá như vậy dễ chịu, trong lòng liền cảm thấy cách tướng. Nàng nhưng tiêu thụ không được như vậy con dâu. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý nữ nhân này. Lục lao thái ngữ khí kiên định. Nương lục sán văn đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn thật sự không nghĩ ra, rõ ràng tú nhiên như vậy hảo, nương như thế nào liền không thích tú nhiên đâu. Nguyễn hội chân nhìn đến lục sán văn thống khổ mặt, trong lòng liền ám nhạc, trên mặt bi thông nói. Nếu ngươi một hai phải nữ nhân này vào cửa, chúng ta đây liền ly hôn. Ta nghe nói, hiện tại là dân quốc, có thể ly hôn. Ở lục gia trấn kia còn lưu hành hưu thư thời điểm, Thượng Hải nơi này đã xuất hiện ly hôn trường hợp. Lục Sán Văn tự nhiên cũng biết điểm này, hắn trong lòng tuy rằng cũng nghĩ tới cùng Nguyễn Hội Trân ly hôn, nhưng hắn cũng biết, đây là không có khả năng. Mẫu thân là sẽ không đồng ý cho nên hắn cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Thậm chí đã làm tốt phụng dưỡng Nguyễn Hội Trân cả đời. Đến nơi nhiên bên kia Cũng sẽ không để ý cái này ăn bài. Bất quá lúc này nghe được Nguyễn Hội Trân cái này đề nghị, hắn giật mình, sinh ra cùng loại kinh hỷ tâm tình. Hắn còn không có tới kịp kinh hỷ, một chậu nước lạnh liền bắt xuống dưới. Lục Lao Thái hét lên, ta không đồng ý, cái gì ly hôn không ly hôn, các ngươi hảo hảo phu thê, làm gì muốn ly hôn. Chúng ta lục ra cũng ném không dậy nổi người như vậy. Các ngươi muốn ly hôn, trừ phi ta đã chết. Thấy Lao Thái thái thái độ kiên quyết, Lục Sán Văn cũng không dám lại tưởng ly hôn sự tình. Chỉ là nhìn Nguyễn Hội cho nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ không cùng ngươi ly hồn, ngươi cũng là thê tử của ta, là mẫu thân đồng ý quá. Về sau ngươi cùng mẫu thân hảo hảo sinh hoạt, ta sẽ cho các ngươi sinh hoạt phí, phụng dưỡng ngươi cả đời. Về sau ta cùng tú nhiên có hài tử, hài tử cũng sẽ giữ ngươi. Ngươi còn muốn cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Lục lao thái dành trước hô. Nương, thực xin lỗi, ta cùng tú nhiên là thiệt tình ở bên nhau. Nàng vì ta ăn rất nhiều khổ vẫn luôn ở ta bên người chiếu cố ta. Ta cùng nàng hứng thú hợp nhau, là cùng chung trí hướng đồng bọn, cũng là sinh hoạt thượng tốt nhất bạn lữ. Nói lên này đó thời điểm, Lục Sán Văn anh tuấn trên mặt mang theo vài phần nhu hòa. Lục Lao thái nhìn đến hắn này phó thân sắc, càng là khí giận không thể nghĩ. Ngươi, ngươi thật là tức chết ta. Lục Sán Văn, ngươi còn có lương tâm sao? Mấy năm nay ngươi đối trong nhà chẳng quan tâm, là ta cực cực khổ khổ chiếu cố mẫu thân. Ta cùng mẫu thân màn trời chiếu đất, chịu đói Đến cuối cùng thế nhưng làm ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, ngươi cái này vô tình vô nghĩa, bạc tình quả nghĩa, không phụ trách nhiệm người nu nhược, ta nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Lục sán văn hổ thẹn không thôi, thực xin lỗi hội chân, ta, ta biết ta thực xin lỗi ngươi. Chính là ta là thật sự ái tú nhiên. kia chúng ta liền ly hôn. Chúng ta ly hôn, chính ngươi đi tìm ái nhân đi. Nguyễn hội chân đại nghĩa lăng như nói. Lục sán văn lại không lo thật, vứt bỏ thê tử sự tình, hắn cũng làm không ra. Nếu cưới tức phụ, hắn liền sẽ phụ trách đến cùng. Đời này vô pháp cho nàng tình yêu, cũng sẽ phụng dưỡng nàng. Hội chân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Thú nhiên tính tình thực hảo, cũng sẽ không bài xích ngươi tồn tại. Về sau chúng ta sẽ chiếu cấu ngươi cả đời. Nghe được lục sán văn như vậy không biết xấu hổ ngôn luận, Nguyễn hội chân quả thực muốn sợ ngây người. Cái nào nữ nhân nguyện ý chính mình nửa đời sau bị tiểu tam dưỡng. Lục sán văn cũng quá chắc hẳn phải vậy. Nàng đang muốn nói chuyện Lục lao thái lại chuyển qua tới khuyên nàng, hội chân, việc này chúng ta hảo hảo thương lượng, ngươi miễn bản ly hôn sự tình. Chỉ cần ta ở một ngày, này hôn liền không thể ly. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta lục ra tức phụ. Nguyễn hội chân đầy mặt bi phẫn nhìn này mẫu tử hai, xoay người hướng trở về phòng. Trở lại phòng lúc sau, Nguyễn hội chân liền nằm ở trên giường đi chính mình trong không gian mặt chuyển động. Tính thời gian ra tới thời điểm, lục lao thái đã ở bên ngoài gõ cửa. Nguyễn hội chân mở cửa. Liền nhìn đôi mắt đều khóc sưng lên lục lao thái. Nàng cũng xoa xoa đỏ rực đôi mắt, Nương, sán văn đi rồi. Ai, là ta cái này làm nương vô dụng a Lục lao thái cũng thở dài nói. Nhiều năm như vậy, lục sán văn lần đầu tiên như vậy kiên quyết phản kháng nàng cái này làm mẫu thần, so với lúc trước bị buộc kết hôn càng thêm mãnh liệt. Nàng này một chút cũng không có cách nào. Nguyễn hội chân lặng im thật lâu sau, đột nhiên kiên quyết nói, Nương, ta muốn ly hôn, nhất định phải ly hôn. Mấy năm nay ta tự hỏi không có thực xin lỗi lục ra, thậm chí đem hội hiển tiền lấy tới trả nợ. Nhưng Sán Văn lại đã sớm ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, ta không biện pháp tiếp thu. Nương, lòng ta thật là khó chịu a Lục Lao Thái vừa nghe Nguyễn Hội Trân lại muốn ly hôn, trong lòng cũng luôn cuống, vội vàng đỡ nàng cánh tay, ngươi đừng kích động, hội trân à, Sán Văn chỉ là nhất thời hồ đồ, ta sẽ khuyến hắn. Ta cũng sẽ không làm nữ nhân kia vào cửa. Nghe được Lục Lao Thái nói lời này, Nguyễn Hội chân biết. Lao Thái Thái đây là tưởng một sự nhịn chín sự lành. Có lẽ Lao Thái Thái sắc thật không lớn thích Lâm Tú Nhiên, nhưng là Lao Thái Thái cũng không chuẩn bị vì những việc này cùng nhi tử náo quá phận. Nàng không cho Lâm Tú Nhiên vào cửa, nhân ra Lâm Tú Nhiên cũng không chuẩn bị vào cửa, tựa như như bây giờ cùng lục sán văn cùng nhau sinh hoạt cũng là giống nhau. Đối với Lao Thái Thái như vậy thái độ, Nguyễn Hội chân lại một lần thế Nguyên Chủ không đáng giá. Lao Thái Thái như vậy một sự nhịn chín sự lành, nếu là Nguyên Chủ thật sự mặc cho số phận, Như vậy kế tiếp vận mệnh chính là nguyên chủ ở cái này trong tiểu viện, bồi lục lao thái vượt qua quãng đời còn lại. Lục lao thái đi rồi, nàng liền rửa cầm lầm tú nhiên cùng lục sán văn cấp trợ cấp sinh hoạt, bồi nàng có lẽ còn có kia một miêu một cầu. Làm một cái từ lục ra chấn lại đây tiểu tức phụ, không thông bên ngoài đạo lý đối nhân xử thế, đi vào nơi này lúc sau, trừ bỏ này một phương tiểu viện, nàng nơi nào cũng sẽ không đi. Thậm chí liền cái bằng hữu đều không có. Mặc dù người khác đã biết nàng tồn tại. Có lẽ còn sẽ tán lâm tú nhiên một tiếng hào phóng, tán thưởng lục sán văn có đảm đương. Lục lao thái về phòng lúc sau, Nguyễn hội chân đóng lại môn chính mình bắt đầu tự hỏi về sau kế hoạch. Khởi điểm nàng tính toán lấy lục sán văn có nữ nhân khác vì lấy cớ, đưa ra ly hôn, sớm một chút hồi tỉnh thành bên kia đi bắt đầu tân sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nàng có chút không nghĩ tiện nghi lục sán văn cùng lâm tú nhiên. Dựa vào cái gì chính mình cái này nguyên phối muốn xám xịt rời đi lục ra. Mấy năm nay trả giá cứ như vậy uổng phí Về sau gặp được người quen, người khác sẽ như thế nào suy đoán nàng ly hôn nguyên nhân? Lục sán văn ở thời đại này xem như có chút danh tiếng văn nhân, tương lai người khác sẽ như thế nào nghị luận hắn nguyên phối thế tử? Hiển nhiên, ai cũng sẽ không nói lục sán văn không phải, ngược lại sẽ cực lực làm thấp đi nàng vị này nguyên phối. Lục sán văn bóng ma đem vẫn luôn cùng với nàng. Nguyễn hội chân tưởng thực chu toàn, nàng về sau sẽ phát triển sự nghiệp, có lẽ còn sẽ kết hôn. Nàng tuyệt đối không thể làm lục sán văn đoạn hôn nhân này ảnh hưởng nàng tương lai sinh hoạt. Mặc kệ là vì ra một hơi, vẫn là vì ngày sau chính mình có thể thanh thanh bạch bạch, hào phóng dừng chân hậu thế người trước mặt, cái này mệt, nàng tuyệt đối không thể liền như vậy nhận. Nàng không ngừng muốn ly hôn, lại còn có muốn ly hoành liệt liệt, làm tất cả mọi người biết, không phải nàng Nguyễn Hội Trần không tốt, mà là Lục Sán vô tình vơ nghĩa, Lâm Tú nhiên không màng liêm sĩ câu dẫn đàn ông có vợ. Làm một cái bị kích nữ nhân, Nguyễn Hội Trần đem chính mình nốt ở trong phòng vượt qua mấy ngày, lại lần nữa ra tới thời điểm Sắc mặt tái nhận, rốt cuộc thẹn với con dâu, lục lao thái cũng không có nói nàng cái gì, chỉ là khuyên nàng không cần để ly hôn sự tình. Những việc này về sau rồi nói sau, nương, ta nghĩ ra đi một chuyến. Nguyễn hội chân giàu dĩ không vui nói. Đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, nếu không ta bồi ngươi cùng nhau đi. Lao thái thái lo lắng nhìn con dâu. Nguyễn hội chân lắt đầu, không cần, ta chính mình đi ra ngoài. Ta vừa mới chiếu gương, phát hiện chính mình sắc thật không có lâm tiểu thư xinh đẹp. Ta nghĩ ra đi mua hai kiện quần áo. Hảo, mua quần áo hảo. Lục lao thái thấy Nguyễn Hội Trân Tường khai, rốt cuộc kiên tâm, người đi ra ngoài đi dạo, sớm một chút trở về là được. Nguyễn Hội Trân lên tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Dù sao nàng hiện tại là cái gặp thật lớn đả kích nữ nhân, bất luận cái gì biến hóa đều là hợp lý. Cho nên nàng hiện tại cũng không nghĩ lại ngụy trang thành nguyên chủ tính tình. Ra cửa lúc sau, Nguyễn Hội Trân liền vô cùng cao hứng kêu xe kéo, tìm một nhà tốt nhất tiệm cắt tóc Lúc này tiệm cắt tóc nhưng không sao lại như vậy nhiều nghiệp vụ. Bất quá cắt tóc cũng là tốt. Nguyễn hội chân tóc rất dài, ngày thường đều là bên một cái kiểu cũ đuối tóc, có vẻ có chút lao thành. Nàng đã sớm cảm thấy phiền phức đến không được, nay sẽ dứt khoát dùng làm thợ cắt tóc cho nàng cắt một cái đương thời thực lưu hành học sinh đầu. Phối hợp nàng này trương thanh tú khuôn mặt, lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Từ tiệm cắt tóc ra tới sau, nàng lại tìm một nhà trang phục cửa hàng, mua hai thân hình thức đơn giản hào phóng sơn xám Nhan sắc cũng là tuyển thanh nhã màu trắng gạo cùng màu lam nhạt. Đương nhiên, này hai kiện quần áo có thể so không thượng lâm tú nhiên như vậy tinh xảo. Rốt cuộc nàng hiện tại sắm vai chính là một cái nu nhược, bị tiểu tam đoạt trượng phu hơn nữa gặp khắt khe tiểu tức phụ. Nhìn trong gương có vài phần đương thời học sinh bộ dáng chính mình, Nguyễn Hội Trân vừa lòng sờ sờ tóc. Ấn, cuối cùng nhìn có vài phần cảnh đẹp ý vui. Thay đổi một thân hình tượng, Nguyễn Hội Trân tìm về đời trước cảm giác. Ở đứa nhỏ phát báo trong tay mua một phần Thượng Hải Văn hóa báo, lại mua bút máy cùng trang giấy, Nguyễn Hội Chân lúc này mới một thân nhẹ nhàng hướng trong nhà đi. Nàng chuẩn bị viết tiểu thuyết. Nay thiên tiểu thuyết tên đều nghĩ kỹ rồi, nữ nhân không khóc. Đề tài cũng là có sẵn, liền lấy nguyên chủ cùng bà bà quá mấy năm nay sinh hoạt bắt đầu viết. Mở đầu chương một, Nguyễn Hội Trân cũng nghĩ kỹ rồi, mở đầu chính là hắn bóng dáng càng ngày càng xa, ta đứng ở giao lộ vẫn luôn nhìn, vẫn luôn chờ hắn quay đầu lại. Mấy năm nay Ta thường thường suy nghĩ, hắn khi nào sẽ trở về. Ta cùng bà bà vẫn luôn đang đợi hắn. Năm nay Tết âm lịch, hắn lại không có trở về, trong nhà đã không có mẹ hạ nổi, ta đem nương để lại cho tay của ta vòng cầm đi thay đổi tiền. Không sai. Nàng chuẩn bị đem nguyên chủ trải qua viết thành văn chương đặt ở báo chí thượng phát biểu. Đương nhiên, trong đó một ít chi tiết phải trải qua nhuống đẫm tên cũng muốn trải qua thay đổi. Chỉ là đại khái quá trình giữ lại. Nguyễn hội chân tuy rằng không có xuất chúng văn Hải Nhưng là cảm tạ ái linh nữ sĩ, nàng lúc trước nhưng nhìn không ít dân quốc thời kỳ nữ tác gia viết tiểu thuyết, tuy rằng so ra kém này đó danh tác ra nhưng là cơ bản dùng từ một cân nhắc, vẫn là có thể thấy qua đi. Thả nàng cũng không tính toán cùng người đua văn hải, nàng chỉ là tưởng đem câu chuyện này đăng xuất đi. Đến nỗi doanh số như thế nào, nàng cũng không thèm để ý chờ nàng cùng lục sán văn nháo ly hôn thời điểm, này phân báo chí, sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Về đến nhà thời điểm. Lục Lao Thái nhìn đến Nguyễn Hội Trân này một thân thay đổi, kinh ngạc không thôi, ngay sau đó lại thập phần vui sướng, sán văn nhìn đến ngươi như vậy, nhất định sẽ thích. Hội Trân A, ta liền biết ngươi sẽ tưởng khai. Nữ nhân vẫn là muốn tranh. Ai hiếm lạ A Nguyễn Hội Trân điếu môi, trầm mặt không nói chuyện. Kế tiếp mấy ngày, Nguyễn Hội Trân bắt đầu đóng cửa không ra, cả ngày đóng lại môn viết tiểu thuyết. Lục Lao Thái đối với nàng thay đổi cũng là xem ở trong mắt, lại cũng lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vài ngày sau... Phía trước mấy cái chương bản thảo đã gửi đi ra ngoài. Nguyễn Hội Trân cố ý hỏi thăm quá thời đại này gửi bài quy tắc, lúc này bản thảo cũng là phải trải qua sáng trọn. Cho nên Nguyễn Hội Trân đồng thời đầu vài ra báo xã. Nàng nhất tưởng phát biểu Thượng Hải Văn học báo cũng không có thông qua nàng bản thảo. Ngược lại là một nhà tân khai không lâu báo xã thế nhưng viết thư cho nàng, thông chi nàng đã qua bản thảo, hơn nữa gửi tới tiền nhuận bút. Phí dụng cũng không nhiều, một cái đại dương. Tiếp theo, ngày hôm sau. Nguyễn Hội chân liền tại đây phân báo chí mặt trên phát hiện chính mình văn trương. Hơn nữa vẫn là đặt ở đầu bản vị trí mặt trên. Nguyễn Hội Trân xem xong này trương báo chí lúc sau, rốt cuộc biết vì cái gì khác báo xã đều không có thông qua nàng bản thảo, chỉ có nhà này báo xã thông qua. Nguyên lai like nhà này báo xã này một bản báo chí chịu chúng là nữ tính. Báo chí thượng giống nhau đều là một ít cảm tình tiểu thuyết. Nguyễn Hội Trân áng văn trương này vẫn là báo xã đệ nhất thiên, lấy ngôi thứ nhất tự thuật cổng lớn tức phụ sinh hoạt tiểu thuyết Tuy rằng cũng không lãng mạn, nhưng là chân tình biểu lộ, thập phần có sức cuốn hút. Báo xã chủ biên cũng là một vị tân nữ tính, nhìn đến áng văn chương này sau, lập tức liền lựa chọn. Chúng ta là nữ nhân báo, đối với như vậy thâm thụ phong kiến hám hại cũ xã hội nữ tính, cần thiết muốn cho quảng đại nữ tính nhìn đến, lấy làm cảnh giới, đồng thời đối với các nàng tiến hành trợ rút. Báo xã Hoàng chủ biên là nói như vậy. Phụ trách cái này phiên bản biên tập từ Xuân tới hỏi, chủ biên, này chuyện xưa là thật vậy chăng? Nơi này chân chân thật sự tồn tại sao? Như thế nào sẽ có như vậy ngốc nữ nhân A kia nam nhân vẫn luôn không trở lại, nàng nên rời đi, tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Ta không biết có hay không chân chân tồn tại, nhưng là ta biết, ở chúng ta quốc gia, bây giờ còn có ngàn vạn cái giống chân chân như vậy thụ hại truyền thống tức phụ. Những cái đó nam nhân ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, lại đối trong nhà vợ cả bỏ như giày rách, đây là thời đại bi ai. Hoàng Tổng Biên đầy mặt cảm khái nói, từ xuân tới biết, Hoàng Tổng Biên đã từng cũng là một vị thượng hải hào môn tức phụ, đáng tiếc trượng phu lại tìm mấy phòng di Thái thái. Cuối cùng mang theo hải tử rời đi hào môn một mình sinh hoạt. Từ xuân tới nói, hy vọng chân chân trượng phu mau chóng trở nên nổi bật, trở về tiếp chân chân bọn họ đi qua ngày lành. Nữ nhân trẻ tuổi lúc này còn ôm tốt đẹp hảo tưởng. Đương nhiên, đây cũng là đông đảo nhìn đến chuyện xưa nữ tính người đọc cảm nhận chung nào tưởng. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng, chuyện xưa kết cục, khẳng định là vị anh Tuấn Cô Tài Hoa phu Ở bên ngoài một mình dốc sức làm, công thành danh thoại, sau đó bị chân chân hiền huệ thiện lương sở cảm động, cuối cùng tiếp chân chân cùng bà bà cùng đi thành phố lớn sinh hoạt, hai người ân ân ái ái, quá hoàn mỹ mãn cả đời. Nguyễn Hội chân viết câu chuyện này cũng không quá giải Chờ chuyện xưa còn tiếp nói đệ tam kỳ thời điểm, đã là nữ chủ nhân chân chân phiên biến trong nhà sở hữu phóng đồ vật địa phương, rốt cuộc nhảy ra hai cái khoai lang đỏ, cấp bà bà ngao một chén khoai lang đỏ canh. Sau đó nữ chủ nhân chân chân chính mình lại bởi vì luyến tiếc ăn cái gì, kẽ xỉu ở trong phòng bếp. Chuyện xưa phát triển ở chỗ này liền đột nhiên ím bật, thực mau, báo xã liền thu được rất nhiều người đọc gửi thư. Có chửi rủa, nói tác giả nhẫn tâm, cũng cho mời cầu làm chân chân sống sót. Có chút người thậm chí ở thiết tưởng kế tiếp chuyện xưa phát triển, có lẽ là chân chân trượng phu đột nhiên đã trở lại, cứu sống chân chân. Thậm chí có người cầu chân chân địa chỉ, tỏ vẻ có thể cung cấp vật chất trợ rút. Báo xã đem này đó thư tín đều chuyển gửi cho Nguyễn Hội Chân. Nguyễn hội chân chính mình tùy tiện phiên phiên, liền tiếp tục viết kế tiếp chuyện xưa. Chân chân đương nhiên không có chết, nàng trong lòng kiên định chính mình trượng phu nhất định sẽ trở về, nàng nhớ mong trượng phu, không yên tâm bà bà, cuối cùng căng lại đây. Bà bà cho nàng ăn một ngụm khoai lang đỏ canh, nàng còn sống. Hơn nữa ở ngày mùa đông, cho nhân ra giặt quần áo kiếm lấy sinh hoạt phí. Đương nhìn đến chân chân ở đại tuyết thiên lý chịu đựng không nổi, ké ngã ở trên nền tuyết thời điểm, lại một lần khiến cho rất nhiều người lệ dòng chạy đi. Cũng may lúc này đây chuyện xưa cũng không có gián đoạn, chân chân tỉnh lại, hơn nữa gặp một nhà hảo cố chủ, cho nàng đồ ăn, làm nàng cùng bà bà bình an vượt qua tân niên. Nay một năm, trượng phu vẫn như cũ không trở về. Xem ở chỗ này, các độc giả bắt đầu suy đoán, chân chân trượng phu khẳng định đã chết, vàng không mấy năm nay sẽ không không có tin tức. Bất quá chuyện xưa phát triển đến nơi đây, chân chân trượng phu hay không trở về đã không quan trọng. Các nàng càng thêm để ý, chân chân như vậy một cái nhu nhược lại kiên cường ngốc nữ nhân. Rốt cuộc sẽ có cái dạng nào vận mệnh, nàng còn có thể sống sót sao. Chú Biên, ta không nghĩ tới à, nữ nhân không khóc câu chuyện này, thế nhưng sẽ như vậy được hoan nên. Rõ ràng ngay từ đầu thời điểm, cũng chưa người nào chú ý, không nghĩ tới này mấy kỳ xuân dưới, lại là như vậy chịu chú ý, hiện tại người đọc gửi lại đây thư tín, một đại bộ phận đều là cho cái này tác giả. Hoàng chủ Biên uống lên khẩu cà phê, cười nói, nữ nhân đều là cảm tình động vật, nghìn bài một điệu cảm tình chuyện xưa đã không thể đủ đả động bọn họ. Một cái bi thảm nữ nhân càng có thể khiến cho các nàng tràn lan đồng tình tâm. Từ xuân tới nhìn giấy viết bản thảo, chân chân hào ngốc ca, phía trước thiếu chút nữa đói chết thời điểm, nàng đều không có bán đi cha mẹ di vật. Hiện tại vì cấp trượng phu trả nợ, thế nhưng đem cha mẹ di vật đều cấp cầm cố. Này một trương phát ra đi, khẳng định sẽ lại có thể dẫn ra rất nhiều đề tài. Có chú ý độ mới có đề tài, đây là chuyện tốt. Hoàng chủ biên rất là cao hứng. Câu chuyện này nàng thực thích. Trên thực tế nàng đã đoán được chuyện xưa phát triển, lấy nàng nhiều năm nhân sinh trải qua cùng kiến thức tới xem, chân chân vị này anh tuấn trượng phu khẳng định đã khắc kết tân hoan. Đáng tiếc còn có như vậy nhiều nữ nhân ở chờ mong chân chân trượng phu hóa thân anh hùng, trở về cứu vứt cái này đáng thương nữ nhân. Ai? Nữ nhân a, chính là Quá yêu nằm mơ. Thượng Hải nữ tử đại học, khóa gian thời gian, các lao sư lại bắt đầu vây ở một chỗ xem báo chí. Trong đó một vị quốc văn lão sư, một bên xem, một bên lấy khăn tay sát nước mắt. Một bên mang theo giọng vui nói, cha mẹ lưu lại đồ vật cứ như vậy bán đi, chân chân khẳng định thực thương thâm. Ai, ta mẹ lúc trước để lại cho ta một cái vòng cổ, ta hiện tại đều còn giữ đâu. Bên cạnh một vị tiếng anh lão sư cũng vây quanh lại đây, người cũng đang xem câu chuyện này a ta cũng đang xem. Ai, ta cảm thấy nữ nhân này thật là quáng ốc, nếu là chúng ta mới không đợi như vậy nam nhân đâu. Nữ quốc văn lão sư nói, có lẽ nàng đang đợi trưởng phu trở về. Đều nhiều năm như vậy không đã trở lại. Ai, ta hiện tại đều tình nguyện người nam nhân này đã chết, như vậy chân chân cũng không tính bạch trở. Nếu hắn còn sống, ngược lại làm người luẩn quẩn trong lòng. Tiếng anh lão sư quay đầu lại nhìn đang xem thư Lâm Tú Nhiên, Tú Nhiên, ngươi nói chuyện xưa sẽ thế nào? Lâm Tú Nhiên từ trong sách ngẩng đầu lên, mơ hổ cười một chút, ngươi nói cái gì chuyện xưa? Chính là cái này chân chân chuyện xưa a nữ nhân không khóc, gần nhất thực hỏa. Lâm Tú Nhiên lúc này mới bừng tỉnh lại đây, Nga. Câu chuyện này ta chỉ nhìn phía trước một kỳ liền không thấy. Không có gì đẹp, cái này chân chân trượng phu vốn dĩ liền không yêu nàng, lại chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Nàng ngày thường đều đang xem một ít văn học làm, cũng không có tâm tư xem này đó báo chí. Sở dĩ nhìn đến câu chuyện này, vẫn là lớp học một học sinh ở đi học thời điểm xem báo chí, bị nàng phát hiện, đem báo chí lấy lại đây sau, quét vài lần thôi. Hai cái nữ lao sư nghe được lời này, sắc mặt đều có chút phức tạp, tiếng anh lão sư nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu là thật sự không muốn, không kết hôn là được. Có lẽ chân chân còn có thể gả cho một cái bình thường nam nhân, sinh nhi dục nữ, cũng không cần quá vất vả như vậy. Quốc văn lão sư cũng gật gật đầu. Đứng ở nữ nhân góc độ, nàng cũng cảm thấy chân chân không bằng gả cho một cái bình thường nam nhân. Lâm tú nhiên không sao cả nói, mặt trên không phải viết sao, là phong kiến gia trưởng định ra tới, phong kiến tư tưởng hại người ai cho nên hiện tại chúng ta mới muốn học tập tân tư tưởng. Không cần thụ phong kiến áp bách ra dù sao ta cảm thấy cái này trượng phu cũng là người bị hại. Nói xong cầm sách vợ đứng lên, hảo, ta còn có khóa đâu, quay đầu lại lại liêu. Chờ lâm tú nhiên đi rồi, quốc văn lão sư cùng tiếng anh lão sư sắc mặt đều không được tốt nhìn. Có chút tam quan bị đổi mới cảm giác. Đêm này đó bi kịch đều đổ lỗi ở phong kiến tư tưởng mặt trên, thật sự thích hợp sao. Trên thực tế Nguyễn Hội Trân trong tay bản thảo đã xong bản thảo. Câu chuyện này kết cục chỉ là dừng lại ở trượng phu một cái khác thê tử xuất hiện kia một khắc. Bất quá Nguyễn Hội Trân cũng không sốt ruột phát ra đi, vẫn như cũng là một kỳ một kỳ cấp báo xã gửi bản thảo. Bố cục đã hoàn thành, Nguyễn Hội Trân lại bắt đầu lên phố. Nay trận lâm tú nhiên không có trở lên muôn quá, chỉ có lục sán văn đã tới hai lần, Nguyễn Hội Trân đều ở trong phòng không ra tới thấy hắn. Bất quá nghe được bên ngoài động tính, mỗi lần lục lao thái đều phải cùng hắn tranh chấp một lần, tan dã trong không vui. Lục ra sự tình nàng chỉ cần chờ kết quả thì tốt rồi, nhàn dối thời gian, nàng cũng không nghĩ lãng phí, cả ngày tại thượng hải dạo. Cùng thời đại này tiếp xúc càng nhiều, nàng đối thời đại này cũng càng thêm có lòng trung thành. Từ trước chỉ là một cái con chúng, hiện giờ nàng cảm thấy chính mình đã trở thành trong đó một viên. Nghĩ thời đại này, cho dù là lục sán văn người như vậy, đều ở tuyên truyền mới phát văn hóa, đánh thức người trong nước, càng miễn bàn những cái đó che giả măng mọc chí sĩ đầy lòng nhân ái, đều ở vì tổ quốc chấn hưng mà nỗ lực. Ở như vậy thời đại, nàng làm sao có thể đủ lùi bước. Nguyễn Hội Trân hạ quyết tâm, trở lại tỉnh thành đứng vững gót chân lúc sau, liền bắt đầu phát triển công nghiệp. Duy trì quốc nội công nghiệp phát triển, cũng có thể tích lũy một ít tài vật, về sau chiến tranh bùng nổ lúc sau, có thể quên giúp kháng chiến đội ngũ. Mua một phần mới nhất báo chí, Nguyễn Hội Trân liền ngồi xe về nhà. Trên xe, nàng tùy tay lật xem chính mình mới nhất chuyện xưa, lại phát hiện nguyên lai like còn tiếp chính mình chuyện xưa đầu bản thế nhưng là thứ nhất tìm vật thông báo Sách thực nói, hẳn là thứ nhất xin thuốc gợi ý. Nguyễn Hội Chân xem xong này tắc tin tức lúc sau, thực khẳng định cảm thấy, này tác tin tức phòng trừng là phát biến Thượng Hải mỗi một trường báo chí, hơn nữa đều là đầu bản đầu đề. Bởi vì phát này tắc tin tức, đúng là Thượng Hải lớn nhất bang phái, Thanh Bang. Chương 15. Không quan tâm là ai, chỉ cần nhắc tới Thượng Hải thời kỳ đệ nhất đại bang phái, khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thanh Bang. Nguyễn Hội Chân đối với Hắc Bang luôn luôn không cảm mạo. Bất quá đối với Thanh Bang Nàng tâm tình có chút phức tạp. Thanh bang ra quá hán gian, nhưng là cũng ra quá không ít kháng nhật phần tử. Báo chí mặt trên cũng không nhắc tới là ai sinh bệnh, chỉ là đưa ra số tiền lớn treo giải thưởng, cầu một viên niên đại đại dã Linh Chi. Linh Chi cùng nhân xâm giống nhau, đều thuộc về quý trọng dược liệu. Đặc biệt là niên đại sa xăm Linh Chi, càng là khả ngộ bất khả cầu bà bối. Cũng khó trách thanh bang phải tốn đại lực khí treo giải thưởng. Chỉ sợ người này còn bệnh không nhẹ, căn bản liền chờ không nổi bí mật tìm kiếm dược vật Bằng không thanh bang khẳng định cũng sẽ không phát ra như vậy thứ nhất chọc người hoài nghi tìm dược thông báo. Về đến nhà, Nguyễn Hội chân liền vào không gian. Kiểu cây linh chi đã lớn lên rất lớn, Nguyễn Hội Trân đều đoán không được nó đích xác thiết nhân đại. Bất quá này một gốc cây linh chi ước trừng trường tới rồi chậu rửa mặt như vậy lớn, nhân đại hẳn là cũng không nhỏ. Nguyễn Hội chân dùng dao nhỏ ở mặt trên cắt một khối xuống dưới, đặt ở trong không gian lượng. Không gian không khí là sạch sẽ nhất, một chút tạp chất cũng không có. Này một khối Linh Chi bị thiết xuống dưới lúc sau, bị đặt ở có quang địa phương, thực mò đã bị phơi khô. Nguyễn Hội chân lại hướng Linh Chi mặt trên tích vài giọt không gian thủy. Lúc này mới dùng trang giấy đem Linh Chi cấp bao lên. Đây là một lần ôm đùi cơ hội, Nguyễn Hội chân biết, chính mình nếu là đi hiến dược, về sau là có thể bế lên thanh bang này ánh vàng rực rỡ thô to chân. Bất quá này một ý niệm chỉ là ở trong óc chợt lóe mà qua. Nàng không muốn cùng thanh bang nhắc lên quan hệ, mặc dù bọn họ về sau sẽ khám nhật. Chính là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ là Thượng Hải ỉ thế hiếp người hắc bang thế lực. Nàng chỉ là một người bình thường, nhưng không chọc phải một ít ánh đau huyết ảnh chuyện này. Thanh bang ở bên này đường khẩu rất nhiều, báo chí Thượng nói chỉ cần đem Linh Chi đưa đến bất luận cái gì một cái đường khẩu, đều sẽ có người tiếp thu. Bất quá Nguyễn Hội Trân không muốn cùng này đó bang phái nhắc lên quan hệ, cho nên không chuẩn bị tự mình đưa đi. Chỉ là tìm cái bưu cục, đặt ở phong thư gửi đi ra ngoài. Dù sao không ký tên, ai cũng không biết là nàng đưa. Nguyễn Hội chân đi ra bưu cục thời điểm, vừa mới tiếp thu thư tín một cái nhân viên công tác nhìn mắt truyền tin địa chỉ, tao mày, ý bảo bên cạnh một người theo đi lên. Thanh bang bang chúng mười dư và người, trải rộng thượng hải các góc. bưu cục loại này thư từ qua lại bộ môn tự nhiên cũng có. Đối với loại này gửi đồ vật cấp thanh bang người, tự nhiên cũng sẽ đã chịu giám thị, để tránh buông tham một ít có mang lòng xấu xa người. Một lát sau, theo dõi Nguyễn Hội Trân người trẻ tuổi liền đã trở lại, nhớ kỹ, bình an lộ ngõi nhỏ 101 hào Mặt khác một người cầm lấy phong thư, ấn thư tín địa chỉ đưa đến đường khẩu đi thôi. Nguyễn Hội Trân cũng không biết chính mình bị người theo dõi, hơn nữa liền trụ địa phương thế nhưng đều điều tra ra. Giờ phút này nàng cũng không có nhớ thương thanh bang những việc này. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì thanh bang lão đại sau lại ở kháng nhật loại nổi lên một ít tác dụng, nàng cũng không nghĩ quản này đó hắc bang chi gian sự tình. Bất quá nàng trong lòng cũng kính để trong đó một ít nhiệt huyết nam nhi, hơn nữa thanh bang đại lao nếu lúc này xuất hiện vấn đề. Có lẽ Thượng Hải lại muốn một hồi huyết đua. Ở khả năng cho phép dưới tình huống, nàng cũng không ngại làm một lần người tốt. Thanh bang hoài sơn biệt thự. Thanh bang lão đại đỗ chí lại quăng ngã một đài máy bản. Như thế nào còn không có tìm được dược, báo chí không phải đang xuất đi rất nhiều thiên sao, như thế nào vẫn là tìm không thấy, những người này đều là thùng cơm sao. Đắc lực cấp dưới cảnh hồng là cái hơn 30 tuổi tráng niên nam nhân, ngày thường bên ngoài bị người kính sưng một tiếng hồng ra, hiện giờ ở đỗ chí trước mặt lại đại khí không dám xuyến một cái. Đô ra, này mấy trăm năm linh chi thật sự là khả ngộ bất khả cầu, tìm khắp Thượng Hải đại tiệm thuốc cũng không tìm được. Hiện tại đã phái người đi Bắc Bình bên kia tìm kiếm. Hừ, kia còn muốn chờ tới khi nào? Đô chí trả sát ngón cái Thượng Ngọc Ban Chỉ, lại lo lắng nhìn một phiên môn. Cảnh hồng trong lòng run lên, biết đố lao đại hiện tại đang ở lo lắng nhi tử Đỗ Tuấn Sinh. Đỗ trí cả đời thê thiếp vô số, dưới gối cũng có không ít nữ nhi, lại duy độc chỉ có Đỗ Tuấn Sinh như vậy một cái nhi tử, ái như chân bảo. Ai biết vị này đố công tử thân thể nhược, vẫn luôn dưỡng không tốt, càng có đại phu đã từng phóng nói vị này đố công tử sống không quá 20 tuổi. Đố lao đại giận dữ, thiếu chút nữa không một bắn chết nhân ra. Cũng may đố công tử bị dưỡng hảo hảo, thế nhưng ngao tới rồi 22 tuổi, bất quá năm nay vừa muốn mãn 23 tuổi thời điểm, này bệnh liền phát tác. Chú ý gì tây ý đều xem qua, tây ý bó tay không biện pháp, chú ý ghi cũng chỉ nghĩ ra một cái phương thuốc, dùng này tốt nhất linh chi điều trị, không chuẩn còn có chút tác dụng. Đỗ trí ra lệnh một tiếng, thanh bang 10 vạn bang chúng nơi nơi tìm này đó quý trọng dưỡng liệu, lại duy độc này mấy trăm năm linh chi, lăng là liền cái mau cũng chưa thấy. Cảnh hồng cũng biết, đỗ công tử này bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng, kéo đến không được. Chờ đỗ chí phát xong rồi hỏa, cảnh hồng chạy nhanh nhân cơ hội nói, đỗ ra, ta đây liền đi ra ngoài tìm linh chi. Đỗ chí nhắm mắt lại không để ý đến hắn. Duy nhất bảo bối nhi tử bệnh nặng, hắn hiện tại hận không thể giết người. Cảnh hồng thấy thế, cũng không trí Chạy nhanh ra cửa. Mới đến cửa, liền thấy hồng khẩu bên kia đường khẩu chủ sự Chu Tam đẩy mặt vui mừng chạy tới. Nhìn thấy cảnh hồng sau, Cao Hưng nói, hồng ra, tìm được rồi, tìm được Linh Chi. Cảnh hồng vừa nghe, kinh ngạc không thôi, thật sự tìm được rồi. Chu Tam vội vàng đem dùng tới tốt hộp gấm trang tốt Linh Chi đưa tới. Cảnh hồng mở ra vừa thấy, quả thật là một khối Linh Chi, còn nghe Linh Chi đặc có dược hương. Chạy nhanh đưa đi cấp lý tiên sinh nhìn xem. Chu Tam lúc này mới nhớ tới còn không có tìm lý tiên sinh xem xét. Trong lòng kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Ám đạo may mắn gặp Hồng gia, bằng không trực tiếp cầm đi cấp độ lao đại, nếu là này linh chi không được, làm Đỗ Lao đại không vui mừng một hồi, còn không được một bắn chết chính mình a. Đa tạ Hồng gia nhắc nhở. Chu Tam xoay người liền đi mặt khác một bên nhà ở tìm danh ý gì Dĩ Lý Trường Thanh. Cảnh Hung thở dài, nhìn mắt Đỗ Chí nơi nhà ở, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhưng nhất định phải hữu dụng. Nếu là Đỗ Tuấn Sinh đã xẻ ra chuyện trong bang về sau cũng không được an bình. Nguyễn Hội Trân ở Linh Chi gửi đi ra ngoài ngày thứ ba thời điểm, nhìn đến báo chí thượng tìm dược quảng cáo rốt cuộc không có, đầu bản vị trí tiếp tục bắt đầu còn tiếp chính mình văn trương. Lúc này chuyện xưa đã phát triển tới rồi chân chân dùng trả nợ dư lại đại dương, ở Trấn trên khai một nhà tiệm tạm hóa. Mẹ chồng nàng dâu hai rốt cuộc quá thượng an bình nhật tử. Hiện tại chân chân đã không còn thường thường nhớ tới cái kia xa ở tha hương nam nhân. Không phải không nghĩ, mà là không dám tưởng. trên thực tế Liền bà bà cũng không dám nhắc lại như tử. Mẹ chồng nàng dâu đều thực lo lắng, cái kia bị các nàng cộng đồng quý trọng nam nhân, ở nơi khác gặp gỡ như thế nào hung hiểm sự tình. Đây là các nàng tưởng cũng không dám tưởng. Chân chân thiện lương cùng cần lao, làm cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt. Chân trên người đều nguyện ý ở chỗ này tới mua đồ vật. Nhìn đến nơi này, các độc giả trong lòng đều tự đáy lòng vì cái này thiện lương trung trinh nữ nhân cao hứng. Có lẽ mẹ chồng nàng dâu hai như vậy quá cả đời, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình Về sau có lẽ chân chân sẽ gặp được một cái thích hợp nam nhân, lại lần nữa bắt đầu tân hôn nhân.